t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai sự việc đã bại lộ thần điện hộ pháp t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai sự việc đã bại lộ thần điện hộ pháp l u y ệ n chế thánh binh là rất tốn thời gian chuyện lý nguyên thọ cũng là không nóng lỏng chầm xuống tâm không nóng không đội dung luyện lấy rất nhiều vật liệu những tài liệu này ít ra đều là thánh đạo vật liệu thậm chí có tinh thần tình kim loại này có thể luyện chế lớn thánh binh khí bắt dài vật liệu mong muốn đem dung luyện đều không phải là chuyện dễ dàng tất nhiên là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lý đại ca đi huyền hòa cổ tinh tại lý nguyên thọ rời đi năm thứ hai nguyên giao xuất quân hoàn toàn trưởng khống tiệ thiên thước nàng theo r a ra trong miệng biết được lý nguyên thọ đi hướng trong lòng cũng bắt đầu sinh tính cực t ư động suy nghĩ cùng lao nhân nói mình cũng nghĩ ra đi xem một chút cũng tốt lao nhân chỗ nào không biết chính mình nha đầu ý tưởng gì hắn khẽ l ắ t đầu cũng không khuyên can trả lại cháu gái cung cấp tinh đồ nói nhớ lấy chỉ có thể đi huyền hỏa cổ tinh địa phương khác không an toàn r a r a yên tâm ta đã là thánh giả không phải tiểu hài tử rồi nguyên giao đạt được tinh đồ không kịp chờ đợi rời đi con gái lớn không dùng được r a nguyên cổ không khỏi cảm thán nhưng trong đáy lỏng cũng l à mừng rỡ như thế theo hắn làm tộc trưởng góc độ mà nói vui lòng nhìn thấy trong tộc thiên tri tiêu nữ cùng một vị tiền đồ vô lượng mạnh đại thánh giả kết làm đạo nữ theo ra ra góc độ tới nói hắn cũng vui vẻ tôn nữ đạt được c ơ c muốn một năm này khoảng cách mây giao thánh chủ rời đi vân long cổ tinh đã qua mười bảy năm khoảng cách xích viêm thánh giả mất tích cũng có thời gian mười bảy năm tòa chấn hư không chiến trường thương long tinh vực c ư ờ n giả g đã phát giác được không thích hợp đem tin tức chuyển về thương l o n g cổ tinh cổ tinh trên dưới cao độ coi trọng thương long tinh vực mặc dù cường đại nhưng thánh giả cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao một vị thánh giả không hiểu thấu biến mất không còn tăm hơi tự nhiên là đại sự dẫn tới thanh giao nhất tộc một vị định phong thánh giả tự mình hỏi đến tại liên lạc không được xích viêm thánh giả sau vị này thánh giả lúc này mệnh trong tộc cường giả liên hệ mây giao kết quả giống nhau không được đáp lại lập tức liền đem pháp chỉ chuyển đến hư không chiến trường thông báo cho mây giao thánh chủ phụ thân vân minh thánh giả giao nhi xảy ra chuyện vân minh thánh giả thu được đưa tin trước tiên liền đến thử cùng con trai mình liên hệ kết quả cũng là đ đá ã chìm lấy biển vị này giống nhau là cao quý thánh giả định phong cường giả định cao trong lòng chấm xuống quả quyết đem việc này cáo chi bộ vật chủ cũng là thanh giao nhất tộc đại trưởng lão gần nhất cái này trăm năm ma tộc thế công h u n g mãnh thư không chiến trường không cho sơ thất ngươi lại lưu tại bên kia bản tọa sẽ phái ra cái k h á c thánh giả tự mình tiến về vân long cổ tinh cùng huyền hỏa cổ tinh dò xét minh bạch đại trưởng lão vân thái thánh giả đối với cái này càng phát ra coi trọng xích viêm thánh giả mất tích vốn cũng không phải là việc nhỏ chớ nói chi là còn liên quan đến một vị thánh giả hậu kỳ tộc nhân hắn cùng ngày liền triệu tập đến tọa trấn tinh vực các nơi thánh giả phát hiện ngoại trừ mây giao cùng xích viêm bên ngoài cái khát thánh giả toàn bộ đến đông đủ chỉ có hai người bọn họ gây ra rủi ro đối với cái này hắn cũng không biểu lộ thư không chiến trường thế cục căng thẳng cần gấp rút tiếp viện các vị gần nhất chớ có cấp độ sâu bế quan tùy thời chuẩn bị chờ lệnh luân phiên thay thế đại trưởng lão vân thái thánh giả trước liền hư không chiến trường làm ra bố trí một phen lời ít mà ý nhiều đã phân phó sau ánh mắt rơi vào một gã phong tộc thánh giả trên thân gió miểu xích viêm thánh giả thụ chút á m thương cần điều trị kế tiếp từ ngươi tiếp nhận vị trí của hắn cần tuân tinh chủ phát chỉ phong tộc thánh giả đối với cái này tập mãi thành thói quen t ê n lặng tiếp nhận điều bệnh về phần các ngươi vân thái thánh giả từng cái an bài tốt thay thế nhân tuyển sau đó mới vung đẩy chúng t h á n h người đợi bọn hắn thối lui lại gọi tới mấy cái trong tộc đỉnh phong thánh giả đem mây dao thánh chủ mất tích chuyện cùng bọn hắn tiến hành bàn bạc mây dao háo sắc thành tính không phải đắc tội một vị nào đó đi ngang qua nữ thánh giả a một vị đỉnh phong thánh giả n h ư mày làm ra như vậy suy đoán hẳn là sẽ không một vị k h á c đỉnh phong thánh giả n h ư mày suy nghĩ một lát lắc đầu nói k i u tiểu đ ố i mặc dù hoàng đúng chút nhưng vẫn là có chút phân tức h sẽ không tùy ý t r ê chọc ngoại lai、like、cừng giả những này đều không quan trọng trọng yếu là cần phải có người tiến đến cha tin tưởng vân hai thánh giả khoát tay cắt ngang hai vị thánh giả suy đoán lung tung trầm giọng nói rằng mặc kệ mây giao bản tính như thế nào dù sao cũng là tộc ta huyết mạch lại là hậu kỳ thánh giả thực lực không tinh yếu có thể khiến cho hắn liền đưa tin đều không có liền ly kỳ mất tích rất có thể là một vị đ ỉ n h phong thánh giả lao phu muốn cho mấy vị tự mình đi vân long cổ tinh đi một lần thánh giả c h i cảnh chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong trước ba tiểu cảnh giới tu luyện đục thân phát t ắ linh hồn lực mà đỉnh phong cảnh giới lại là dung hội quân thông nhường ba hoản mỹ như một nhìn như một cái tiểu cảnh giới t r a n lệch Khi kỳ thực thánh hậu phạm nhân cùng thánh lệnh giả giả giữa trên lệnh thật cùng có cùng ở lớn. vân thái thánh giả hoài nghi xuất thủ là vị định là xuất vị phát o n g t h n vọng h hy giả, vì vậy, hy vọng mấy ộ c có nhân n thể đ ồ giác tâm h ệ p lực, cùng đi vân long cùng vân tinh. Đông nhiên, đi vân t h i giả i thánh phát á g được đan điển tiểu thiên địa có chỗ d ị động hắn trong nháy mắt lấy ra một cái ngọc giản ngọc giản tính chất cổ p h á c toàn thân x a n h b i ế c trên đó đan sen thần bí khó lường huyền diệu đường vân giờ phút này chiếu sáng rặng rỡ phảng phất có linh tính đồng dạng chính diện k ắ c lấy màu xanh dao long độ án mặt sau k ắ c lấy chúng thần điện ba cái trước cổ mỗi cái chữ cổ đều như tranh sát nâng câu tràn ngập cường đại mà uy nghiêm thần thánh lực lượng kia là đại thánh cường giả thủ bút các người đi ra ngoài trước thương lượng một chút vân thái thánh giả t h ế này s ắ t mặt nghiêm túc phất tay lui tất cả t r ư ở n g lão đợi đến mấy vị tộc lão ra ngoài hắn mới nghiêm mặt cầm ngọc dàn lên đưa vào một sợi lực lượng phát tắc Chật, liền nghe được trong đó truyền ra một đạo thanh â m giàn mua vân thái thánh giả ta chính là cổ dương hôm nay thần nữ muốn tiến về các người thương long tinh vực tế luyện bản mệnh thanh minh lão hủ sớm thông báo ngươi một tiếng cần phải bảo vệ tốt thần nữ an uy đạo thanh em này hùng hậu mà hữu lực. n g ự a khí bình thản bên trong mang theo uy nghiêm làm cho vân thái không tự giác sắc mặt nghiêm nghị cổ dương hộ pháp yên tâm văn bối sẽ đích thân là thần nữ hộ pháp vân thái thánh giả lúc này cũng cung kính k í n h về lấy đưa tin bất quá bên kia cũng không đáp lại tựa như vẹn vẹn thông báo một tiếng cũng không thèm để ý cái nhìn của hắn nhưng hắn cũng không dám có chút bất kính vị kia thật là chúng thần điện tả hộ pháp quyền cao trức trọng không chỉ có là đại thánh cường giả càng là đối với vực chủ đều có sinh sắc cho đoạn đại quyền thời buổi rối luận a vân thái thu hồi đưa tin ngọc giản sau lông mày không tự giác nhăn nhăn chúng thần điện áp đảo rất nhiều tinh vực phía trên chính là đông phương vũ trụ cường đại nhất vô thượng đạo thống điện chủ chính là một vị võ thánh tồn tại giống bọn hắn thanh giao nhất tộc mặc dù chấp trưởng một cực nhưng tại chờ đạo thống hạ chỉ có thể biến thành phụ thuộc chuẩn xác mà nói bọn hắn nhất tộc liền phụ thuộc cũng không tính vẹn vẹn hắn cùng bực chủ có gia nhập chúng thần điện tư cách có thể ở trong đó chiếm cứ rất bình thường một chỗ cắm r ù i mà thôi bất luận là thần điện hộ pháp vẫn là thần nữ đều không phải là hắn có thể treo t r ọ c chính là bực chủ ở đây cũng muốn hòa nhã đòn lấy cũng được nếu như thế ta liền tự mình đi một lần thuận tiện nhìn xem đến tội cùng là ai dám đụng đến ta thanh giao nhất tộc thánh giả vân thái thánh giả có quyết đoán nếu như chỉ làm â y g i a o s ả ra chuyện còn không đáng đến hắn tự mình ra mặt có thể chúng thần điện thần nữ muốn tới bọn hắn thương long tinh vực đi huyền hỏa cổ tinh tế luyện thánh m i n h vậy hắn không thể không tự mình tiếp khách Trường 283, thần nữ giáng lâm, hai bay vạ gió. trường 283, thần tình, tự mình tiến về. Vân Sơn, kế tiếp từ t ngươi nữ giáng nữ giáng mình Vân Sơn, gió gió giao hai hai phu lâm, lâm, lao mây bay bay vạ vạ về. sự kế đem trách nhiệm giao phó phía trước nhất vị kia sau đó lui tộc khắc lão tại đối với nó tiến hành một phen cẩn thận căn dặn sau h á n nội vàng tiến về tinh vực truyền tống trận sớm chờ đợi thần nữ đến chúng thần điện là cùng loại rất nhiều thế lực liên minh như thế đạo thống thần nữ địa vị tương đương với từng cái đạo thống người thừa kế nhưng chúng thần điện thần nữ hoàn toàn không phải bình thường đạo thống thần nữ có thể so sánh vị kia đương đại thần nữ chính là thần điện c h i chủ hậu duệ thể nội chạy sôi võ thánh huyết mạch càng là tiên tiên thái âm thần thể cả hai đều là giữa thiên đ i ệ nhất đẳng huyết mạch thể chất bất luận một loại nào đều nắm giữ thành tựu cái thế võ thánh tiềm lực huống chi là cả hai tể tụ một thân vị kia thần nữ thiên phú có thể nghĩ chính là thần điện đương đại thần tử đều muốn kém một bậc trong thần điện rất nhiều lão cổ động đều rất xem trọn g vị này thần nữ cảm thấy vị này có chín thành sát xuất thành tựu võ thánh sẽ trở thành tương lai tân nhiệm địa chủ tiếp đ á i loại tồn tại này cũng không phải chuyện nhỏ cũng chính là vực chủ không cách nào thoát thân nếu không nhất định là vực chủ tự mình đón lấy ông đang lúc vân thái suy nghĩ ngàn vạn thời điểm tinh bực truyền tống trận nhẹ nhàng chấn động dập dờn ra tầng tầng như nước gợn màu xanh vợn sóng trung tâm trật pháp hiện ra mấy đạo mông lung t h â n ảnh dần dần từ hư hoa thực vân thái tập trung nhìn vào trận đồ bên trên đứng đấy hai nam hai nữ đều là gương mặt quen cầm đầu một nam một nữ đều rất trẻ trung nam anh tuấn tiêu sái thân hình cao lớn mà t h ẳ n g tắp quanh thân có loa mắt dược ơ vắng dường như thái dương thần hạ phạm nữ tử t h ì như thiên nữ hạ phạm dáng người i ể u điệu mà cao xinh đẹp linh lung tích h thú ngũ quan x i n h đẹp tinh xảo dường như thượng thường c h i thủ điêu khắc thành phía sau hình như có một vòng trong sáng trăng sáng hình thành vòng ánh sáng chiếu dọi cho nàng càng thêm xuất trận đẹp đến mức không giống nhân gian nữ tử hai người đứng s n g vai tựa như thái dương thần cùng quá âm nữ thần đồng thời hạ phạm đồng d ạ n g tại phía sau bọn họ phân biệt đứng đấy một vị lao nhân cùng một gã lao h ậ u so sánh trước mặt tuấn nam tịnh nữ hai người nhìn rất bình thường đều là v ạ i thô áo gai giống như là ông già bình thường đồng d ạ n g có thể vân thái trong lòng tin tưởng hai vị này sợ là đều có không kém gì hắn tuyệt cường tụ vi hơn nữa vẫn là theo rất nhiều cùng hắn xê xích không nhiều thánh giả bên trong tầng tầng tuyển ra rào rào rạ bằng không thì cũng sẽ không trở thành thần tử cùng thần nữ người hộ đạo che hải tinh chủ vân thái gặp qua thần tử gặp qua thần nữ vân thái tập trung ý chí bước nhanh về phía trước không người chào che hải tinh chủ như thái dương thần đồng dạng đương đại thần tử đối v â n thái biểu hiện rất hài lòng hắn hơi có vẻ n ạ o nghễ liếc mắt vân thái cười nhặt nói bạn thần tử nhớ kỹ lần sau thần điện đại hội nhưng cùng bạn thần tử cộng ẩm chớ nhìn hắn là chúng thần điện thần tử nhìn địa vị siêu nhiên trên thực tế hắn trôi qua cũng không dễ chịu bởi vì đương đại thần nữ quá mức yêu nghiệt từ đầu đến cuối vượt qua hắn ngày xưa tại trong thần điện người khác chào đều là chiếc xưng hô thần nữ mới có thể chào hỏi hắn cái này thần tử ngày hôm nay vân thái lại trước cho hắn cái này thần tử chào cái này khó được đ á y ngộ có thể nào không cho tâm hắn sinh thoải mái có thể cùng thần tử c ộ n ẩm quả thật lao hủ tam sinh hữu hạnh vân thái nghe vậy mừng rỡ trong lòng vội vàng thuận cắn bỏ lần sau l ạ i hội vân thái chắc chắn hướng thần tử lấy một chén thành tiên thần nưỡng ha ha bản thần tử nói lời giữ lời cổ huyên n g ử a mặt mà cười lại không làm nhiều hàn huyên hắn có chút những người mười phần thân sĩ x ô n g bên cạnh thẩm thanh nguyện nói thanh nguyện mời thẩm thanh nguyện đem tất cả để ở trong mắt trong đôi mắt đẹp không hề bất tâm nàng không để ý đến cổ huyền tận lực lấy lòng cùng kiếm lượng phối hợp nghệ bước thon d à i như ngọc tinh tế đ ù i ngọc bước ra trận đồ huyền hòa cổ tinh là cái nào truyền tống trận thẩm thanh n g u y ệ t nhàn nhạt mở miệng thanh âm linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo vài phần thanh lãnh tựa như quảng hàn tiên tử về t h ầ n nữ cái này chính là vân thái liền vội vàng tiến lên chỉ đường đưa tay hướng một tòa trận đồ ra hiệu nói m ấ y v ị mời tới bên này thẩm thanh n g u y ệ t không thích quân sáo cũ mang theo người sống chớ gần khí tức cùng chính mình người hộ đạo dẫn đầu tiến vào truyền tống trận sau khi tiến vào trong nháy mắt đánh ra hai cái tinh thạch kích hoạt ch toàn bộ quá trình hành vân nước chạy toàn vẹn không để ý trận đồ bên ngoài khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng lúng túng cổ h u y ề n cùng vân thái cái này vân thái cái chán không tự giác sinh ra mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cũng đầy là mồ hôi hắn trước kia cũng là nghe nói qua thần tử thần nữ không hợp thật không nghĩ đến hôm nay có thể tận mắt nhìn đến vẫn là như thế lúng túng cảnh tượng thần nữ cử động lần này cũng không chỉ là đánh thần tử mặt còn đem hắn người ngoài cuộc này gác ở một cái rất lúng túng tình cảnh bất quá vân thái dù sao cũng là la bối kiến thức rộng rãi hắn vội vàng bù nói thần tử việc này là lao hủ sơ sẩy ngài cũng biết hư không chiến trước ờ n tình thế căng thẳng. Chủ đã thật lâu chưa từng trở về, tộc ta trận thánh cũng bị vây ở bên kia không thể thoát thân, đến mức chuyển tống trận lâu năm g thế Vượt thật trở tốc ta thể thoát thiếu tu t chủ chưa mức về, vây ư đã lâu lâu kia sửa. r ở bị đây lão hủ chỉ cho là thần nữ đến q u ê n thông báo ngài hiện tại truyền tống trận chỉ có thể một lần truyền tống hai vị còn mời thần tử chớ trách vân thái nói liên tục không mình hành lễ dáng vẻ đặt vào thấp nhất một bộ chịu đòn nhận tội dáng vẻ lại có việc này cổ huyền nghe vậy mày kiếm vẫy một cái sắc mặt hòa hoan mấy phần vớt cằm nói đã là ngoại lực bố trí vậy cũng trách không được ngươi đa tạ thần tử khoan dung độ lượng vân thái cảm động đến rơi nước mắt lại một phen khai tạo không bao lâu trận đồ ánh sáng l ó e lên khôi phục lại bình tĩnh đây là đã vận chuyển h o à n tất t i ề n nhân đến huyền h ỏ a cổ tinh trận đồ lại có thể kích hoạt dấu hiệu thần tử trước hết m ờ i lão hủ sau đó liền đến vân thái bận bịu đưa tay mời cổ huyền cùng bị kia hộ đạo lão nhân vào trận về phần hắn vừa mới nói trận pháp không thể gánh chịu ba người tự nhiên không thể đánh mặt mình về phần thần tử thần n ữ an uy cổ dương hộ pháp bất quá là thuận miệng nói một chút hai bị kia người hộ đạo so với hắn chỉ mạnh không yếu không có khả năng thật đem hai vị người thừa kế an nguy giao cho hắn một cái ngoại tộc trong tay nhưng mà lúng túng một màn lần nữa xảy ra cổ huyền vào trận sau người hộ đạo đánh ra tinh thạch ý muốn kích hoạt trận pháp kết quả trận pháp khảm vào tinh thạch sau chỉ là linh quang lóe lên liền không có hưởng ứng cổ huyền cùng người hộ đạo cứ như vậy lúng túng bị phơi tại nguyên chỗ cái này vân thái thay thế lập tức nhức đầu hắn chỗ nào nhìn không ra không phải trận pháp xảy ra vấn đề mà là truyền thống trận bên kia bị bị tia thần nữ đại nhân cho tạm thời phong bế đây là có nhiều chán ghét vị này thần từ đại nhân a vân thái thầm cười khổ cái chán lại sinh mồ hôi lạnh trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra lý do thoái thác hắn chỉ có thể b ộ i vàng nói rằng thần tử đại nhân bên cạnh tòa trận pháp này thông hướng ngọc lan tinh bên kia đi vòng bay vào vũ trụ một năm liền có thể đến huyền hòa tinh chỉ là lần này cổ huyền đã không có cùng hắn khách sáo tâm tư chỉ thấy vị này tuổi trẻ thần tử m ặ t không thay đổi nhìn hắn một cái liền cũng không bay đầu lại trở về tiến về trúng thần điện tinh b ự c truyền t ố n g trận người hộ đạo nhắm mắt theo đôi đánh vào mấy viên tinh thạch thoáng qua ở giữa hai người biến mất tại trong truyền t ố n g trận hiển nhiên vị này thần tử đã bị thần nữ cách làm trọc giận không muốn lại mặt nóng đi dán mung lạnh vân thái ha to miệng cuối cùng là không có mở miệng thần tử thần nữ đều là hắn chỉ có thể nhìn mà thèm đại nhân vật hai vị này mâu thuẫn ở đâu là hắn một cái bình thường thánh giả có thể lẫn vào hai bay vạ gió hai bay vạ gió a vân thái mày đủ mặt mà đê nội tâm thầm than một tiếng thần tử cứ như vậy phẩy tay háo bỏ đi lại không biết lần sau thần điện đại hội còn có thể không cho hắn một cơ hội ai vân thái thở dài lắc đầu quay người bước vào ngọc lan tinh t r u y n thống trận thần tử đại nhân mặc dù đi nhưng còn có vị càng khó phục vụ thần nữ đại nhân vị tia phong bế huyền hỏa cổ tinh truyền tống trận liền hắn cùng một chỗ ngăn ở thương long tình có thể hắn còn không phải không đi vòng đụng lên đi không phải vị tia cổ dương hộ pháp lại hoặc là vị tia thần nữ sợ là muốn cảm thấy hắn không hiểu chuyện chương hai trăm tám mươi bốn kiểu lũ thần triều gặp thoáng qua chương hai trăm tám mươi bốn kiểu lũ thần triều gặp thoáng qua huyền hỏa cổ tinh địa mạch c h ố sâu lý nguyên thọ vẫn đắm chìm trong thần binh tế luyện bên trong toàn vẹn không biết bên ngoài tới vị đại nhân vật mà huyền hỏa cổ tinh bên ngoài truyền tống trận vị tia đến từ chúng thần điện thần nữ cùng người hộ đạo đang ngừng chân nguyên đ ị a n h ữ mày dò ra ý niệm bao phủ toàn bộ lựa linh tộc tổ đ ị a n ơ i này không phải hỏa linh nhất tộc sinh tồn chi đ ị a thần nữ đôi mi thanh tú nhữ c h ặ t nội tâm tràn đầy n g hoặc i h nàng không khỏi mắt nhìn người hộ đạo đã thấy hộ đạo la hầu giống nhau c a o mày đục ngầu trong con ngươi có lệ mang lấp lóe thần nữ chuyện có biến la hầu tiến lên trước một bước đem thẩm thanh nguyệt hộ đến sau lưng khàn giọng nói nơi đây đã không có sinh linh tràn ngập khí tức tử vong nơi này phát sinh q u a diện t ộ họa xem như một gã đỉnh phong thánh giảnh giả cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại la h ầ thân kinh mắc chiến trải qua hư không chiến trường cũng trải qua chủng tộc phân tranh một cái liền nhìn ra huyền hỏa cổ tinh dị thường xuất thủ ít nhất là hậu kỳ thánh giả la hậu cẩn thận cảm ứng đạt được càng nhiều tin tức trong lòng vô cùng cảnh giác im hơi lặng tiếng ở giữa nàng đã tế ra hộ đạo thánh minh là một tôn băng điêu dường như tiểu tháp tiểu tháp trôi nổi tại hai người đỉnh đầu tản mát ra mông lung quang huy vạn đạo hào quang như màn mưa rủ xuống như kết giới giống như đem hai người bảo hộ ở trong đó đây là hữu hộ pháp ban cho nàng thánh minh chính là một cái thất giai bên trên phẩm thánh minh công thủ gồm nhiều mặt có này thánh minh nơi tay chính là đi thích khách c h i đạo đỉnh phong thánh giả cũng khó có thể tùy tiện làm bị thương các nàng chẳng lẽ lại có ai tiết lộ tin tức ý đồ làm cho ta vào chỗ chết thần thanh nguyệt thanh lãnh tuyệt mỹ trên dung nhan bao phủ một tầng sưng ơ lạnh trong đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh như đốp không phải là không có khả năng này la hầu rất cảnh giác nói thần nữ chúng ta muốn hay không bay vào vũ trụ lập tức rời đi tinh không truyền t ố n g trận vừa bị thần nữ phong bế mong muốn lần nữa khởi động lại cần không ít thời gian trong quá trình ấy rất khó không tiết lộ thánh giả lực lượng nếu là bởi vậy dẫn tới cái kia thánh giả nàng sợ là khó mà bảo toàn thần nữ không phải nàng không đủ mạnh mà là đi thích khách chi đạo thánh giả quá mức khó chơi thường thường đều tu luyện có hư không chi thuật là thánh giả bên trong khó dây dưa nhất tồn tại dù là đối phương chỉ là hậu kỳ thánh giả cũng có ám sát đ ỉ n h phong thánh giả khả năng trọng yếu nhất là đông phương vũ trụ đi đường này chín thành chín xác suất là các nàng chúng thần điện đối thủ m u ố n mất một còn kiểu lũ thần triều chúng thần điện kiểu lũ thần triều nhân hoàng điện đây là đông phương vũ trụ cường đại nhất ba cái siêu nhiên đạo thống chúng thần điện chính là thượng cổ di tộc tụ lại mà thành siêu niên thế lực bao quát yêu tộc các loại di tộc nhân hoàng điện vì nhân tộc truyền thừa đến nay cường đại đạo thống mà cựu lũ thần triều không lấy chủng tộc b à n luận truyền thừa trong đó không chỉ có các loại thượng cổ di tộc huyết mạch cũng có nhân tộc hữu giáo vô loại bồi dưỡng được đều là một đỉnh một sát thủ thích khách bọn hắn không tham dự chúng thần điện cùng nhân hoàng điện phân t r a n h thậm chí không tham dự hư không chiến trường đối phó ma tộc trong mắt bọn hắn lợi ích trên hết chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao mặc kệ là ma tộc là nhân tộc vẫn là thượng cổ di tộc cũng dám ám sát tại xưa quá khứ bọn hắn thậm chí ám sát qua võ thánh cường giả chính là đường kim thời đại cũng thường có ám sát đại thánh cường giả chuyện xảy ra cái này đạo thống không gì kiếm kỵ bất luận là nhân hoàng điện vẫn là chúng thần điện đều khó mà ước thúc đám kia tiên điên la hầu rất sợ người đến xuất thân cửu lũ thần triều bởi vì gần nhất trăm năm qua thần nữ cùng thần tử từng chịu được mấy lần đến từ cửu lũ thần triều ám sát từ ba ta cảm thấy hẳn không phải là cửu lũ thần triều thú bút lúc này thần thanh nguyệt trải qua một lát do xét trên mặt xương lạnh giảm xuống trong đôi mắt đẹp đ n chứa một sợi hoang mang nói rằng cửu lũ thần triều từ trước đến nay lấy nhất kích đất sắt là thiết luật khi nào nghe nói qua bọn hắn sẽ đi mặc dù nàng không đi khắp huyền h ỏ a cổ tinh nhưng chỉ bằng cảm ứng được bạn giảm thiên đ ị a không khó coi ra phiến thiên đ ị a này sợ là đã không có sinh linh tiên nồng đậm tử khí cùng bà khí dù cho là huyền h ỏ a cổ tinh cũng khó có thể đốt diện bởi vậy có thể thấy được chết đi h ỏ a linh nhất tộc tuyệt không chỉ có tổ đ ị a n h ữ n g này hơn nữa d i ệ t tuyệt thời gian cũng sẽ không quá lâu bằng không thì chết khí sẽ không như thế nồng đậm thần nữ nói có lý lao hầu nhữ mày suy nghĩ một lát cũng cảm thấy chính mình quá cẩn thận nếu thật là cựu l thần triều cường giả đến đây tuyệt sẽ không tùy tiện đánh cỏ động rắn nhất định là ẩn nút tại hoả linh nhất tộc bên trong tìm kiếm ám sát thời cơ mà không phải dòng chống t h u a c h i ê n g đem hỏa linh nhất tộc diệt tộc ngoài ra nếu có sát thủ h ẩ n nút nơi này sớm tại các nàng phong bế truyền tống trận thời điểm thậm chí là vừa giáng lâm thời điểm đối phương liền sẽ ra chiêu đánh các nàng trở tay không kịp mà không phải đợi các nàng thăm dò đại khái tình huống để cao cảnh giác lại ra tay có lẽ là bộ tộc này t r e o chọc phải không nên đắc tội cường giả hơn nữa cường giả này hẳn là cũng không giàu có còn cướp sạch bộ tộc này bà khố thần thanh nguyệt do xét càng nhiều bất tích phát hiện đối phương ra tay rất quả quyết chính là chạy theo diện tộc tới cái tia thủ đoạn có thể xưng lôi đỉnh thiết huyết ra tay tất sát như thế gọn gàng mà linh hoạt cổ tay không chỉ có không giống như là cửu lũ thần triều cũng không giống là nhân hoàng điện tác phong ngược lại càng giống là vừa chính vừa tà tà tu so sánh hai đại siêu nhiên thế lực tà tu dị gì, gì đó uy hiếp xa xa không thể cùng mà so sánh với tia thần nữ la ẩu đã tỉnh táo lại cũng phát hiện những ngày mánh khỏe nhưng vẫn là có chút do dự khó được đến một chuyến tự nhiên muốn hoàn thành luyện binh lại đi thầm thanh nguyệt môi đỏ khẽ mở nói đã cất bước tiến lên đi hướng địa mạch nhập cầu trong quá trình này các nàng vẫn bảo lưu lấy cảnh giác thời điểm quan sát chung quanh động tĩnh cho đến đến vỏ quả đất có thánh giả ở đây luyện binh thẩm thanh n g u y ệ t cùng lao hầu lẫn i nhau đều là nhìn ra lẫn nhau kinh dị cái này cùng với các nàng trước đó phỏng đoán hoàn toàn khác biệt chẳng ai ngờ rằng vỏ quả đất bên trong sẽ có một vị thánh giả tồn tại nhìn k h í tức dường như tại thánh giả hậu kỳ dáng vẻ khí cơ cùng diện hỏa linh nhất tộc thánh giả còn có mấy phần tương tự chẳng lẽ lại là cái nào đó tính tình cổ q u á i gia hỏa tới đây mượn dùng cựu thiên huyền hỏa luyện binh bị hỏa linh nhất tộc cự tuyệt dưới cơn nóng giận diện bộ tộc này hai vị thánh giả trong lòng đều là toát ra ý nghĩ như vậy lúc này h hắn đi thanh A. Thầm g vỏ quà t đất i đến m chốt i sâu ngay tại một chỗ nham tương lửa vực trung luyện binh lý nguyên thọ cũng cảm ứng được hai cái kẻ ngoại lai、like、khí thức hắn tại chỗ b ừ n h tỉnh chầm dần trong tay động tác nín hơi ngưng thần t h ầ n n i ệ m khuyết tán ra đến chú ý người đến động tĩnh còn tốt kia hai cái kẻ ngoại lai rất tan p h ậ n dường như cảm ứng được hắn tồn tại ngược lại đi địa phương khác đến luyện binh cường giả lý nguyên thọ lông mày nhữ lại hắn còn tưởng rằng là sự việc đã bại lộ đến từ thương long cổ tinh cường giả từ đối phương chủ động né tránh điểm này đến xem có thể loại trừ điều phỏng vấn này vậy thì chỉ còn lại luyện binh một lựa chọn b ấ t quá hắn cũng không m ô n g lòng cảnh giác thời điểm giữ lại một phần tâm thần chú ý ngoại giới động tĩnh chương hai nguyên gia hộ đạo đại địch giáng lâm chương hai nguyên gia hộ đạo đại địch giáng lâm một cái thánh giả t r u n g kỳ một cái thánh giả đình phong cái trước hẳn là thái âm thuộc tính đạo thể hoặc là tu hành loại này công pháp cái sau thì là băng thuộc tính đạo thể cùng công pháp lý nguyên thọ tu thành hỗn độn thể sau đối với thiên địa khí cơ cảm ứng càng thêm nhạy cảm đối phương chưa hẳn có thể thăm dò sâu cạn của hắn nhưng hắn đã đem người đến cảm ứng ra đại khái bất quá đối phương rất thất thời mà hắn cũng tới thời khắc mấu chốt không cho gián đoạn nếu không sẽ hủy đi rất nhiều thánh binh vật liệu lý nguyên thọ mắt nhìn chung quanh tại luyện binh trước đó đã bố trí xuống hoàng phong đại trận tòa trận pháp này vốn là thánh đạo trận pháp phẩm cấp mặc dù không đến mức đặc biệt cao nhưng lại bị hắn dùng yêu thần cung b ạ c h cốt thần điện hai kiện cực phẩm thánh binh làm trận nhãn công thủ năng lực không thể nghi ngờ chính là kia đỉnh phong thánh giả đối với hắn có ác ý thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ trận pháp như thế lý nguyên thọ cũng liền không phải rất để ý hắn phân ra một sợi tâm thần sau tinh lực chủ yếu tiếp tục đầu nhập luyện binh bên trong từ ba n g ư ơ i thấy thế nào một cái khác đầu c ổ đạo điểm cuối cùng cùng lý nguyên thọ vị trí cách xa nhau mười mấy vạn dặm thần thanh nguyện tuyển định nơi lây sau cũng không đội vã luyện binh mà là liền cái kia lạ lấm cùng người hộ đạo tiến hành giao lưu như thần nữ suy nghĩ hắn hẳn là đến từ luyện binh tán tu mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì diện hỏa linh nhất tộc đều cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều la hậu cẩn thận hồi tưởng vừa rồi gặp thoáng qua lúc chi tiết xác nhận không có cảm ứng được ý cũng không có cảm ứng được cựu lũ thần triều đặc l ư u khí tức nàng âm thầm thở dài một hơi chỉ cần không phải cựu lũ thần triều tiên điên chỉ là thánh giả hậu kỳ tán tu nàng còn không để vào mắt ân vậy làm phiền từ bà hộ pháp thẩm thanh nguyện cũng là cái nhìn này cho nên không nghĩ nhiều nữa lúc này lấy ra vật liệu bắt đầu luyện chế chính mình bản bệnh thanh minh đối với cái này nàng lòng mang chờ mong khẩn trương m à kích động b ả n mệnh thánh binh có thể xưng thánh giả cái mạng thứ hai nó trọng y ế u tính sánh vai giai thánh binh đều là t ủ không có cái nào thánh giả không muốn có một kiện b ả n mệnh thánh binh nhưng chính là chúng thần điện dạng này siêu nhiên thế lực chân tàng thánh binh vật liệu cũng rất có hạn là lấy dù là thẩm thanh nguyệt là cao quy thần điện thần nữ cũng đầy đủ tốn hao mấy trăm năm thời gian mới lục x o á t cùng đội được phù hợp chính mình lại đầy đủ luyện chế thánh binh vật liệu cho nên lần này luyện binh đối nàng rất trọng yếu nếu như có thể thuận lợi luyện thành bạn mệnh thánh binh chiến lược của nàng đem đột nhiên tăng mạnh đã tới t cùng thánh giả hậu kỳ bình khởi bình tọa tình trạng đến lúc đó nàng đem tiến một bước kéo ra cùng cổ huyền ở giữa t r ê n lệ sau đó nàng liền có thể đặt chân hư không chiến trường tăng lớn ma luyện chính mình cường độ tiếp theo hoàn toàn hất ra cổ huyền chỉ cần nàng hất ra cổ huyền một hai tiểu cảnh giới nhắc lại t r ư ớ c đăng lâm đại thánh cảnh giới đại thánh cường giả cùng thánh giả chi cảnh địa vị giống như hường câu chính là thần nữ địa vị cũng khó có thể vượt qua có thể chỉ cần nàng trở thành đệ bắt cảnh đại thánh cường giả kia nàng liền không chỉ là thần nữ mà là chân chính ngồi vức tương lai thần điện điện chủ thân phận người thừa kế đến lúc đó trong thần điện mấy cái kia duy trì cổ huyền lao ngăn cố nghĩ đến cũng biết lung lay sẽ không lại buộc nàng cùng cổ huyền kết làm đạo nữ chỉ là đặt chân đại thánh cảnh giới sao mà khó cũng thần thanh nguyệt trong lòng yếu ớt thở dài vứt bỏ tặc nhiệm toàn thân tâm đầu nhập luyện binh bên trong người hộ đạo từ bà thì cẩn trọng bảo hộ tại chỗ rừng rẽ bố trí xuống trận pháp c ấ m chế xếp bằng ở cửa hang thời điểm bảo hộ lấy nhà mình thần nữ nàng không có tự tiện đặt chân lý nguyên thọ vị trí lý nguyên thọ cũng mặc kệ các nàng tồn tại lẫn nhau cũng là bình an vô sự t r ớ c mắt thời gian nửa năm đã qua nguyên giao vạn dặm xa xôi bay vào vũ trụ mà đến đến huyền hỏa cổ tinh đây chính là h ỏ a linh nhất tộc tổ tinh nàng vừa mới đặt chân mảnh này đất đung liền cảm giác toàn thân khô nóng trong lòng nổi lên tim đập thình thịch thiên địa ngũ hành t ư ơ n g sinh tương khắc l ử a khắc mục chính là luật dường lý thánh giả cũng không thể ngoại lệ dù sao huyền hỏa cổ tinh khởi nguyên chính là cựu thiên huyền hỏa là có thể uy hiếp được đại thánh cường giả bát giai thánh vật há lại thánh giả có thể tùy tiện ngăn cản chỉ là sao trời hoàn cảnh liền như thế ác liệt bước vào điện mạch còn đến mức nào vân giao khuôn mặt nhỏ phát khổ cảm thấy mình ý nghĩ quá đơn giản vốn cho là mình thành tựu thánh giả thiên địa chi lớn chỗ nào đều có thể đi đến ai có thể nghĩ tới lúc này mới lần thứ nhất rời đi t ổ tinh liền đụng phải ác liệt như vậy địa phương nhường nàng khó thích ứng hơn nửa ngày nàng mới miễn cưỡng thích ứng hoàn cảnh nơi này a lúc này nguyên giao mới phát giác huyền h ỏ a cổ tinh khắp nơi tràn ngập t ử khí đối với nguyên h ỏ a cổ tinh loại này thuần phí h ỏ a nguyên sao trời mà nói t ử khí nói đến rất đột ngột không nên là loại địa phương này có thể có nhưng đối với thánh giả mà nói rất dễ dàng bắt được giữa thiên địa từ khí nhất là nguyên giao xuất thân thần thụ nhất tộc chủ tu một thuộc tính cùng sinh mệnh bản nguyên nàng đối với tử khí loại này hoàn toàn khác biệt khí cơ mẫn cảm nhất k i a nồng đậm tử khí cùng ngã khí cũng làm cho nàng sinh lòng khó chịu hòa linh nhất tộc diết tộc nguyên giao xé rách hư không không ngừng xê dịch tràn trọc hơn phân nửa cổ tinh gương mặt xinh đẹp con người có chút co bảo không khỏi sinh lòng sợ hãi hủy diệt nhất tộc đối với nàng mà nói còn giới hạn trong truyền thuyết bây giờ lại là tận mắt chứng kiến còn ngâm mình ở cái này khó nói lên lời khổng lồ tử khí bên trong mọi thứ đều đ ư ờ n g nàng không biết làm thế nào bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại cắn răng lẩm bẩm liền xem như lý đại ca làm đó cũng là vì chúng ta thiên nguyên nhất tộc hắn là đỉnh thiên lập địa nhân tộc cường giả nếu như không phải hắn xuất hiện chúng ta sớm đã diệt tộc nơi nào còn có ta hôm nay ta không nên sợ hắn hẳn là càng thêm cảm kích hắn là hắn cho chúng ta ngoại trừ hậu hoạn nguyên giao không ngừng từ lời nói không ngừng tự an ủi mình t h k i ể u rốt cuộc xua tan trong lòng kia cố sợ hãi lại nghĩ tới lý nguyên thọ hình dãn lúc đã không có trước đó kia trong chốc lát lánh khóc rất muốn nhanh lên nhìn thấy lý đại ca thật là nơi này địa mạch không phải ta có thể đặt chân địa phương cưỡng ép xuống dưới ngược lại bất lợi cho ta tu hành chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ sao kia phải chờ tới lúc nào thời điểm a nguyên giao giống như là mới biết yêu thiếu nữ thì nội ai ố đều biết lên mặt lộ rõ trên mặt nàng rất muốn tiến về vò qua đất cho lý nguyên thọ hộ đạo có thể đối mặt cựu thiên huyền hỏa lại làm cho nàng bản năng e ngại thể nội pháp tắc cùng bản nguyên đều tại bài xích bài xích cựu thiên huyền hỏa bài xích phiến thiên địa này lấy lý đại ca tu vi luận chế thánh binh xác nhận thất giai trùng phẩm trở lên sợ là cần không ít thời gian chờ một chút đi nguyên giao không có xúc động không phải là không muốn mà là không muốn gây phiền thoái trong nội tâm nàng tin tưởng mình coi như cưỡng ép xuống dưới cũng khó có thể giúp đỡ lý đại ca hơn nữa còn sẽ làm bị thương tới chính mình không duyên cớ cho lý đại ca thêm phiền thoái càng nghĩ nàng cảm thấy vẫn là ở lại bên ngoài ngoan ngoan trở lấy tương đối tốt trông coi cổ đạo nhập khẩu cũng coi là lấy hết hộ đạo trách nhiệm chỉ là không nghĩ tới vẹn vẹn đợi thời gian nửa năm không đợi tới lý nguyên thọ lại là t r ư ớ c chờ tới một cái khách không n g i mà đến một ngày này một cố cường đại vô song thánh giả khí t ứ c như thần tiên lâm trần minh ngông thánh uy tự tinh không quét sạch mà xuống bao phủ toàn bộ huyền hòa cổ tinh theo thương long tinh truyền thống đến ngọc lan tinh lại đi vòng mà đến vân thái thánh giả giáng lâm huyền hòa cổ tinh chương 286, lựa gạt đỉnh phong thánh giả chương 286, lựa gạt đỉnh phong thánh giả không tốt là đến từ thanh giao nhất tộc đỉnh phong thánh giả huyền hòa cổ tinh cổ đạo nhập cầu nguyên giao trước tiên cảm ứng được hạo như núi biển thánh uy cùng thanh giao nhất tộc đặc hữu khí t ứ c không khỏi đôi mắt đẹp kịch liệt co vào nàng gương mặt xinh đẹp căng cứng trái tim thanh phanh n ả y khó tạ khủng hoàng tự nhiên chính là mảnh tinh vực này vô thượng bá chủ đối với bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ thánh giả đều có sinh s á t cho đ o ạ t đại quyền thiên nguyên thần thụ nhất tộc cũng không ngoại lệ mặc dù nàng vừa mới thành thánh lại bởi vì cùng hỏa linh nhất tộc có ân đoán còn chưa có đi thương long tinh báo cáo chuẩn bị không có bị bóc ra một sợi chân linh lưu lại linh hồn mệnh bài nhưng thanh giao nhất tộc cường đại cùng bá đạo xâm nhập lòng người ở vùng tinh vực này không có người nào dám làm tức giận thanh giao nhất tộc chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện mây dao cùng xích viêm tia hai cái tên vô lại mất tích cố ý phái gia định tiêm thánh giả đến dò xét nguyên do nguyên dao trái tim b để nén nội tâm khủng hoảng gần như sắp muốn đứng máy cái óp phi tốc nhanh bay ngược trở lại tự hỏi cách đối phó rất nhanh ánh mắt của nàng sáng lên nghĩ đến một cái lý do thoái thác mặc kệ ngược lại không thể để cho hắn tiến vào huyền hóa cổ đạo không thể để cho hắn ảnh hưởng lý đại ca l u y ệ binh nguyên dao cắn chặt môi đỏ âm thầm ở trong lòng cho mình đ ộ n viên tại nàng điều tiết tâm tính biến hóa biểu lộ lấy phối hợp chính mình lý do thoái thác lựa gạt người đến lúc tinh không bên ngoài vân thái thánh giả đã xuất hiện tại huyền hóa cổ tinh trên không vị này đỉnh phong thánh giả trong nháy mắt liền phát giác được huyền hóa cổ tinh dị thường hòa linh nhất tộc bị diệt tộc vân thái thánh giả sắc mặt biến hóa con ngươi không khỏi cò r ụ t lại hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này chủng tộc không biết sống chết đắc tội thần nữ đại nhân có thể nghĩ lại ngẫm lại lấy thần nữ làm người cùng bản tính lại thế nào sinh khí cũng không đến nỗi diệt người nhất tộc dù sao giữa hai bên địa vị ngày đêm khác biệt sâu kiến lại thế nào khiêu khích lại há có thể gây nên tự nhân chú ý chẳng lẽ là đã xảy ra những biến cố khác cùng mây g i a o cùng xích viêm mất tích có quan hệ vân thái thánh giả rất nhanh liên tưởng đến chính mình này trước khi đến một mục đích khác nhưng lúc này thần nữ đích thần tới hiện nhiên không lo được mây dao cùng xích viêm h á n chỉ muốn biết việc này có ảnh hưởng hay không tới thần nữ thế là h á n trước tiên xé rách hư không đến hỏa linh nhất tộc tổ địa mong muốn xác minh thần nữ độc tính ai ngờ lại nơi này nhìn thấy một cái xa lạ nữ thánh giả vân thái thánh giả nhữ mày thuấn di giống như xuất hiện tại nguyên dao cách đó không xa nhữ mày nhìn xem nguyên dao làm sơ dọ xét h á n liền nhận ra nguyên dao lai lịch lòng đầy n g h i hoặc dứt khoát trực tiếp hỏi thiên nguyên nhất tộc tân tân thánh giả kia tràn ngập sinh cơ cùng tự nhiên khí tức phóng nhãn thương long tinh n ự c cũng chỉ có thiên nguyên cổ tinh bộ độc kia t h i ê nguyên n n h ấ t tộc đã từng không kém gì thanh giao nhất tộc bọn hắn thanh giao nhất tộc tự nhiên đối với nó có chút hiểu rõ từng có một chút nghiên cứu thậm chí thiên nguyên nhất tộc xuống dốc bọn hắn cũng là ở sau lưng đi ra một p h ầ n lực chỉ là thiên nguyên nhất tộc không biết rõ mà thôi tiền bối mắt sáng như b ớ p van bối thật là xuất thân thiên nguyên nhất tộc nguyên giao không nghĩ tới vị này thánh giả thực lực cường đại như thế c h ư ớ c mắt liền đến tới phụ cận nàng chưa kịp hỏi trước tốt đối phương liền mở miệng c ũ may nàng đã điều chỉnh tốt tâm tình học ra ra dạy qua đồ vật ứng đối vị này thánh giả người ở đây làm gì vân thái thánh giả khuôn mặt k i n g h i ệ m phóng xuất r a huy áp nghiêm nghị quát hỏi tại sự cường đại của hắn huy áp phía dưới nguyên giao chỉ cảm thấy quanh thân hư không đều bị vỡ nát dường như đặt mình vào tinh hải trong chân không vũ giác lục thức đều bị phong bế tờ mắt cùng linh hồn cảm giác đều là một vùng tăm tối có cỗ sợ hãi khó t ả ở trong lòng l à n tràn kia quát hỏi thanh â m càng là trực chỉ nội tâm dường như nàng chỉ cần nói láo liền sẽ bị nhìn tấu đồng d ạ n g nguyên giao biết đây là đỉnh phong thánh giả đặc hữu thủ đoạn tiếp cận với đại thánh cường giả ngôn xuất phát tùy gọ vẫn t i ê n tâm mỗi tiếng nói cử động đều có thể trấn nhiếp đê dài thánh giả nhưng nàng trong lòng tin tưởng chính mình nhất định phải chia vào cỗ uy áp này nếu không bất kỳ lộ ra sơ hở đáp lại đều có thể cho mình lý đại ca mang đến thiệt thái là lấy nàng tại bình thường bối rối biểu hiện bên trong nhanh chóng kiên định nội tâm của mình tại một lần lại một lần ám chỉ sau vừa rồi mang theo kinh hoàng n ơ m n ớ p lo sợ nói về tiền bối ván bối ngẫu nhiên đúng ngộ thành cựu thánh giả vì vậy chuyên tới để huyền hỏa cổ tinh mượn dùng trận pháp truyền thống chuẩn bị tiến về vân long tinh báo cáo chuẩn bị đây là thương long tinh vực mỗi cái tân tân thánh giả đều phải đi quá trình tiến đến báo cáo chuẩn bị đăng ký thanh sách lưu lại một sợi chân linh rót vân à bài, o linh mới hồn mệnh bài, mới có thể h bị có c chính xem như xem thái ư ơ n lòng tinh bực một viên g một t h vực n h g ả b ấ thánh giả. Bất kỳ k ô n g tại t h sách giả h chép thánh bên trên g i n ế u n h ư bị bị phát hiện, coi đều sẽ là mày ư u phản. liên tục dò xét xác nhận nàng này chính là tân tân thánh giả bất luận là theo biểu hiện đến xem vẫn là theo lý do thoái thác đến xem đều không có vấn đề gì sát mặt hắn có chút h ò a hoãn gật đầu nói thì ra là thế cũng không có chờ nguyên giao t h ở phào chỉ thấy vân thái thánh giả lời nói xoay chuyển khi mắt hỏi theo bản thánh biết các ngươi thiên nguyên nhất tộc cùng hỏa linh nhất tộc từ trước đến nay không cùng ngươi như thế nào như thế tùy ý đến huyền hỏa cổ tinh mượn dùng truyền thống trận nói xích viêm mất tích h ỏ a linh nhất tộc tuyệt diệt có phải hay không cùng ngươi có liên quan nói đến đây vân thái thánh giả lần nữa vận dụng uy áp mạnh mẽ phát ra trực chỉ linh hồn trách móc đừng nói nguyên g i a o chỉ là mới vào thánh giả tiểu bối chính là thánh giả trung kỳ thánh giả hậu kỳ đều chưa chắc có thể loại này tâm thần nên buông lỏng thời điểm chĩa vào hắn như vậy quát hỏi tiền bối minh giám nguyên g i a o bị ép tới tay chân r u lên thân thể mềm mại như nôn ra nhưng vẫn là cắn răng chống đỡ không cam lòng yếu thế đối đầu cặp kia sắc bén ánh mắt nói việc này cùng v ạ n bối không có bất cứ quan hệ nào việc này hoàn toàn chính xác cùng với nàng không có quan hệ có mạnh đến đâu thần thống cũng không có khả năng nhường nàng từ không sinh có cho nên cái này đáp lại nàng ánh mắt thanh tịnh lực lượng bởi phận vân thái thánh giả tự nhiên nhìn ra được điểm này kỳ thật trong lòng của hắn cũng tin tưởng coi như cái này tiểu nha đầu cùng lựa linh tộc có ân đoán cũng không có khả năng bằng vào mới vào thánh giả tu vi nhường mây dao cùng xích viên mất tích hắn chỉ là còn tại hoài nghi cái này tiểu nha đầu phi m đổ đến mà thôi nhưng bây giờ hai lần vân tâm đều không thể đạt được manh mối vân thái thánh giả cơ bản có thể xác nhận việc này cùng cái này tiểu nha đầu không quan hệ h á n tán đi huy áp sắc mặt hoàn toàn hòa h o a lại ngắm nhìn một phía h ứ n g hờ mà hỏi n g ư ơ i khi nào tới nhưng có gặp qua một già một trẻ hai tên nữ tử còn có những người khác đến nguyên giao nghe vậy trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mờ mịt chưa thấy qua vân thái thánh giả n h ư mày nhìn về phía cổ đạo nhập cầu trong đó là cựu thiên huyền hòa chính là có thể so với bát giai thánh vật tồn tại đối lại thánh cường giả đều có uy hiếp dù hắn là cao quý đình phong thánh giả cũng không dám tùy tiện dò ra thần hồn chi lực đi dò xét hắn nhìn kỹ một chút chung quanh cũng không thánh giả chiến đấu vết tích cũng là cẩn thận cảm ứng cổ đạo phụ cận có hai c ô hơi có vẻ gì thường băng lánh vết tích chừa tán có thể thấy được thần nữ hẳn là ở bên trong luyện binh thần nữ đối thần tử đại nhân đi theo còn phản cảm t h ú n g chi là ta vân thái thánh giả vốn định đi xuống xem một chút nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt chỉ cần xác nhận thần nữ không việc gì không ảnh hưởng luyện binh liền có thể về phần sự tính khác trước lùi ra sau thế là hắng xem ra là lừa gạt ở cách đó không xa nguyên giao n h ấ p nhẹ p h ấ n m ô i trong lòng âm thầm thở phào nàng thật sợ cái này lao ra hỏa khăng khăng xuống dưới ảnh hưởng đến chính mình lý đại ca luyện binh chương hai trăm tám mươi bảy tuế nguyệt như đ a o chương hai trăm tám mươi bảy tuế nguyệt như đ a o đối với nguyên giao mà nói đột nhiên xuất hiện này thánh giả tại sao đến cũng không trọng yếu chỉ cần hắn không ảnh hưởng lý nguyên thọ tế binh liền có thể hiện tại xem ra tự mình tính là quá quan nhưng vấn đề là còn có hai nữ tử tới miền hòa cổ tinh nhìn vị này thanh giao nhất tộc thánh giả ý tứ kia hai tên nữ tử cũng hẳn là là luyện binh mà đến hơn nữa giờ phút này hẳn là ngay tại trong điện mạch lại không biết các nàng có hay không gặp phải lý đại ca sẽ không ảnh hưởng tới hắn k i hai nữ tử đến tột cùng là thân phận gì thế mà có thể khiến cho thanh giao nhất tộc đỉnh phong thánh giả tự mình tiếp khách ở đây thủ quan nguyên giao trong lòng lo lắng trên mặt cũng không dám biểu lộ sợ hãi bị trước mắt lao ra hỏa nhìn ra máy quẹ chỉ là vân thái thánh giả hiển nhiên không có ý định dễ dàng như vậy buông tha nàng hắn ở chỗ này chỉ là sung làm tùy tùng thân phận tất nhiên là không thể bế quan tu luyện cũng không thể tùy ý rời đi không cách nào đi dò xét mây dao cùng xích viêm gặp trệ gì bất quá trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện thiên nguyên nhất tộc thánh giả chưa hẳn hoàn toàn không biết rõ tình hình người tên gì vân thái thánh giả không tiếp tục b ư n g thượng vị người ra đỡ hắn già nuôi trên khuôn mặt lộ ra ôn hòa nụ cười dường như lời nói việc nhà đồng dạng văn bối nguyên giao nguyên giao mang theo câu n ệ đáp lại nguyên giao tên rất hay vân thái khẽ b ú t c ằ m lơ đang nói bản thánh xem huyền hỏa cổ tinh t h n g trạng dường như một cái cao giai thánh giả gây nên động tĩnh cũng không nhỏ các người tiên nguyên tinh khoảng cách huyền hỏa tinh không tính rất xa trong lúc đó nhưng có phát hiện cái gì dị thường người đối mây giao thánh giả cùng xích viêm thánh giả có ý kiến gì không ngươi cảm thấy việc này sẽ là người nào gây nên vân thái giống như không thèm để ý cùng nguyên giao tiến hành nói chuyện t i ế m những vấn đề này nhìn như đơn giản kỳ thực đều giấu g i ế m thâm ý t ừ n g cái đều có tâm tư ở bên trong nếu là những người khác sợ là thực sẽ bởi vì ẩn giấu chân tướng mà biến khéo thành ngục ó thể nguyên giao không tiếp xúc qua căn bản không hiểu những này chỉ cần cùng lý nguyên thọ không có quan hệ nàng hết thể lấy nghe đồn đến đường đối có liên quan thì hoàn toàn không biết đáp lại mở mị á n h mắt vân thái thánh giả hỏi một lát liền cảm giác rất vô vị cái này hoàn toàn chính là một cái không có từng đi ra sao trời chưa nhân sự tiểu bối ngoại trừ nghe đồn chính là nghe đồn không có điểm kiến thức của mình hỏi nửa ngày c ũ n g không có hỏi như thế hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần không tiếp tục để ý nguyên g i a o dù sao chỉ là một cái sơ kỳ thánh giả lại là t r ư ơ n g kinh nghiệm sống chưa nhiều giấy trắng h i ệ n nhiên không có khả năng cùng mây i a o xích viêm mất tích có quan hệ còn tốt có người phong bế truyền tống trận lúc này nguyên g i a o đã phát hiện tinh không truyền tống trận bị đơn phương phong bế nàng vừa vặn nhờ vào đó nguyên do lưu tại nơi này nhìn xem cái này khách không n g i mã đến như có cần phải có thể trước tiên xuống dưới thông chi lý đại ca về phần đưa tin nàng không cho rằng chính mình có thể giấu giếm được một vị đ ỉ n h phong thánh giả lúc này trong điệu m ệ n h lý nguyên thọ như cũ đang chuyên tâm luyện chế đại đạo lò luyện hoàn toàn mới vật liệu là hắn theo bác nguyên tích lũy đến bây giờ trong đó có bác nguyên mấy cái dị tộc đỉnh cao nhất còn sót lại thánh vật tàn phá thánh binh còn có hắn theo mây dao xích viêm hai đại thánh giả cùng hỏa linh nhất tộc đạt được thánh binh cùng các loại vật liệu nhiều như vậy bảo vật rất nhiều đều có thể dùng tại chính mình thánh binh bên trên dù sao hắn đã tu thành hôn đ ồ thể bao hàm toàn diện bất kỳ bản nguyên thánh binh đều có thể đạt tới rất cao độ phù hợp chỉ là thời gian này đã định t r ư ớ c sẽ không ngắn hắn lúc này còn không biết huyền h ỏ a cổ tinh đến một cái khách không ngợi mà đến đang canh giữ ở cổ đạo nhập khẩu bên ngoài hơn hai mươi năm đã qua không biết phụ thân người ở phương nào còn an khang thiên hoàng tinh làm lớn hoàng triều biên tái n g ọ a h ổ quan thân mang chiến giáp lý thanh dương cùng n g ọ a h ổ quan chủ liễu kình ngồi đối diện nhau hai người ngồi n g ọ a h ổ quan trên đầu thành mượn một năm k h ó được mấy lần gặp anh trăng n ắ m nhìn bầu trời mắt say lờ đờ bên trong tràn ngập sấu não thái tổ không phải đã nói trấn bắc vương có tài năng cái thế vương gia lúc trước có thể theo nhìn hổ thành loại kia thâm sơn cùng cốc giết tới bắc nguyên giết tới thiên hạ này đỉnh cao nhất bây giờ thành t i ể u thánh giả càng làm tung hoành tinh hải đánh đâu thằng đó liễu k ì n h mạnh mẽ được một hớt rượu quệt miệng hào khí vượt mây hướng về phía tinh hải dơ bầu rượu lên không nói những cái khác chỉ nhìn thanh dương huynh đ ệ ngươi xem như vương gia con trai độc nhất mấy chục năm chưa từng tu hành bây giờ lại tại ngắn ngủi trong hai mươi năm tu thành đại t ô n g sư thành t i ể u ngũ khiếu kim đan liền biết vương gia huyết mạch này sao mà phi phạm như thế nhỉ vương gia bản thân lại nên cường đại đến mức nào liễu kình vừa nói vừa giơ bầu rượu quát o ta liễu kình mặc dù không thể hướng nhưng cũng tính nể bừng ra hôm nay ở chỗ này kính chân b ắ t vương lý thanh dương dù chưa nhiều lời nhưng tâm tình cũng hỏa hoãn một chút như liễu kình lời nói hắn cùng hai cái nhi n ữ huyết mạch thuế biến cùng bây giờ tu vi đều là phụ thân bình yên tốt nhất chứng minh hơn nữa thượng thư đại nhân t r u y ề n qua thái tổ khẩu dụ nếu như phụ thân thật gặp ngoài ý muốn bọn hắn sẽ giống huyết mạch thăng hoa như thế lòng có cảm giác bọn hắn đến nay không có cảm ứng có thể thấy được phụ thân cũng không gặp phải phiền toái vậy đại khái chính là Tin tức tốt nhất, không ai qua được không có tin tức lý thanh dương yên lặng cùng liễu kình dơ b ầ u rượu lên đụng một cái sau đó uống một hơi c ạ n sạch đ n g nhiên hắn đưa tin ngọc giản khẽ chấn động lý thanh dương lấy ra ngọc giản tổng cộng thu được hai cái đưa tin một cái đến từ tôn định an bây giờ tôn định an đã theo chém yêu làm vị trí bên trên lui ra gia nhập lữ lao tại t r ấ n yêu quan khai sáng v ó c quán bọn hắn một mực có liên hệ nhưng hôm nay lại là một cái tin xấu thanh dương trấn yêu quan vị cuối cùng lao các chủ đi người nếu có thời gian trở lại thăm một c h ú n ta trấn yêu quan mấy vị các chủ đều là bắt châu tư lịch g i ả nhất tông sư cường giả từng liên thủ tiến về v ạ n yêu sơn tương trợ phụ thân của hắn đối phó tử cánh l a g vương mặc dù cuối cùng chưa thể chen vào tay nhưng mấy vị ý tốt không thể coi nhẹ hơn nữa mấy vị kia đối bọn hắn một nhà rất chiếu cố nhất là đối hai cái tiểu gia hỏa rất không tệ hắn mỗi lần trở về đều sẽ cùng mấy ông lao uống rượu những năm này mỗi qua mấy năm đều sẽ có một vị lao nhân qua đời bất chi bất giác cuối cùng này một vị lao tiền bối cũng đi lý thanh dương nắm đốt mặc giản trầm mặc hứa cựu hắn chưa hề cảm thấy sinh mệnh như thế yếu đ t tuế nguyện tàn nhẫn như vậy giờ phút này hắn suy nghĩ rất nhiều nghĩ đến mấy ông lão nghĩ đến chính mình thân bằng thời gian dần qua rốt cuộc minh bạch phụ thân vì sao đã đứng tại bắc nguyên tri đ ỉ n h đứng tại phiến thiên địa này cuối cùng còn muốn liều mạng như thế tu hành võ đạo một đường không chỉ là cầu tự thân thể biến cũng đánh bắt nắm nâng người nhà sứ mệnh ta đêm nay trở về lý thanh dương cho tôn định an về lấy đưa tin mà nghiêng về sau nghe đầu thứ hai đưa tin kia là đến từ hoàng phong yêu chủ cùng hoàng sơn yêu chủ đưa tin l ờ i í t mà ý nhiều bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể trợ hắn phục kích bạch cốt thần điện cái kia tân nhiệm điện chủ tại cái này hơn hai mươi năm bên trong lý thanh dương đã sớm đặt chân đại t ô n g sư có một nửa thời gian đều tại bắc nguyên lịch luyện trong lúc đó ngẫu nhiên cùng hai đại yêu chủ gặp nhau chuẩn xác mà nói là từng bị hai đại yêu chủ cứu rút đối phương cảm ứng ra hắn huyết mạch hai cái tu thành thất khiếu kim đ a n yêu t ộ c cường giả tự xưng là phụ thân t ù y tùng mới đầu lý thanh dương là không tin hắn chưa từng nghe cha mình đề cập qua việc này nhưng nghĩ tới lúc ấy phụ thân mất tích bỗng nhiên mà hai đại yêu chủ đối với hắn cũng có ân cứu mạng hai cái cường giả đỉnh cao cũng không tất yếu mưu đồ hắn một cái kim đ a n tiểu bối về sau hắn nhiều lần cùng các tộc cao thủ chém liếc hai cái yêu chủ đều trong bóng tối hộ đạo kinh nghiệm nhiều như vậy hắn cũng dần dần tiếp nạp kia hai cái yêu t ộ c thậm chí cùng nó cùng một chỗ mưu đồ đối phó bạch cốt thần điện đương đại điện chủ c h u y ệ n nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng chuyện này trước thả một chút sau đó lại nói hồi phục hai đại yêu chủ sau lý thanh dương cầm lấy sau cùng bầu rượu cùng liễu k ì n h đụng một cái uống một hơi cạn sạch sau đó nói quan nội có việc ngày khác lại tụ họp dứt lời hắn cùng liễu kinh từ biệt hỏa tốc chạy về bắc châu chương hai trăm tám mươi tám cố nhân qua đời bác nguyên sát cơ t r ư ờ n g hai trăm tám mươi tám cố nhân qua đời bác nguyên sát cơ hơn hai mươi năm đã qua trấn yêu quan hoàn toàn như trước đây tăng thương trang nghiêm dường như h ắ cám chính là vĩnh hằng phong cách chỉ là trên đó pha tạp vết tích lại thêm ra mấy phần t u ế n g u y ệ t khí tức hôm nay trấn yêu quan phá lệ q u ò n c ũ v nhưng người đi trên đường lại là nhiều không kể xiết từng đầu đường đi đứng đ ầ y người mặc áo tơ trắng nam nữ lao ấu mỗi người đều rất thiên tĩnh hoặc là trong mắt chứa n h i ệ t lệ hoặc là b ả vai r u n r u n y mắng nước nợ bọn hắn đều là trấn yêu quan lớn lên từ nhỏ đã tại mấy vị lao tông sư phù hộ hạng bây giờ tất cả mọi người đến cho cuối cùng bị các chủ này tiến đưa c h ấ n yêu trong thi giống nhau tĩnh m ị n h từng bị chém yêu làm theo các nơi chạy về theo diễn võ trưởng xếp tới bên ngoài trên đường cái mỗi người đều trong mắt chứa bi thống sắc mặt tâm trầm dường như từng tòa pho tượng giống như không nhúc nhích đứng ở nơi đó tại diễn võ trưởng phía trước nhất bay biện một tôn dài ba mét một quan trong quan tài có quách quách bên trong nằm một cái tóc trắng thưa tớt khuôn mặt nếp vốn lại hết sức an tưởng khôi ngô lão nhân cách quan tài gần nhất địa phương đứng lấy hai tên lữ tử kia là đời chức bắc châu tổng tư tư chủ lý nguyên thọ phu nhân vương nhuận nhi cùng với vị vương hầu này phu nhân giao t ỉ n h tâm đầu ý hợp chém yêu làm tâu n g u y ễ ảnh lạc hậu các nàng nửa cái thân vị địa phương đứng đây mấy tên khí tức không kém người già trung niên dẫn đầu là bộ tư chủ gió tiêu giám sát tổng sứ tô huyền còn lại thì là c h ấ n yêu quan còn lại tông sư cường giả nguyên bản chém yêu tư lao bối qua đời xác nhận tư chủ tự mình chủ trì tăng lễ nhưng đời t r ư ớ c tư chủ lý nguyên thọ tại bắc nguyên ly kỳ mất tích đến nay thành bê đương đại tư chủ lý thanh dương cũng ở xa biên tái đến nay chưa về bất quá vị kia đời chức tư chủ phu nhân đương đại tư chủ mẫu thân đã thông báo qua hôm nay hiện tư chủ sẽ trở về thời gian dường như đình trệ hình tượng giống như dừng lại đám người cứ như vậy m ộ t đ i ê u giống như đứng thẳng cho đến vào lúc giữa trưa lý thanh dương chạy về hắn thân mang t r ọ n g g á c giáp trụ bên trên tre kín đào tường chào ấn loại vết tích còn sót lại lấy khô cạn biến thành màu đen vết máu phong trần mệnh m ỏ i gấp trở về thất khiếu kim đ a n cảnh cường giả đỉnh cao mới có thể làm tới xé rách hư không lý thanh dương b ấ t quá ngũ k h i ế u có mà phá t o á i hư không chỉ có thể một đường bay trở về tất nhiên là có chút chật vật bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng một vị ngũ khíu đại tổng sư v i nghiêm ngày đó giữa trưa lý thanh dương tuyên đọc tế v ă n chủ trì tăng lễ là lao các chủ hạ táng cái này quá trình hắn trải qua mấy lần vô cùng thành thạo nhưng tâm tình lại so trước kiệu càng thêm nặng nề mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại mặc cho ngươi lóa mắt một thế kết quả là đều chẳng qua một nắm c ắ t vàng tất cả binh hoa công vân đều đem tan thành mấy khói lý thanh dương trong lòng t h a n nhẹ một vị tông sư đại viên mãn cường giả tiền bối từng bệ nghệ bắt châu tung hoành một phương chạm yêu chứ ma công vân ra h â n bây giờ cứ như vậy kết thúc trong lòng của hắn không khỏi có chút bị thương người cuối cùng cũng có v ừ a chết nghĩ thoáng chút lữ trùng tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lý thanh dương bên cạnh thân do r a càng thêm giả mua khô cạn bàn tay nhẹ nhàng vô vô lý thanh dương đầu vai hắn tại kết bạn lý nguyên thọ lúc đã hơn chín trăm tuổi dư thọ bất quá năm mươi năm bây giờ cũng sẽ đi đến sinh mệnh cuối cùng chỉ còn lại hơn hai mươi năm có thể sống trước kia thân ở chém yêu bộ thị lang vị trí bên trên hắn còn có hy vọng hy vọng thiên hạ yêu ma t ậ n trừ trời yên biển lặng nóng trong lý nguyên thọ thành thánh chứng kiến làm lớn vị thứ hai thánh giả xuất thế có thể những ngày hy vọng cuối cùng chỉ là tưởng niệm theo lý nguyên thọ mất tích thiên hạ loạn thế xốc lên mở màn cái này hơn hai mươi năm bên trong hắn cũng chứng kiến bắt châu tổng tư không ít lão nhân qua đời bây giờ hắn cũng không biết chính mình là coi nhẹ sinh tử vẫn là sớm đã không có hy vọng tại vạch lên đầu ngón tay sinh hoạt lữ lão lý thanh dương chấn động trong lòng không khỏi trong lòng hốt hoảng vị lao nhân này có thể nói là phụ thân hắn quý nhân cũng là chỉ điểm hắn từng bước một vật khởi người chứng kiến cùng người dẫn đường với hắn mà nói ngoại trừ phụ mẫu nhi nữ chính là lao nhân trọng yếu nhất đây là hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn trừ bối làm bạn hắn hơn hai mươi năm hắn không dám tưởng tượng bị lao nhân này rời đi chính mình tự tay mai táng đối phương hình tượng đừng như vậy thấy lao nhân ra ta khiến cho người ta sợ hãi thật giống như ta đã đi như thế lữ trùng tiêu vỗ nhẹ lý thanh dương c á i ót cười mắng ta thật là còn có hơn hai mươi năm có thể sống còn chưa tới phiên tiểu tử ngươi tống c h u n g đâu lý thanh dương không có bất kỳ cái gì đùa dỡ tâm tư trong lòng của hắn thắt nhẹ hít sâu một hơi chỉ là đáp lại nói lữ lão ta phải đi ta biết tiểu tử ngươi tồn tâm tư gì lữ trùng tiêu khẽ lắc đầu đệ lại lý thanh dương bả bài nói sinh tử từ bệnh thành bại tại t i ê n không cần học phụ thần ngươi biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sân đi không sai hắn là đ ỏ sức tới thành t h á n h cơ hội nhưng hôm nay không phải cũng rơi vào tung tích không rõ mê thất vượt mọi kết quả sao hắn thở dài lời nói thâm t i ế dặn dò phụ thân ngươi không tại ngươi chính là lý gia trụ cột kia hai cái tiểu gia hỏa tuy có thái tổ chăm sóc mà dù sao không bằng có ngươi người phụ thân này tại đừng quên trong nhà còn có ngươi nương hắn xem như b ắ t khiếu c ư ờ n giả g đã từng lại là chém yêu bộ thị lan g dù làn nửa ẩn cư tại cái này chân yêu con nội nhưng lại sao lại thật đối với ngoại giới sự tình mắt nhất hai ngơ lý thanh dương cái này nhân tài mới n ổ i tại bắc nguyên làm những sự tình kia trong lòng của hắn muốn thanh đánh trong đ á y lòng không nguyện ý lý thanh dương đi mạo hiểm dù sao không phải ai đều có lý nguyên thọ cái kia nội tình nghịch phạt cường giả đỉnh cao không phải việc nhỏ lữ lão bảo trọng lý thanh dương cũng không cải biến quyết tâm thật sâu không người thi lễ một cái cũng không quay đầu lại đi xa ai lữ trùng tiêu than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu nỉ non nói đến cùng là thân phụ tử như thế tính với mình cũng được liền để ta cái này lão cổ đồng cuối cùng cho các ngươi làm chút chuyện a câu nói này cũng không nói ra miệng chỉ là tiếng vọng tại nội tâm của hắn một ngày này lý thanh dương không có ngừng thậm chí chưa có về nhà ngày đó liền bắc thượng biên tái lại vào bắc nguyên toàn vẹn không biết lữ trùng tiêu cũng an bài tốt võ quán công việc lạng yên bắc thượng trong bóng tối vì hắn hộ đạo đương nhiên nói là hộ đạo kỳ thật lữ trùng tiêu trong lòng cũng có ý nghĩ của mình hắn nhìn tận mắt mấy cái lao tông sư ảm đạm qua đời không muốn hướng bọn hắn như thế ngồi chờ chết không muốn lãng phí cái này chín trăm năm khổ tu bây giờ bác nguyên mặc dù không còn lý nguyên thọ tại lúc như vậy hương thịnh không có cựu khiếu cường giả t ò a c h ấ n nhưng cũng có m ớ i bát khiếu tuyệt đỉnh cao thủ c ủ a thời dù là làm lớn nội bộ tận lực che giấu tin tức bác nguyên các thế lực lớn cùng bạn yêu q u ố c tân nhiệm yêu hoàng cũng biết lý thanh dương tồn tại có thế lực thông qua so sánh lý nguyên thọ trần dùng phỏng đoán lý thanh dương là lý nguyên thọ dòng dõi cũng có thế lực thông qua thiên tư chiến lược đến phỏng đoán còn có theo phong cách hành sự bên trên phỏng đoán tóm lại các loại tin tức hội tụ vào một chỗ các đại đạo thống có chín phần năm chắc có thể xác định lý thanh dương chính là ngày xưa lý nguyên thọ cái kê sắc thần nhĩ tử lúc trước lý nguyên thọ thật là để bọn chúng tất cả đạo thống đều hao tổn cường giả đỉnh cao cùng đỉnh cao nhất cường giả làm hại bọn hắn không gượng dạy nổi thậm chí bị mấy người ma đạo thống tập kích điểm đi bọn chúng nửa giang sơn bây giờ con của hắn lại tới b ắ c n g u y ê n làm l o ạ n m ấ y đ ạ i đ ạ o t h ố n g h á có thể từ bỏ ý đồ lý thanh dương liên hợp hoàng phong yêu chủ hoàng sơn yêu chủ ý đồ phục kích bạch cốt thần điện đương nhiệm điện chủ mấy đại đạo thống lại làm sao không muốn phục kích lý thanh dương đem lúc trước họa loạn bác nguyên cái kẻ đầu sỏ nhi từ bóc chết kế tiếp mấy tháng bác nguyên ám lư h vương nguyệt nhi tâm tư chương hai trăm tám mươi chín vương nguyệt nhi tâm tư nhi lớn không do người a thanh dương cũng không biết trở lại thăm một chút ta cái này nương phu quân rời đi cũng có hơn hai mươi năm không biết rõ hắn ở đâu bây giờ trôi qua như thế nào trấn yêu con nội lý gia phụ thượng thời gian trung thu vương nguyệt nhi thân mang một bộ màu trắng áo lông trồn đứng ở trong v i ệ n nóng nhìn tinh k h ô n g hôm nay hạ o nguyệt treo cao phá lệ sáng tỏ cũng phá lệ thánh lãnh phu quân tung tích không rõ nhi tử đi bắc nguyên đi đến phụ thân hắn ngày sơ đường tôn nhi tôn nữ lại ở xa làm kinh bí điện trong nhà chỉ còn lại nàng một người vương nguyệt nhi sống hơn tám mươi năm chưa bao giờ giống hiện tại như thế cô độc trước kia bắc châu còn có c o n sót lại yêu ma nàng bốn phía chém yêu trở về lại có con cháu làm bạn cũng là trôi quá phong phú nhưng hôm nay con cháu rời đi bắc châu yêu ma thật trừ các nơi khác cũng không cần bắc châu gấp rút tiếp viện nhường nàng một cái tông sư cường giả an t ĩ n h lại ngược lại cảm thấy không được tự nhiên đến mức trong khoảng thời gian này nàng thường thường sẽ nghĩ nếu là phu quân lúc trước không có khám phá gông cùng xiềng xích bọn hắn một nhà người tựa như người bình thường như thế qua x u ố dưới có lẽ cũng là kết quả không tệ nguyễn tỷ tỷ n g ư ơ i liền an tâm a lý đại ca thực lực ngươi còn không biết sao hắn có thể theo nhìn hổ thành một đường g i ế t tới thiên hạ này đỉnh cao nhất có thể chứng đạo thành thánh trên đời còn có cái gì có thể làm khó được hắn loại kia cái thế nhân kiệt bên cạnh tâu n g u y ệ t ảnh cũng đang nhìn tinh không nàng mặc dù đang an ủi vương nguyện nhi nhưng trong lòng làm sao không có tưởng niệm trong đôi mắt đẹp sao lại không phải một mảnh mê ly chẳng biết lúc nào lên trong nội tâm nàng cũng nhiều như vậy một hình bóng chỉ là mọi thứ đều như vậy không vừa ý người hai người ở đằng kia một mặt về sau cơ h ộ lại không chút gặp quá nàng vốn cho rằng theo thời gian trôi qua trong lòng không nên có suy nghĩ sẽ dần dần giảm đi nhưng hôm nay thời gian chứng minh loại kia tưởng niệm không chỉ có không có biến mất ngược lại ngày càng đồng hậu dày đặc sợ là không thể so với nàng tỷ tỷ này thiếu bóng hình đông nhiên vương n g u y ệ t nhi quay đầu như thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhìn về phía tâu n g u y ệ t ảnh a thế nào tỷ tâu ỷ n g u y ệ t ảnh gặp nàng nhìn như vậy lấy chính mình trong lòng không khỏi hoảng hốt không dám cùng với nàng đối mặt chờ phu quân trở về ta cùng hắn nói một chút vương nguyện nhi bình tĩnh mà ôn hòa nói gọi hắn đưa ngươi cùng nhau cưới vào cửa a tâu n g u y ệ t ảnh há to mồm đôi mắt đẹp t r ư ờ n g đến căng t r ọ n trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm ta biết ngươi ưa thích phu quân vương nguyệt nhi bị nàng cái biểu tình này c h ọ c cười nhưng trong lòng t r ậ t dâng lên t r e o cận tâm tư cố ý kéo căng gương mặt xinh đẹp mà không thay đổi nói chuyện của các ngươi ta đều biết không có không có ta không có ưa thích lý đại ca tâu n g u y ệ t ảnh trong lòng càng luôn cuống vội vàng khoát tay giải thích nói giữa chúng ta cũng không cái gì chỉ là lý đại ca đã cứu ta một mạng ta rất cảm kích nguyện tỉ, tỉ ngươi coi như không tin ta cũng nên tin tưởng lý lại c a trong lòng của hắn tuyệt đối chỉ có n g ư ơ i một cái đừng nói là ta chính là một vị phong hoa tuyệt đại nữ thánh giả chó vẩy đôi mừng chủ hắn cũng sẽ không lung lay đ ố i n g ư ơ i tâm ý lúc này tâu nguyệt nhi cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng nàng bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn xem tâu nguyệt ảnh nói ngươi không cần giải thích cũng không cần thần trường ta cũng không phải nhà người ta xấu chủ mẫu thật là t â nguyệt ảnh còn muốn giải thích đi không đùa ngươi vương nguyệt nhi buồn cười liên tục k h á c tay Chật, nàng lại trầm mặt một chút yếu đất t h ở d à i nói ta đương nhiên biết phu quân nhiều năm như vậy đợi ta như lúc ban đầu đối ta toàn tâm toàn ý có thể càng như vậy trong lòng ta càng là bán căn từ xưa đến nay phóng nhan thiên hạ ngoại trừ những cái kia bụng ăn không no lưu dân tên ăn mày cái nào nam tử không phải tam thê tứ thiếp tử tôn thành đàn hắn nhưng là một vị tuyệt thế thánh giả lẽ ra nên khai sáng t r ư ở n g sinh thế ra nhân vật sao có thể chỉ có ta một cái thê tử chỉ có thanh dương một đứa bé nói câu khó nghe nếu như ta cùng thanh dương có cái sơ xuất về sau như vậy thời gian dài g i n g g ặ c bên trong hắn nên có nhiều cô độc đây cũng không phải là vương n g u y ệ t nhi tạm thời khởi ý nàng đã suy nghĩ thật lâu nhất là thường thấy sinh tử về sau không chỉ là lý thanh dương cảm thấy tuế n g u y ệ t như lao sinh mệnh yếu ớt nàng giống nhau có cảm giác này hồi tường lúc trước nếu không phải phu quân vì nàng lịch t i ê n vận mệnh chỉ sợ sớm đã hóa thành c á c vàng coi như bây giờ nàng đã là cao quý tông sư lại cũng chỉ có giải r ắ c bốn trăm năm p h ạ nguyên nàng không có thành tựu đại tông sư thiên phú có khả năng chờ thời gian chỉ còn lại hơn ba trăm năm hơn ba trăm năm nhìn như rất nhiều đủ để cho phạm nhân kéo dài mười mấy lời người có thể đối một vị thánh giả mà nói b ấ t quá dài rằng giặc sinh mệnh bên trong rất ngắn một đoạn thời gian nhiều nhất chiếm cứ sinh mệnh một phần tư vương nguyệt nhi có đôi khi thậm chí hoài nghi mình đợi không được lúc kia cho nên nàng rất muốn vì phu quân của mình làm bài việc càng nghĩ lấy sự chênh l ệ n h giữa bọn họ nàng chỉ có thể vi phu quân tìm thêm mấy cái có thể bồi bạn tả hữu chi tâm người v ớ i b ạ n nàng nhìn ra tâu n g u y ệ t ảnh có tâm ý này hơn nữa lại so với nàng tuổi trẻ thiên phú cũng so với nàng tốt hơn không ít có hy vọng đại tông sư lại thêm các nàng đã ở chung như chị em ruột đối t â nguyện ảnh phẩm tính cũng là hiểu rõ nàng liền nghĩ tác hợp hai người đã có thể cho phu quân tìm thêm người bạn nhi lại có thể làm thỏa mãn hảo tỷ bội tâm ý nguyệt tỷ tỷ ngươi không thể nghĩ như vậy tâu nguyệt ảnh còn muốn nói điều gì đi chuyện này quyết định như vậy đi dựa theo ta làm lớn luật lệ gia chủ không tại ta cái này đương gia chủ mẫu cũng có thể là gia chủ hạ x í n h vương nguyệt nhi từ trước đến nay lôi lệ phong hành không cho cự tuyệt cắt ngang tâu nguyệt ảnh thái độ c ư ờ n g ngạnh nói ngày mai ta liền cho ngươi hạ x í n h về sau ngươi ta đều là bình thê a cái này thật là t â nguyệt ảnh người đều choáng nàng mặc dù có lòng gà cho ý trung nhân nhưng hai người t r a n l ệ giống như trời vực nàng chưa hề hy vọng xa vời qua có một ngày như vậy chỉ cảm thấy kiếp này có thể lại nhìn một cái đều hài lòng ai có thể nghĩ tới đ ố n g nhiên liền bị cái này tỉ tỉ tốt cho nạp tiến vào lý phủ giờ này phút này nàng đầu góc trống rỗng không có gì có thể là vương nguyệt nhi dịu dàng cười một tiếng tiến lên nắm chặt tay của nàng trấn an nói yên tâm đ ờ i ta không có cầu qua phu quân cũng không hướng hắn để cập qua yêu cầu gì ta tin tưởng chuyện này hắn nhất định sẽ thuận ý của ta trong lòng nàng lẫn nhau mặc dù hình dạng tuổi trẻ càng hơn phong nhã hào hoa lúc nhưng nhiều năm như vậy vợ chồng nói là lao phu lão thê cũng không đủ dù là bây giờ tu vi có sơn hải trời vực t r ê n h l ệ n h trong nội tâm nàng vẫn tin tưởng vững chắc phu quân vẫn là sẽ xuất phát từ nội tâm yêu thương nàng bằng lòng vì nàng đáp ứng cái này thỉnh cầu nho nhỏ hôm nay bắt đầu ngươi liền ở tại trong nhà không cần trở về vừa bận ta cũng có cái bạn vương nguyệt nhi không nói l ờ i gì giữ chặt tâu nguyệt ảnh tay hướng trong phòng đi đến tâu nguyệt ảnh lúc này lòng tràn đầy ngượng n g ủng đại não vẫn là đứng máy trạng thái cho dù tu vi càng hơn một bậc nhưng vẫn là như con dối tùy ý vương nguyệt nhi nằm đi mà ở xa huyền hỏa cổ tinh lý nguyên thọ toàn vẹn không biết chính mình hôm nay không hiểu thấu liền có thêm nhị phòng chương hai trăm chín mươi cục diện quỷ dị p h ụ c sát thực ảnh tôn giả chương hai trăm chín mươi cục diện quỷ dị p h ụ c sát thực ảnh tôn giả lý nguyên thọ đã ở đây luyện binh hai năm có thừa cái khác thánh binh vật liệu đều đã hoàn thành dung luyện chỉ có khối kia tinh thần tình kim quá mức khó luyện không có cách nào dù sao cũng là b á t giai thánh binh tài liệu chính có thể luyện chế lớn thánh binh khí t r í bảo nếu không phải huyền hỏa cổ tinh chân hỏa chính là cựu thiên huyền hỏa giống nhau là cao quý bắt giai thánh vật là có thể uy hiếp lớn thánh cường giả thiên h i ệ thần hòa chỉ sợ hàng trăm hàng ngàn năm đều khó mà dung luyện tinh thần tinh kim dù vậy lý nguyên thọ cũng cần thời gian không ngắn đến dung luyện khối này tiên kim ít ra còn phải hai năm dưới hán đại khái đã tính toán một chút tổng thể cần tốn hao năm năm đây cũng chỉ là dung luyện tài liệu thời gian đến tiếp sau còn muốn rèn luyện khí phôi trải qua nhiều lần rèn luyện cuối cùng lại lấy h ố n độn pháp tắc khắc họa đạo văn mới tính chân chính luyện thành cái này thánh b i n h tổng thể tính được sợ là cần mười năm trở lên so người khác luyện chế thánh binh thời gian lâu dài chút nhưng trong n à y tốn hao thời gian càng nhiều ở chỗ tinh thần tinh kim dung luyện so sánh bản mệnh thánh binh nắm giữ đối cứng bắt d i a i lớn thánh binh khí nội tình chỉ là thời gian mấy năm tốn hao căn bản không tính là cái gì đừng nói mười năm chính là trăm năm tính toán trăm năm quá lâu đầy đủ lý nguyên thọ đột phá đại thánh nếu là ba mươi năm mươi năm hắn vẫn bằng lòng tốn hao đi vào tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn là nhất lưu một bên khác cách xa nhau hơn mười vạn dặm trong động đá đ ô i chúng thần điện thần nữ thẩm thanh nguyệt cũng tại hết sức chăm chú t ế luyện lấy chính mình bản mệnh thánh binh n à người n g hộ đạo thời điểm canh giữ ở tà hưu như là pho tượng đồng dạng ngoại giới lỗi bảo vân thái thánh giả cũng tại vì thế hộ đạo nguyên giao là bởi vì truyền tống trận còn tại phong bế bên trong có thể thuận lý thành trương lưu tại nơi này đã có thể tròn bên trên chính mình lão lại có thể cho trong lòng ý trung nhân hộ đạo bất quá nàng cũng biết đây cũng không phải là kế lâu dài thế là ngẫu nhiên thừa dịp vân thái thánh giả mở ra máy hát lúc vỡ cơ hội hỏi thăm một chút vấn đề về mặt tu hành dùng cái này kiến tạo chính mình vui với hiếu học đoan chính thái độ xem như truyền tống trận mở ra sau không muốn rời đi lý do thuận tiện còn có thể học được vài thứ nhất cử lước tiện quả thực hoàn mỹ như thế h u y ề n hỏa cổ tinh xuất hiện ủy dị an ổn cục diện rõ ràng hai nhóm thế lực đối địch cách xa nhau không xa lại lẫn nhau canh gác lẫn nhau không biết đối phương tồn tại t ù y ý này thời gian l ặ n g lặng trôi qua mà lúc này ở giữa đối với thánh giả mà nói không đáng giá tiền nhất chỉ là thời gian mấy năm tại thánh giả dài dằng giặc tuổi thọ bên trong tựa như dọn nước giống như không đáng chú ý nhưng phải đặt ở thiên hoàng tinh đặt ở bắc nguyên đặt ở đại tông sư trên thân nhưng lại là một phen khác cảnh tượng t r ớ c mắt lại qua mười tháng lý nguyên t ọ luyện minh bộ nhập năm thứ bốn lúc lý thanh dương cũng tại bắc nguyên chủ mạch một năm rốt cuộc đời đến phục kích bạch cốt thần điện đương nhiệm điện chủ thời cơ tốt nhất một ngày này h ắ n cùng hoàng phong hoàng sơn hai đại yêu chủ biết được bạch cốt thần điện lại lọt vào mấy người ma đạo thống tập kích bạch cốt thần điện đương nhiệm điện chủ tự mình tiến về liền nhau minh bực cầu viện một người hai yêu lúc này tại phải qua trên đường bố trí xuống hoàng phong đại trận ở đây chặn giết vị điện chủ kia nói đến vị này điện chủ cùng kia hoàng đũ tôn giả còn có chút quan hệ bạch cốt thần điện nội bộ cũng không hài hòa cũng chia lấy mấy mạch nguyên bản điện chủ một mạch lẽ ra nên là h o à n đũ tôn giả nhất mạch kia ai ngờ mặc dù bởi vì thánh binh di thất đỉnh cao nhất cường giả vẫn lạc bác nguyên lâm vào đại loạn rất nhiều trong ngoài nhân tố dẫn đến mạch cốt thần điện thời gian rất khó nhịp nhưng vị này điện chủ rất thông minh hiểu được hợp tung liên hoành cùng cái khác với nhà đạo thống chân chính làm được đồng khí liên c h i tình trạng l a lấy bây giờ trong điện tất cả mọi chuyện đều là vị này thực ả n h đại tôn làm chủ quyền lực độ cao tập trung trải qua một trận chiến này h o a n đù h o a n diệt nhất mạch kia trong thời gian ngắn đều sẽ không còn có ngũ khiếu trở lên đại tôn sư bản tôn rốt cục có thể gối cao không lo tiến về minh v ự c trên đường thực ảnh tôn giả ngồi bạch cốt c h i ế n xa khỏe miệng xương cốt có chút d ư ơ n g lên tâm tình trước nay chưa từng có tốt nó tự thượng vị đến nay đối nội loại trừ đối lập đối ngoại hợp tung liên hành mỗi khi gặp xảy ra cùng nhân ma đạo thống phân tranh nó đều sẽ an bài thân tín dẫn đầu cái khác mấy mạch tiến đến n ố i địch mà chính mình thì tự mình ra ngoài cầu viện đến một lần tên của nó nhìn tối cao đạt được các thế lực lớn tán thành tự mình đi tốt nhất thứ hai loại trừ đối lập thời điểm chính mình không ở tại chỗ có thể từ chối cho thủ hạ thân tín không đến mức bị nhất mạch kia tiến về hư không chiến trường mấy cái l a o cổ đồng hoài nghi thứ ba nó còn gánh vác lấy dẫn dụ lý thanh dương sứ mệnh ba cái điều kiện chung vào một chỗ đã có thể cho trong tộc thánh giả cùng hoàn lũ tôn giả nhất mạch kia rất tốt lý do lại có thể hoàn thành hợp tung liên hoành bên trong trách nhiệm của mình quả thực hoàn mỹ chính là cái kia lý thanh dương cũng quá g à o hạn trước kia cho hắn nhiều lần như vậy cơ hội đều không có ra tay thật sự là tiện nghi hắn nếu như lần này hắn vẫn là không xuất thủ liền phải đổi xét lược quyết không thể nhường hắn giống phụ thân hắn như thế trưởng thành mỗi lần nghĩ đến lý nguyên thọ thực h n h tôn giả tâm tình đều rất tồi tệ mặc dù nó q u ậ t khởi ở mức độ rất lớn nhờ vào lý nguyên thọ nhưng nó đã từng tận mắt chứng kiến qua lý nguyên thọ lấy một t r ă tám đánh giết nó tiền nhiệm trận c h i ế n kia kia vô địch phong thái cho nó nội tâm lưu lại rất lớn b ó n ma chuẩn xác mà nói đương kim bắc nguyên từng cái đạo thống chi chụ trong lòng đều có b ó n ma thậm chí bọn chúng đang nói chuyện lên những chuyện kia trò chuyện lên đ ố i phó lý thanh dương lúc đều sẽ tận lực tránh đi danh tự của người kia cái kia đang chết hôn đ à n chết tử tế nhất trong tinh không coi như hắn không chết cũng nhất định phải nhường con của hắn vĩnh viễn lưu tại bắc nguyên khả năng rửa sạch hắn mang cho chúng ta cổ tộc x ỉ nhục thực ảnh tôn giả nghiến răng n g h i ế n lợi bởi vì nó đã sớm nhận được tin tức kia lý thanh dương người mang thánh đạo huyết mạch cái này cũng liền mang ý nghĩa lý nguyên thọ cái kia sát thần đã thành tựu thánh đạo hoàn toàn trở thành bọn chúng tất cả cổ tộc cần ngưỡng vọng tồn tại đây cũng là bọn chúng kiên quyết lại nhất trí mu bọn chúng đã không đối phó được cũng không có cơ hội lại đối phó lý nguyên thọ chỉ có thể theo lý thanh dương trên thân đòi lại ông n g u nhiên thực ảnh tôn giả phát giác được t r u n g quanh linh khí bạo động sau một khắc t r u n g quanh nó thiên địa thay đổi bộ dáng vốn là đất đông cứng hoa nguyên n g bị băng tuyết bao trùm sơn xuyên đại địa giờ phút này đúng là hóa thành đ ầ y trời bao cát hoàng phong đại trận h ô t r ư ớ n g hoàng phong hoàng sơn hai tên phế bậc kia thế mà thật cùng lý thanh dương xen lẫn trong cùng một chỗ thực ảnh tôn giả sắc mặt đại biến thước a nó vội vàng tế ra thần minh ngăn cản bốn phương tám hướng quấn tới phong nhận đồng thời nổi giận nói hoàng phong lão nhi phụ thân hắn thật là tự tay hủy các ngươi hoàng phong lĩnh đem các ngươi nhất tộc tuyển diệt để các ngươi trở thành cô già quả nhân các ngươi vẫn còn trợ hắn dòng dõi đối phó bản tôn chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn với tổ tông thẹn với tử tôn sao chương hai trăm chín mươi mốt hoàng phong trận đổ v s Xỉ minh vực thánh binh chương hai trăm chín mươi mốt hoàng phong trận đổ v s Xỉ minh vực thánh binh khạc khạc chúng ta sớm đã quy thuận nguyên thánh muôn hạng trở thành thánh nhân t ù y tùng bây giờ bất quá là phụ tá thiếu chủ nhà ta sao là thẹn với tông tộc tử tôn nói chuyện trong hư không mang lên cười lạnh một tiếng hoàng phong yêu chủ cầ sừng sững tại đại trận phương bắc phất tay đánh ra đẩy trời phong nhận chiêu chiêu thẳng b ư ớ c yếu hại ha ha ha ha huynh trưởng nói rất đúng chỉ có điều như nó i như vậy nát xương cốt như thế nào biết được thánh nhân vĩ đại hoàng sơn yêu chủ cười lớn xuất hiện cầm trong tay màu vàng đại kỳ sừng sững tại đại trận phương nam trong lúc giơ tay nhấc chân chấp trưởng đại kỳ đánh ra đẩy trời c ắ t vàng phối hợp với hoàng phong yêu chủ phong nhận hình thành bão c ắ t hợp kích chi thế thực ảnh hôm nay ai cũng cứu không được ngươi lý thanh dương như là huy hoàng đại nhật tự phương tây dâng lên gánh bác lấy một thanh hỏa hồng trưởng t ư ơ n g hắn là thánh nhân dòng dõi phụ thân là làm lớn lập xuống chiến công hiến hách bây giờ không chỉ có kế thừa bắc châu tư chủ chi vị đang làm kinh tập được huyền dương thành công huyền dương thánh pháp còn được đến một cái tài liệu quý hiếm chế tạo ra bản mệnh thần binh của mình người khác chỉ nhìn phụ thân hắn chính là thánh nhân lại không biết hắn cũng có vượt cấp mà chiến tuyệt cường chiến lực bất quá lấy hắn bây giờ tu vi mong muốn đối phó thất khiếu cường giả đ ỉ n h cao vẫn là hơi có không đủ ngoài ra cũng vì có thể mau chóng diệt trừ thực ảnh tôn giả để tránh dẫn tới cái khác mấy cái đạo thống cường giả định cao bọn hắn nhất định phải dùng trận pháp tốc chiến tốc thắng không cần nhiều lời hắn phối hợp hai đại yêu chủ toàn lực thôi động hoàng phong đại trận trong đó còn dung hợp hắn tu hành huyền dương t h á n h pháp cùng theo lữ chủng tiêu nơi đó học được trận đạo chi thuật hoàn mỹ dung nhập trận pháp lực sát thương trong khoảnh khắc thực ả n h tôn giả cực kỳ nguy hiểm nó tuy là thất khiếu cao thủ vị thuộc cường giả đ ỉ n h cao liệt kê nhưng hoàng phong yêu chủ cùng hoàng sơn yêu chủ đều không thể so với nó yếu thậm chí so với nó lớn tuổi hơn nhiều công lực càng hơn một bậc lại thêm một cái tu luyện trí dương phương pháp trời sinh khắc chế nó lý thanh dương cũng có thể cùng thánh binh đấu hoàng phong đại trận dù là nó mạnh hơn gấp mười cũng khó có thể chống đỡ lý thanh dương đang chết các ngươi càng đáng chết hơn thực ảnh tôn giả gian nan ngăn cản sát trận lực lượng ngửa mặt lên trời gào thét nói hôm nay sẽ làm cho các ngươi toàn bộ táng thân nơi này nói nó sâm bạch c ằ m xương lộ ra nụ cười dữ thợn thật sự cho rằng các ngươi phục kích bản tôn đánh bản tôn trở tay không kịp liền có thể đạt được ước muốn bốn m ư ờ i lời con chưa dứt một cỗ cường đại thánh uy bay lên ở vang ở giữa phá hủy tất cả sát chiêu chỉ thấy thực ảnh tôn giả mi tâm thần quang lấp lóe đúng là hiện ra một tôn hát sắc tiểu đỉnh tiểu đỉnh kêu ban đầu bất quá lớn cỡ bàn tay lại rất nhanh hóa thành trượng cao lớn đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu vai xuống tầng tầng thánh huy hóa thành kết giới đưa nó toàn bộ bảo hộ ở trong đó mà kia trong đỉnh tán phát l u minh chi lực mơ hồ còn kèm theo thôn vệ linh hồn lực lượng nhẹ n h ó m liền đem tất cả sát chiêu toàn bộ c h ô n g bụi đây là phệ h ồ n đỉnh hai đại yêu chủ sắc mặt biến đổi lớn h ã i n h i ê n nghẹn g à o phệ h ồ n đỉnh lý thanh dương cũng thay đổi sắc mặt hắn đương nhiên nghe nói qua phệ h ồ n đỉnh tồn tại kia là minh vực chấn tộc chi bảo vô thượng thánh binh đã từng bị minh vực tri chủ mang theo đối phó hắn phụ thân bị phụ thân hắn đánh giết binh chủ sau bị minh vực lấy bí pháp triệu tập trở về hán thế nào đều không nghĩ tới minh bực chấn tộc thánh binh thế mà tại bạch cốt thần điện điện chủ trong tay ha ha ha ha không nghĩ tới a thực ảnh tôn giả đỉnh đầu vệ một đỉnh nhìn xem gần như thất thố địch đến lộ ra dữ tợn cười to thật sự cho rằng bản tôn không biết các ngươi đang nhu đồ cái gì nó cười lạnh nhìn về phía lý thanh dương nói không hổ là kia s ắ t thần loại như thế gan to bằng trời không vào tất h h i ế u dám đột kích giết bản tôn chỉ tiếc ngươi không có phụ thân ngươi như vậy thực lực mà bản tôn cũng đúng lúc muốn săn giết người thật là khổ đợi ngươi thật lâu a nói nó lại nhìn về phía hai đại yêu chủ trong mắt sát cơ lạnh hơn còn có các người xem như bắc nguyên cổ tộc một viên vậy mà liên hợp nhân tộc đối phó ngày xưa đồng minh các ngươi so lý thanh dương càng đáng chết hơn hôm nay bản tôn muốn các ngươi toàn bộ đền tội nơi này thực ảnh tôn giả quát trói hai một tiếng thôi động vệ h ồ t đỉnh đúng là có ngập trời chi thế nắm giữ thánh binh lại như thế nào hôm nay làm theo chẳng n g ư ờ i lý thanh dương đôi mắt tinh hồng sát ý g giả i a rào hắn bố cục đã lâu vì chính là thực ảnh tôn giả bây giờ thật vất vả nắm lấy cơ hội như thế nào tùy tiện nói bạn không phải hắn chấp nhất tại siêu việt phụ thần muốn bằng ngũ k h i âu tu vi đánh giết một vị thất hiếu mà là lữ lao sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng hắn cùng hoàng phong hoàng sơn bàn bạc bà h ứ a cửu chỉ có thể nghĩ đến bạch cốt thần điện chuyển thừa thánh pháp khả năng kéo dài lữ lao thọ nguyên đây là hắn nhất định phải cầm xuống thực ảnh tôn giả lý do thánh binh cũng không thể ngăn cản không kệ chúng ta chuẩn bị mấy năm vì cái gì chính là hôm nay cho dù ngươi có thánh binh hộ thể lại như thế nào hai đại yêu chủ t h ở sâu bình phục lại nội tâm bối rối một người hai yêu hợp lực tế ra át chủ bài kia làm ộ t chương báo các hình thành trận đồ nhìn như vận hư ả o kỳ thực chính là hai loại tiên thiên linh vật luyện chế mà thành đây là bọn chúng tại lý nguyên thọ trên thân đạt được giáo hơn sau là nhà mình trận pháp làm ra bổ sung hoàng phong trận đồ cùng hoàng phong đại trận phù hợp nhất vật liệu được từ lý thanh dương lại bị ba người bọn hắn hợp lực tế luyện tới có thể so với chuẩn thánh minh tình trạng chính là đối mặt thánh minh cũng có mài chết đối phương lực lượng quả nhiên trận đồ vừa ra liền khiến trận pháp uy lực đại t ă n g trong nháy mắt tình thế người chuyển ngăn chặn vệ ổn đỉnh bộ pháp vệ ổn đỉnh dù sao cũng là ngoại tộc thánh minh không phải bạch cốt thần điện trí bảo xem như có chủ tri vật rất khó bị thực ảnh tôn giả toàn quyền nắm giữ nhưng thực ảnh tôn giả vẫn không sợ trong lòng cười lạnh liên tục thật sự là ba cái n g ư ờ i thơ g i a hỏa minh bực dám mượn bản tôn thánh binh chính là vì hôm nay bản tôn bất quá là mội nhử mà thôi thật sự cho rằng bản tôn muốn bằng sức một mình xử lý các ngươi thực ảnh tôn giả không chút nào hoảng nó chỉ cần bằng vào vệ hồn đỉnh ngăn trở hoàng phong đại trận một chút thời gian minh bực vị kia trưởng quản vệ hồn đỉnh cao thủ tuyệt thế, thế tự sẽ tự mình giáng lâm nơi này cùng nó nội ứng ngoại hợp cầm xuống ba tên này thiếu chủ nó có thánh binh nơi tay hôm nay sợ là bắt không được nó cháy bỏng tình hình chiến đấu bên trong hoàng phong yêu chủ đội vàng truyền âm ngựa khí lo lắng đúng vậy a thiếu chủ hôm nay chúng ta thất sách không ngờ tới nó có thánh m i n h nơi tay dù có trận đồ t ấ n trợ thời gian ngắn cũng bắt không được nó mà nó có thể cầm tới minh vực thánh m i n h phía sau tất nhiên cùng nó sớm có cấu kết kéo dài thêm chỉ sợ sẽ có minh vực cường giả chạy đến đến lúc đó ngươi ta nguy rồi hoàng sơn yêu chủ cũng tranh thủ thời gian truyền âm thuyết phục lý thanh dương bọn chúng đều biết lý thanh dương chọn chúng thực ảnh tôn giả là vì cái gì nguyên nhân chính là như thế mới sợ lý thanh dương không muốn từ bỏ cơ hội này khăng khăng cùng nó một trận chiến bỏ lỡ thoát thân cơ hội cái mạng nhỏ của bọn nó đều bóp tại lý nguyên thọ trong tay đã sớm bị hắn lưu lại là ấn dù là không đề cập tới trung thành cũng không thể không toàn tâm toàn ý là lý thanh dương cân nhắc không phải lý thanh dương vẫn lạ bọn chúng đều phải c h n cùng không nội ta còn có một cái át chủ bài lý thanh dương tự nhiên cũng biết thế cục có biến chớ nhìn hắn nói kiên cường kỳ thực cũng tin tưởng tình cảnh như thế nào bất quá hắn bị hôm nay mưu đồ nhiều như vậy sao lại chỉ đem hy vọng ký thác cho hai cái yêu tộc cùng hoàng phong đại trận vì lữ lão đáng giá trong lòng của hắn tự nói hỏa tốc lấy ra một vật chương hai trăm chín mươi hai lữ ngút trời ra tay t r ư ờ n g hai trăm chín mươi hai lữ ngút trời ra tay hiện lên ở lý thanh dương trong tay là một cái cổ phát ngọc phủ cầu ngọc tự nhiên mà thành trải qua tuế y nguyệt trên đó vết tích pha tạp góc cạnh đã mài đến mượt mà bóng loáng trong đó có khắc lít nha lít nhít nhỏ bé đường vân thần bí mà phức tạp đây là một cái thánh nhân ban tặng hộ thân ngọc phủ là lý thanh dương huyết mạch thăng hoa nhi nữ bị tiếp vào làm kinh sau vị t i a làm lớn thái tổ tự mình mệnh lâm nam t i ê n đưa tới hộ thân thanh phủ tích chứa trong đó vị kia làm lớn thái tổ thánh nhân tri lực thiếu chủ không thể hai đại yêu chủ nhìn ra ngọc phủ bất、phàm. sắc mặt biến hóa vội vàng quắt bảo ngưng lại các ngươi không hiểu lý thanh dương nhẹ nhàng lắc đầu chân nguyên tự bàn tay phun ra ngoài liền muốn c h ú t vào ngọc phủ bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến nay ngọc phủ vừa ra tuyệt đối có thể đánh giết thực ảnh tôn giả đến lúc đó hắn liền có thể mang đi thi thể từ đó tìm ra bạch cốt thần điện chuyển thừa bị phát là lữ lao kéo dài tính mạng ai lúc này trong h ư không vang lên khé than thở một tiếng một cái chân nguyên đại t h ủ cách không đánh tới trong nháy mắt cầm cố lại lý thanh dương làm hắn chân nguyên đến ngọc phủ bên giới mà không được tiến thêm Ai? lý thanh dương sắc mặt biến hóa chất phát giác được quen thuộc khí cơ cả kinh nói lữ lão thư không gợn sóng dập dờn quanh thân bao phủ tại kim quang bên trong còn xuống thân ảnh im hơi lặng tiếng hiện lên ở trước mắt mọi người q u a n g ảnh kia bao phủ xuống khuôn mặt chính là gần như đại nạn lữ trùng tiêu giờ phút này cái kia tràn ngập dáng vẻ dàn mua trên khuôn mặt vẻ mặt rất là phức tạp đã có vui mừng lại có hay không nhịn còn có mấy phần không nói rõ được cũng không t ả rõ được cảm xúc vũ vị tạc trần không phải trường hợp cá biệt hắn đón lý thanh dương ánh mắt khó hiểu khẽ lắc đầu không đáng lữ lão lý thanh dương toàn thân rung động sắc mặt đại biến dùng sức dãy ruột nhưng mà lấy hắn ngũ khiếu kim đan tu vi há có thể tránh thoát lữ trùng tiêu b ắ t khiếu kim đ a n tuyệt cường lực lượng lao phu biết ngươi muốn làm cái gì tâm ý của ngươi lao phu tâm lĩnh rất cảm tạ có thể ở sinh mệnh cuối cùng có n g ư ơ i như thế tiểu bối làm bạn lữ trùng tiêu không hề lay động nhẹ dọn lấy tiện tay c h u ộ t về phía phía đông Phúc, vốn là bị trận pháp chỗ dùng thế lực bắt ép thực ảnh tôn giả lập tức như bị xét đánh mạch cốt thân thể tại chỗ hiện hiện bết dạ một miệng lớn màu xám sương mù tự trong miệm nó phú ra kia là nó bản nguyên chỗ so huyết nhục chi khu m g u t ư ơ i càng thêm chí mạng bát khiếu cờ ư n giả g thực ả n h tôn giả trong con mắt h ỏ a diễm nhảy lên kịch liệt trong miệng hãi nhiên n g ẹ n nào nó thế nào đều không nghĩ tới âm thầm còn có một vị bát khiếu cờ ư n giả g ngươi nhìn nó cái bộ dáng này nói sinh không sinh nói có chết hay không tựa như cái sắc không h ồ n muốn bao nhiêu khó coi có nhiều khó coi chẳng lẽ ngươi muốn ta lão nhân ra về sau cũng đỉnh lấy bộ này nát xương cốt hành tẩu thế gian lữ trùng tiêu lắc đầu bật cười nói nếu là dạng này lao phu còn không bằng cái chết chi miễn cho tương lai bị hậu bối tử tôn xem như yêu ma chém mất nói là nói như vậy có thể lý thanh dương nghe lão nhân loại này ra vẻ dọn vương lòng trong lòng càng thêm khó chịu hắn rất muốn nói tạm thi hành lộ biến tùng quyền đợi đến phụ thân trở về lấy phụ thân thánh nhân vĩ lực nhất định có biện pháp là lão nhân khôi phục sinh cơ nhưng lão nhân đã phong bế lực lượng của hắn nhường hắn không thể nào phát ra tiếng đi k h ắ c sau đó lại nói cho lão phu mượn hoa hiến vật cuối cùng lại cho các người giữ lại vài thứ lữ trùng tiêu ánh mắt đột nhiên sắp bén xuất thủ lần nữa h h à n h kích thực ảnh tôn giả tất cả mọi người không nhìn thấy hắn như thế nào ra tay liên thấy thực ảnh tôn giả không ngừng thụ trọng thương liên tiếp lui về phía sau vất quá hai cái hô hấp công phu đã hoàn toàn phi hôi lên liên d i ệ t một vị thất khiếu đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy tại chỗ v ẫ n lạc lữ trùng tiêu không thèm để ý chút nào cho dù hắn đã là tuổi già thân thể nhưng cũng là bát khiếu kim đan đánh g i ế t một cái khốn tại trong trận thất khiếu kim đan cũng không phải là việc khó mà tại đánh g i ế t thực ả n h tôn g i á sau hắn vung tay lên trực tiếp chụp vào vệ m ộ n đỉnh lữ trùng tiêu ngươi dám đ n g nhiên phương xa hư không x é rách chuyến ra một tiếng vừa kinh vừa sợ lôi đỉnh giống to ngập trời tử khí quấn sạch lấy quần quận âm phong đánh thẳng tới tựa như trời long đất lợ thanh thế hạo đảng như muốn quét sạch c ử u thiên tập địa minh bực tuyệt đỉnh cao thủ chạy đến tiếng giông hóa thành tuyệt thế võ học chấn vỡ s â n hà phá hủy b ạ t phương chỉ là cuối cùng chậm một bước à lão g i ả thế mà vọng tưởng như hại ta làm lớn nhân kiệt hôm nay lão phu liền muốn cái này phệ ổn định cho các ngươi nhớ lâu lữ trùng tiêu cười lạnh một tiếng cưỡng ép chấn áp phệ ổn định mặc kệ dãy r u ộ n như thế nào đều bị hắn cường lực phong ấn ném đến l y thanh dương trong tay sau đó hắn mới không nhanh không chậm bay đầu nên kích một trường phá vỡ người đến tuyệt thế võ học dư thừa nói nhảm thì không cần nói lập tức mang theo cái này thanh minh về làm lớn đi. lữ à m lớn trùng tiêu trầm thấp ngưng trọng lời nói tại lý thanh dương vang lên bên hai thuật tay lại sẽ rách một đầu đường hầm hư không đem không có lực phản kháng chút nào lý thanh dương ném về phía cuối thông đạo đạo hộ quan lữ lão không thể lý thanh dương khi tiến vào đường hầm hư không sau giam cầm biến mất phát ra hét dài một tiếng chạy đi đâu xa xa minh bực c ư ờ n giả kêu to một tiếng chúng sát mà đến nó quanh thân bao p h ủ tại áo b à o đen bên trong tựa như u minh leo ra lệ ủy ra tay ngăn chặn lữ trùng tiêu sau đã chạy nhanh đến ngay lúc sắp chụt vào chưa khép kín đường hầm hư không lữ trùng tiêu thân ảnh lần nữa hiện hiện vắt ngang tại giữa hai bên trở tay đem đánh lui ngươi vẫn là quản tốt chính mình a đ ạ m mạc lời nói q u e n quẩn trong hư không lữ trùng tiêu không lùi mà thì tới cất bước ở giữa còn xuống thân thể thẳng tắp theo chân nguyên phong trào toàn thân sinh cơ hội tụ làm hắn thể phách tái hiện tráng niên hình dạng dường như trở lại toàn thịnh thời kỳ tuyệt thế võ học dường như không muốn sống giống như một kích tiếp một kích đánh ra lao giả ngươi muốn chết bạn tôn thành và ngươi minh v ự tôn giả giận tí mặt nó cùng bạch cốt thần điện hợp mưu săn văn lý thanh dương kết quả dẫn đến trong tộc thánh binh ở trước mắt mất đi giờ này phút này dù là nó đổi tới mười vạn dặm long thành cũng không thể thu hồi thanh minh giờ phút này nó lòng tràn đầy sắc ý chỉ muốn g i ế t rơi lữ trùng tiêu để tiết mối hận trong lòng hai người các ngươi cũng thối lùi ra lữ trùng tiêu ra tay sắp bén nhưng cũng không quên sau lưng còn có hai cái đại yêu nể tình bọn chúng đi theo chính là lý nguyên thọ trước đây lại trung tâm hộ chủ nhiều lần bảo hộ lý thanh dương hắn cũng không thuận thế đưa chúng nó cuốn vào mà là đối cứng minh bực c h i chủ đem nó bước lui đồng thời chuyển âm nhường hai đại yêu chủ rời đi lữ lao tiền bối bảo trọng hai đại yêu chủ trắng bệnh sắc mặt rốt cục có chỗ hỏa hoãn bọn chúng vội vàng xông lữ trùng tiêu bóng lưng đội vàng thi lễ sau đó thu hồi hoàng phong trận đồ cũng không quay đầu lại xé rách hư không trốn đi thật xa b ắ t khiếu cường giả quyết đấu tuyệt không phải bọn chúng có khả năng chống lại bọn chúng duy nhất có thể động dụng hoàng phong đại trận đều đã dùng tại thực ảnh tôn giả trên thân giờ phút này mong muốn lại b à y trận dùng để vây khốn minh bực vị này tuyệt đỉnh cao thủ quá khó khăn hôm nay người ta vung tay một trận chiến lữ trùng tiêu hộ tống lý thanh dương cùng hai đại yêu chủ rời đi không cố kỷ nữa hắn ngửa mặt lên trời cơi dài anh tư bừng bừng phân chấn trên thân lại không nửa phần dáng vẻ g i à n mua có chỉ là đối một trận chiến này vô tận chiến ý chương hai trăm chín mươi ba anh hùng tuổi xế chiều chương hai trăm chín mươi ba anh hùng tuổi xế chiều lữ trùng tiêu người l n g chết minh n g ự c tôn giả giống rít gào liên tục giận không tìm được tức giận đến phổi đều nhanh nổ lao phu là muốn chết lữ trùng tiêu cũng không phản bác ngược lại thản nhiên cười to nói bất quá trước khi chết có thể kéo ngươi lệm lừng mới tính không lãng phí lao phu cái này một thân tu vi ha ha ha hắn tiếng cười phóng k h n g ra tay sắc bén hoàn toàn là không muốn mạng đậu phát mỗi một kích đều tại lấy mạng đổi mạng không để ý tự thân thương tích chỉ quan trọng thương đối thủ mấy chiều ở giữa lữ trùng tiêu trên thân đã tràn đầy huyết động áo bào nhuốm máu vết máu bên trong còn hiện ra mực đậm giống như tử khí có thể hắn toàn vẹn không để ý dường như không biết rõ đau xót còn tại lấy thương đ ổ i thương lao giả người điên rồi minh bực tôn giả thân thể cũng nhận không ít thương tích nó sát mặt đại biến thanh em bén nhọn phát ra chất vấn đồng thời điên cuồng lui lại nhưng mà lữ trùng tiêu sao lại thả nó rời đi hắn giống như là con chó kia ra thuốc cao giống như nhắm mắt theo đôi đeo cắn đến chết đối thủ không thả h ô trướng người cái này l á o hôn đản căn bản không phải là lý thanh dương mà đến minh bực tôn giả giận sôi lên t h ậ t không thể đem lữ trùng tiêu ăn sống nước tươi giờ này phút này nó chỗ nào còn nhìn không ra cái này lữ trùng tiêu nhìn như là tại cho lý thanh dương hộ đạo kỳ thực lại là vì nó mà đến muốn tại trước khi chết kéo nó đệm lưng vừa rồi lời nói cũng không phải là đe dọa mẹ nó nhân tộc lấy ở đâu nhiều như vậy tên điên minh bực tôn giả trong lòng giận mắng đã không lo được thánh minh nó hiện tại chỉ muốn trôn xa rời xa lữ trùng tiêu cái tên điên này dị tộc tuổi thọ mặc dù phổ biến mạnh hơn nhân tộc nhưng tu hành độ khó lại gấp đôi được da tu luyện tới nó trình độ như vậy có thể nói thiên tân bạc hổ nó còn có mấy trăm năm có thể sống hoàn toàn có cơ hội xung kích cựu k h i ế u đỉnh cao nhất cũng không muốn cứ như vậy bị một người điên lôi kéo chốt cùng lão phu cả đời này là ta làm lớn con dân cúc cung tận tụy lo lắng hết lòng t i ế ệ t đối duy nhất chính là chưa từng giống lý quốc công như vậy tới n à y bắc nguyên vung tay chém giết một trận bây giờ rốt cục có thể t h u n nguyện lữ trùng tiêu khí thế càng ngày càng tăng gọn phun trào chân nguyên cơ hổ muốn tiêu đốt đồng dạng hắn xuất thân tiền t r i ề u thế g i a v ọ n g tộc lúc bởi còn trẻ kết bạn đường t r i ề u thái tổ cùng nó cùng một chỗ lật đổ tiền t r i ề u sau được phong làm c h ấ n yêu bộ thị lang sau đó thống lĩnh chém yêu tư mấy trăm năm bởi vì thân phận mất cảm chỉ có thể ngẫu nhiên tại làm lớn hành t ậ u hiếm khi xuất quan lúc trước cũng liền vì lý nguyên v ọ n lặng lẽ đi ra qua cũng không dám náo ra cái gì động tinh lớn Hôm nay, hắn ô chỉ là lữ trung tiêu là một cái đến từ làm lớn nhân tộc võ giả đi nguyên mã ngươi không muốn sống tìm người khác đi lao tử không phục hồi minh đ ư c tôn giả luôn cuống sợ vỡ mật rung động nó liều mạng bị thương cưỡng ép x é rách hư không ngưu toàn rời đi kết quả đều bị lữ trùng tiêu cưỡng ép cắt ngang đưa nó ngăn chặn trở về làm cho nó không thể không liều mạng mấy lần về sau minh bực tôn giả từ bỏ nó biết chính mình hôm nay bị lữ trùng tiêu bắt lấy đơn thuần không may nhưng không thể không cùng nó tự chiến lữ trùng tiêu ngươi chính là con chó điên đã ngươi muốn chết bạn tôn thành vào ngươi minh bực tôn giả giống nhau lâm vào điên c u ồ hoặc là đánh g a thần h ố n g hoặc là đánh g a thần bình lấy giống nhau điên cuồng dáng vẻ đánh trả lữ trùng tiêu thông t h á i k h o i chăng lữ trùng tiêu đúng như giống như đ i ê n phát ra tùy ý mà cản rỡ cười to hắn tóc hai bù sụ, trên thân không biết nhiều ít lỗ rách máu tươi chảy ngang lại giống như là không có cảm giác đau không cảm giác được sinh mệnh trôi qua ẩm ẩm song phương không biết đại chiến bao nhiêu hồi h ợ p lữ lao chó bản tôn tất nhiên muốn chết nhưng ngươi cũng đừng học sống mọi người cùng nhau chết lúc chạm vào tối sâu trong hư không vang lên một tiếng lôi đỉnh gầm thét theo s á t lấy chính là vô biên lôi minh minh đ ư ợ tôn giả cuối cùng lựa chọn tự bạo cùng lữ trùng tiêu đồng t u vô tận khu khu. sau một lúc lâu hư không vang lên một tiếng ho nhẹ một cái chật vật thân ảnh lạo đạo đi ra nửa bên thân thể vỡ vụn hóa thành cháy đen tự vai phải châu cổ tới phải xương hông địa phương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa có thể hắn cháy đen trên mặt lại vẫn treo đầy ý cười cái gì phá tôn giả còn không phải lão phu càng hơn một bậc k h u k h ú lữ trùng tiêu kịch liệt ho khan lại phun ra mấy khối cháy đen b ẩ n lá hắn dùng con sót lại v ạ t m è o tay trái gian nan x ó a đi nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng còn đang không ngừng bạo tạc hư không từng bước một đi hướng làm lớn nói là đi càng giống là chuyện mỗi xây dịch một bước thân thể của hắn đều tại kịch liệt run dày bước chân hình như có nặng ngàn cân hắn chiến máu đã đốt hết chân nguyên trăm không còn một có thể duy trì cuối cùng này thể diện đã đúng là không dễ giờ phút này lữ trùng tiêu rõ ràng cảm nhận được thể nội sinh cơ tại như đường cùng như hồng thủy tiết ra không biết đi ra bao lâu ý thức của hắn đã mơ hồ nhưng vẫn là cắn răng chống đỡ hắn mong muốn đi trở về làm lớn muốn lại nhìn một cái chính mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m vào hộ chín trăm năm tốt đẹp non sông lữ lão không biết bao lâu trong tháng chốc lữ trùng tiêu nghe được một tiếng dễ gì là thanh dương sao không nên lão phu đã đem hắn đưa về ngoại hồ văn lữ trùng tiêu giống như là không có ý thức chỉ còn lại ý chí tại chi phối máy móc giống như tự nói lấy tiếp tục tiến lên toàn vẹn không biết bên cạnh đã thêm ra mấy đạo thân ảnh lý thanh dương liễu kình tạ huyền lâm nam thiên có thể tới đều tới mọi người thấy lữ trùng tiêu bộ này t h n g trạng nước mắt sớm đã vỡ đê đều muốn lên chức năng lý thanh dương càng là người thứ nhất xông tới phụ cận nhưng đều bị lâm nam thiên n g ă n cản đây là hắn sau cùng ý chí tại trèo trống các ngươi nếu là ứ n g hắn sẽ để cho hồn phách của hắn hoàn toàn tán ở chỗ này rốt cuộc không trở về được làm lớn lâm nam thiên nước mắt t u ô n đầy mặt vẫn là cố nén bi thống truyền âm quát bảo ngưng lại đám người lữ lão tất cả mọi người y mắng nước nợ tiến lặng đi theo tả h ư u thỉnh thoảng liền nghe lữ trùng tiêu nói một mình thanh hương kỳ thật lão phu sớm biết ngươi có này tâm ý cũng có cơ hội tự mình ra tay giảm bớt hôm nay những phiền phái này có thể ngươi biết lão nhân gia ta cả đời c h ả m yêu trừ ma phút cuối cùng phút cuối cùng lại thế nào cam tâm chính mình hóa thân dị tộc ngươi khẳng định cảm thấy mình rất cơ linh có thể giấu giếm được lão nhân gia ta thật tình k h n g biết vẫn là lão phu ta càng hơn một bậc hôm nay lão nhân gia ta lấy ngươi làm bội nhử chém một cái bát khiếu kim đan đợi này là đủ chỉ là đáng tiếc không gặp được cha ngươi lữ trùng tiêu con ngươi sớm đã tan giã ở vào thời khắc hấp hối chỉ còn ý chí kiên cường tại chống đỡ hắn cứ như vậy tại mọi người y mắng cùng đi bên trong theo đêm tối đều tới chân trời nổi lên ngân bạch sắc theo bác nguyên đi trở về mười vạn dặm long thành cho đến trong thành một tiếng gà gáy lữ trùng tiêu toàn thân rung động đột nhiên dừng bước tan g i ả ý thức giống như là trở lại thức hải hắn hai mắt dần dần hiện hiện thanh minh tri sắc đ ô n nhiên trở lại mới phát hiện đám người sớm đã hầu ở tả hữu l ã o lâm tạ t i ể u tử thanh dương lữ trùng tiêu cháy đen trên mặt kéo ra một vệch rất gượng ép đủ cười các ngươi đều tại thật tốt chỉ là đáng tiếc không gặp được l ã o phu tâm tâm niệm niệm thánh nhân đi nói hắn gian nan quay đầu nhìn về phía lý thanh dương chờ ngươi cha trở về nhớ ký gọi hắn đến lão nhân gia ta mộ phần đi một lần cũng coi như cũng coi như lão phu cả đời này chứng kiến qua hắn cái này tương lai võ thánh không uổng công không uổng công lão phu tới này nhân gian đi một lần trong không khí lời nói còn tại tiếng vọng thanh âm càng ngày càng trầm thấp lữ trùng tiêu cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức chỉ là kêu vi nạn thân thể đ g ừ n g chân tại n g ọ a hồ trước mắt đến chết vẫn là mặt hướng chính nam nhìn làm kinh phương hướng đám người trầm mặc hữu i ể u tất cả đều nghẹn nào khóc giống lữ lão lên đường bình an chương hai trăm chín mươi b ố thay ra đ ổ i thị trường hai trăm chín mươi b ố thay ra đ ổ i thịt lữ trùng tiêu đi n g ọ a hồ đóng lại người như là cũng bị rút đi linh hồn lâm nam thiên tạ huyền lý thanh d ư ơ n g liễu kình từng v ị cao thủ làng lặng đứng tại trên đ ầ u thành đứng tại lữ trùng tiêu sau lưng theo hắn cùng một chỗ nhìn qua làm kinh phương hướng lão lữ cả đời này xứng đang bất luận kẻ nào duy chỉ có có lỗi với hắn chính mình hứa cựu lâm nam thiên thở dài một tiếng tiến lên là lữ trùng tiêu khép lại hai mắt hắn vô vô lữ trùng tiêu b ả bay cảm ứng được kia sinh cơ khô kiệt thân thể tàn phế không còn như vậy cứng ngắc sau túi người đem lữ trùng tiêu vác tại sau lưng đây là chính hắn lựa chọn các ngươi không cần tự trách lâm nam thiên cóc lữ trùng tiêu cũng không quay đầu lại nói nhất là ngươi thanh dương ngươi cũng coi là hắn nửa cái đệ tử nhất nên minh bạch tâm ý của hắn chúng ta những n à y làm l a b ố làm tiền bối cái nào không hy vọng các ngươi tốt hơn các ngươi người tuổi trẻ bây giờ có ý tưởng có chủ ý chúng ta duy trì nhưng chúng ta cũng có ý nghĩ của mình chúng ta sẽ không tả hữu lựa chọn của các n g ư ờ i hy vọng các ngươi cũng có thể tôn trọng lựa chọn của chúng ta hôm nay kết quả chính là lão lữ lựa chọn các ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng cảm thấy tự hào có thể lấy tuổi già thân thể mang đi một cái bát khiếu dị tộc thật đáng mừng không nên bị thương nói đến thế thôi lâm nam thiên con lữ trùng tiêu đã không mà lên từng bước một biến mất c u ố i trời đám người kinh ngạc nhìn xem bọn h ắ n bóng l ư n g rời đi thật lâu không nói mọi người tại đây đều biết lâm lão là đang an ủi đám người nhưng trần thuật cũng là sự thật lữ lao tính tình tất cả mọi người tin tưởng tình nguyện giống như ngày hôm nay v a n h v a n h liệt liệt c h i ế n tử cũng không nguyện ý kéo dài hơi tàn nhưng bọn hắn rõ ràng hơn đạo lý là đạo lý không thể ngăn chặn bi thống bọn hắn vẫn là lữ lao lựa chọn cảm thấy nặng nề đều tại ta lý thanh dương hai mắt thất thần dường như mất hồn hắn thống khổ hai tay ô m đầu v ũ quan v t mẹo hai mắt tinh hồng hai tay trên đầu trên thân trộm tới trộm tới cảm thấy toàn thân ngưỡng ấy trong lòng cũng dường như thiếu thốn một khối chống không khó chịu thanh dương tạ huyền cùng liễu kỉnh sóng vai tiến lên một người bắt hắn lại một cái tay hai người bài chính mặt của hắn trầm dọ quát cái này cũng không trách người lữ lao không trách người lâm lão cũng không trách người là ta là ta khư khư cố chấp lý thanh dương trên mặt gân xanh hẳn lên thống khổ tê minh nói là ta tự cho là đúng coi là cầm xuống thực ả n h liền có thể là lữ lao kéo dài tính mạng có thể ta chưa từng hỏi qua lữ lao có nguyện ý hay không dạng này nếu như không phải ta hắn còn có hơn hai mươi năm hơn hai mươi năm có thể sống a hơn hai mươi năm vạn nhất phụ thân ta trở về b ạ n nhất có những biện pháp khác lý thanh dương thống khổ hai mắt nhắm lại huyết lệ tung hành khóc ròng ròng hắn đương nhiên biết phụ thân tồn tại là hy vọng có thể hắn sợ sợ vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối đợi không được lúc kia cũng sợ hai mươi năm sau phụ thân về không được nhường lữ lao trở đến công giã tràng cho nên hắn muốn bằng vào chính mình thủ đoạn vì chính mình vị trưởng bối này n ư u đến lựa chọn thứ hai có thể hắn không nghĩ tới lữ lao tình nguyện chiến tử bắc nguyên cũng không muốn hóa thành kia bạch quất thân thể kết quả là lại làm cho lữ lao không duyên cớ mất mạng liền kia hơn hai mươi năm đều n é m đi ba n g ẫ nhiên liễu kình bung tay cho lý thanh dương một bận hai hắn dùng sức bưng lấy lý thanh dương mặt trận mắt trừng trừng tiếng giống như sấm lý thanh dương ngươi cho ta thành tỉnh điểm lữ lao nói đến không đủ minh bạch vẫn là lâm láo giải thích không rõ ràng đây là chính hắn lựa chọn cùng ngươi không có quan hệ thế nào hắn dùng sức chống ra lý thanh dương ánh mắt nổi giận đùng đùng vạch lên lý thanh dương đầu cùng chính mình nhìn nhau nổi giận nói trước ngươi đã không tôn trọng ý nguyện của hắn chẳng lẽ hiện tại còn muốn vi phạm hắn sau cùng gì chí sao liễu kỉnh tả huyền lông mày cao chặt khẽ quát một tiếng mong muốn đem liễu kỉnh kéo tới một bên lan đi liễu kỉnh dùng sức đẩy ra tả huyền hắn ngang ngược bắt lấy lý thanh dương cái cổ giống như là xách theo con gà con như thế nâng lên phía bắc tường thành h ổ khẩu bên trên cường ngạnh đường lý thanh dương nhìn về phía bắc nguyên lý thanh dương ngươi muốn thật là một cái nam nhân ngươi muốn cảm thấy là minh đệ của ta là lữ lao đệ tử là c h ấ n bắc vương nhi tử cũng đừng giống tiểu cô nương như thế khóc sức nước ngươi bây giờ nên làm không phải tại cái này phàn nàn chính mình ngươi lại còn là có cảm tình người liền đi cho ta đưa lữ lao cuối cùng đ o ạ n đường về là tốt tốt tu luyện kế t h ử a lữ lao di trí kế thừa cha ngươi dứt khoát đi bác nguyên giết nó lòng trời lở đất liêu kình gào thét tới cuối cùng thanh âm đều khẳng k h à n tạ huyền c a o mày mặc dù không đồng ý hắn cử chỉ này nhưng thấy lý thanh dương thật an tĩnh lại cuối cùng cũng không có lại ra tay ngăn cản cái này hơn hai mươi năm ba người bọn hắn ở c h u n g nhất là hòa hợp nếu không có c h ấ n bắc vương tầng kia quan hệ tại bọn hắn đã sớm b ã i cầm dù vậy cũng là thân như minh đệ đồng dạng tạ huyền trong lòng minh bạch liêu kình cũng là vì lý thanh dương suy nghĩ không hy vọng người minh đệ này đắm chìm trong trong bi thống mê thất bản thân hắn cũng từ đáy lòng hy vọng lý thanh dương có thể tỉnh lại hô hô bất chi bất giác Hàn phong gào thép càng ngày càng nghiêm trọng phản phất tại hưởng ứng trong mọi người tâm bi thống cũng giống như tại cho vị kia vẫn là cao thủ tuyệt thế tiên đưa sáng tỏ giữa thiên địa thoáng qua bị mây đen che đậy c ù n phong n ư c khởi phong tuyết đắn sen lông n g ỗ n g lớn tuyết phiêu phiêu nhiều rất nhanh bao trùm toàn bộ ngoạn hồ quan trên đầu thành n h i ệ m đến tuyết trắng đứng tại trong đống tuyết đám người không có tận lực dùng chân nguyên đi ngăn cản mấy người tất cả đều xối thành người tuyết lý thanh dương giống như là hóa thành băng điêu đứng sừng sững ở đó liễu kình cùng tạ huyền không có lại nhiều nói lảng lạng bồi tiếp liễu kình một phen giót mưa rào đã đầy đủ gõ tỉnh lý thanh dương hiện tại cần chút thời gian cho hắn yên tĩnh nhường hắn từ từ suy nghĩ tinh tưởng liêu h u n h tả h u n h đa t ạ không biết trôi qua bao lâu lý thanh dương mở miệng thanh âm k h ẳ n g hàn ngự a khí trầm thấp nhưng liễu kình cùng tả huyền nghe vậy lại là sắc mặt buông lỏng bọn hắn biết sở hữu cái này minh đệ xem như chậm đến đây hai người một trái một phải bố nhẹ lý thanh dương b ả vai nói ngươi trải qua những n à y chúng ta cũng trải qua rất rõ ràng ngươi bây giờ tâm tình đối với lữ lão chúng ta trong lòng kính trọng cũng không thể so với ngươi t i ế u người mất đã đi vạn sự dai không nhưng chúng ta còn sống còn có chúng ta sứ mệnh tại mặc kệ là vì lữ lão vẫn là vì chính chúng ta vì chúng ta chỗ bảo hộ tất cả chúng ta đều phải tỉnh lại hai người than nhẹ đ á y mắt chỗ sâu không phải là không tràn ngập bi thương hai người bọn họ sống hơn một trăm năm giống như ngày hôm nay kinh nghiệm sớm đã không biết gặp được bao nhiêu lần bọn hắn không phải so lý thanh dương vương tâm không phải cùng lữ lão không đủ thân cận mà là bọn hắn kinh nghiệm quá nhiều trong lòng đã chết lặng nhưng mặc kệ lại thế nào chết lặng xem như vóc giả xem như lại t ô n g sư bọn hắn cũng không thể giống người bình thường như thế đổi phế bọn hắn còn phải gánh b á c lên bảo hộ làm lớn sứ mệnh tiếp tục là lê dân bách tính huy sái nhiệt huyết lý thanh dương không có lại nói nhưng nhìn về phía bắc nguyên ánh mắt đã dần dần dấy lên hừng hực l i ệ t h ỏ a hắn vốn cũng không phải là có thể tùy tiện bị đánh bại người lúc trước thê tử qua đời hai chân không cho mẹ đã để hắn đổi phế mấy chục năm thống khổ như vậy đều đã sống qua tới hôm nay phần này thống khổ như thế có thể chịu đổi mà tại vượt qua trận này tâm trí tẩy lễ sau hắn đem lần nữa thay ra đổi thịt siêu thoát trước kia chính mình lữ lao dùng sinh mệnh truyền thụ hắn bài học cuối cùng hắn đem khắc trong tâm khảm chương 295, t h á n h nhân cảm ứng chương 295, t h á n h nhân cảm ứng một ngày này là lý thanh dương sinh mệnh lần thứ hai t r ư ở n thành lần thứ nhất phụ thân lấy mình làm gương giáo hội hắn như thế nào tự lập tự c ư ờ n g bảo hộ người nhà lần thứ hai cũng vừa là thầy vừa là bạn lữ lao lấy mạng sống ra đánh đổi giáo hội hắn võ giả nên có tín nhiệm cha ta là thánh giả nhi nữ là thiên tiêu bọn hắn là sự t i ê u ngạo của ta không nên là ta ỉ lại ta là đại công sư nên có tín nhiệm của mình có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm lý thanh dương ở trong lòng như vậy đối với mình nói nhỏ ánh mắt của hắn dần dần thanh minh trong lòng đã thức tỉnh bản thân trước kia hắn luôn cảm thấy chờ phụ thân trở về chờ nhi nữ học thành trở về liền có thể thế nào thế nào chưa từng nghĩ tới một số thời khắc có một số việc đợi không được hắn hẳn là học chính mình đi cố gắng mặc kệ là vì chính mình vì thân bằng bằng hữu vẫn là vì lê dân b á c h tính hắn đều nên đi tận chính mình một phần lực mà phần này hết sức thuần túy chỉ có chính mình không nên quấn vào người khác đây là lữ lao bài học cuối cùng tầng thứ hai càng độ tầng thứ nhất là võ giả có việc nên làm có việc không nên làm. tại ầ n lượng sức mà đi, không thể tự cho là đúng, chính mình cảm thấy tốt liền áp đặt cho người、khác. Ngày đó, lý Thanh Dương cùng g thứ thể tự thấy tốt đặt t hai cho cho khác. sức đi, là, là Lý mà cảm đó, áp huyền cùng nhau chạy về làm k n kình còn cần chấn h Liêu trong h họa hồ quan, không có điều lệ, không thể hội kinh. Hai người mang theo kình ủ quan, mang điều Liêu người cộng đồng có lệ, là lữ tùy tâm t ý ý, lúc này lý thanh dương biết được nhi nữ còn tại thái tổ bên người tu hành liền không có ở lâu sau đó hán bác thượng lúc đi ngang qua bắt châu c h ấ n yêu quan về nhà tham q u a mẫu thân vương nguyện nhi sau lần nữa trở về n g o ạ hộ quan phụ thân ta sẽ mau chóng tu luyện tới c ử u khiếu đỉnh cao nhất đi thiên ấ t t h n h giới di tích cổ thăm dò ngãi chỗ trong t i n h thất lý thanh dương bình tĩnh lại bắt đầu dốc lòng tu luyện mà tâm hắn tâm nghiệm đọc phụ thân còn tại kia xa xôi thương long tinh vực tại huyền hỏa cổ tinh trong địa mạch luyện binh ai cũng không biết tại lữ trùng tiêu vẫn là ngày này ở xa huyền hỏa cổ tinh lý nguyên thọ trong lòng cũng có mấy phần cảm ứng không hiểu cảm thấy bực bội chẳng lẽ ngoại giới xảy ra chuyện gì là thiên nguyên nhất tộc xảy ra ngoài ý mới vẫn là kỳ phong vân t â ngâm tuyết xảy ra vấn đề lại hoặc là là làm lớn là trong nhà thánh nhân thân dung tiên h đ ị a nắm giữ phát tắc từ nơi sâu xa tự có cảm ứng loại cảm ứng này nhìn như hư ả o kỳ thực rõ ràng thường thường cũng sẽ không không hiểu xuất hiện nhất định là xảy ra chuyện gì có thể lý nguyên thọ càng nghĩ cũng không nghĩ ra xảy ra chuyện gì thiên nguyên tinh có cái uy tín lâu năm võ thánh t ò a trấn dù là kia lão cổ đồng tu vi không thể so với lúc trước thủ đoạn cũng không phải thường nhân có thể phỏng đoán hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề về phần trong nhà tại lần thứ hai đi bắc nguyên lúc nguyện nhi đã tiếp cận tông sư tu vi tăng thêm ta chấm nhiếp bắc châu không ai dám làm khó hẳn đón coi như ta mất tích còn có lữ ù n g tiêu tả huyền gió tiêu những cái kia bạn cũ tại thế ra cũng không động được bọn hắn chẳng lẽ là làm lớn có thể làm lớn có thánh nhân tổn thế ai sẽ đuôi mù? không đều không phải là phần này cảm ứng không đủ mãnh liệt hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ lý nguyên thọ khó mà tĩnh tâm dứt khoát dừng lại lợi binh tùy ý kia vô biên liệt hỏa thiêu đốt khí phôi hắn thì l ặ n g lặng ngồi xếp bằng nhắm mắt t r o m tư tìm kiếm kia phần bất an nơi phát ra hứa c ự hắn nghĩ tới một cái không chắc chắn lắm nhưng rất có thể đáp án hẳn là là cái nào đó bạn cũ qua đời sao giờ phút này lý nguyên thọ trong đầu hiện lên không ít thân ảnh lữ trùng tiêu lâm nam thiên tả huyền liêu kình trịnh giận tâu nguyễn ảnh tôn định an lô minh hắn lúc rời đi đợi nhìn hổ thành mới nhậm chức lao chém yêu làm cố tuần hắn đều nhớ có thể càng nghĩ ngoại trừ cố tuần gần như lại nạ những người khác bên trong thọ nguyên không nhiều lữ trùng tiêu cũng nên có hơn hai mươi năm không phải là lữ trùng tiêu a lý nguyên thọ ý niệm tới đây trong lòng không khỏi nhảy một cái ý nghĩ này vốn là vô ý thức si cha lại tại niệm lên thời điểm sâu trong linh hồn kia cố bất an không tự g i á mãnh liệt mấy phận dường như tại xác minh sở hữu cái này suy đoán lữ trùng tiêu lý nguyên thọ trầm mặc không nói gì thớ cửu thở dài một tiếng thánh nhân trực giác đến từ từ nơi sâu xa cùng thiên đạo một chút c ộ n m ì n h có thể khiến cho hắn cảm ứng trở nên mãnh liệt vừa vặn giải thích do hắn đoán đúng mà ở trong lòng suy đoán được xác minh lý nguyên thọ trong lòng không còn bực bội nhưng lại có cố khó t ạ bị thương cái k i a lão tiền bối lòng mang thiên hạ là lê dân bách tính k í n h dân cả đời dù chưa khai cương thác thổ nhưng cũng công hơn lớn lao dường như cái loại này yên lặng bảo hộ dân tộc mấy trăm năm c ờ giả như vậy kết thúc không có người có thể bình tĩnh tại lý nguyên thọ kế hoạch bên trong rời đi làm lớn là chuyện sớm hay m u ộ n bất luận là đi hư không chiến trường vẫn là thăm dò tinh k h ô n g hắn cũng sẽ không lưu tại làm lớn quá lâu trong lòng của hắn rất rõ ràng con đường của mình sẽ càng chạy càng xa tuổi thọ sẽ càng ngày càng nhiều nhưng hắn thân nhân vợ con tử tôn bằng hữu của hắn sớm muộn sẽ theo không kịp cước bộ của hắn cuối cùng đứng trước thọ nguyên uy hiếp vì thế hắn mới mấy lần bí quá hóa liều tại thiên đất thánh giới không tiết tế ra thánh binh lấy đồng quy vô tận giống như phương thức đánh nát thiên đất thành giới mang theo những cái kia đỉnh cao nhất cùng nhau rơi vào mênh mông tinh hải như vậy lựa chọn vì cái gì không chỉ là chính mình con đường phía trước cũng bị rộng lớn hơn thiên địa bên trong tìm kiếm năng lực thân bằng kéo dài tính mạng thần dược nhưng bây giờ hắn còn vây ở phương thiên địa này còn không có đạt được thần dược tin tức đã có lao h ư u qua đời lý nguyên thọ lần thứ nhất cảm nhận được thời gian đáng sợ như thế hắn đối với rời đi thiên hoang thời gian khái niệm còn dừng lại tại không lâu cũng đã có bằng h ư u vĩnh biệt qua đời giờ nay phút này hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không có giống lý thanh dương như vậy đắm chìm trong đau xót bên trong hắn kinh nghiệm đau khổ đến không hết đã sớm đem tâm trí rèn luyện đủ cường đại xem như thánh nhân đạo tâm của hắn tín nhiệm của hắn từ lâu rõ ràng không thể phá vỡ lữ trùng tiêu qua đời tất nhiên làm cho người nặng nề có thể sống lấy người còn muốn tiếp tục tiến lên lý nguyên thọ sau lưng còn có rất nhiều người nhà thân bằng chờ đại đạo lò luyện hoàn thành t h về biến lại xoay chuyển trời đất nguyên cổ tinh lấy chút đất một bản nguyên liền nên tiếp tục lên đường hắn hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình tiếp tục đắm chìm trong luyện binh bên trong thương long tinh vượt khoảng cách thiên hoang tinh vượt quá mức xa xôi ở giữa vượt ngang hơn mười cái tinh v ự c dù là có tinh đồ lấy hắn bây giờ tu vi đều cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể trở về đi lúc đến đường nhìn như ngắn ngủi k i thực kia là mượn bắt giai thánh binh thiên nguyên tổ tế đàn cùng thiên nguyên thần thụ bị kia thái cổ võ thánh lực lượng cho dù là cái kia lão cổ đồng đều hao tôn thời gian 5 năm năm thúng chi lý nguyên thọ còn không có đặt chân đại thánh khoảng cách võ thánh càng là xa xa khó đ ở i bây giờ lão cổ đồng ngủ say tế đàn năng lượng hao hết lý nguyên thọ chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình tìm kiếm đường về hoặc là cùng các phương vực chủ thế lực bàn xuất ra đủ nhiều thánh vật vận d ù n g truyền thống trận hoặc là sớm ngày đặt chân đại thánh cảnh giới lấy cường đại hơn thủ đoạn vượt qua trở về bất luận l o ạ i nào đều cần thực lực lý nguyên thọ chính là nghĩ đến gấp cũng không gấp được chỉ có thể chầm xuống hiểu lòng lấy kế hoạch s o n g đường đi đi lúc này cách hắn trùng luyện đại đạo lò luyện đã qua hơn bốn năm tinh thần tinh kim mới hòa tan hơn tám phần mười ít ra còn phải hơn nửa năm mới có thể đem chi hoàn toàn dung luyện nhưng biết nguyên do sau phân tích trong đó căn nguyên giải quyết chuyện này tự liền có thể khôi phục tâm bình tĩnh lý nguyên thọ chính là như thế lữ trùng tiêu vẫn lặng tất nhiên nhường hắn nặng nề g h nhưng cũng càng thêm tỉnh táo hắn nhắc nhở hắn cần nhanh chóng hoàn thành kế hoạch sớm ngày đ ạ p vào con đường phía trước tìm kiếm kéo dài tính mạng bảo dược tìm kiếm đường trở về nửa ngày sau lý nguyên thọ lần nữa đắm chìm luyện binh trạng thái nửa năm sau tinh thần tinh kim hoàn toàn hoàn thành dung luyện lý nguyên thọ lại một lần nữa đánh nát thô giáp khí phôi khiến cho lặp đi lặp lại dung hợp cho đến hoàn mỹ dung hợp sau lại rèn luyện thành mới khí、phôi. hoàn toàn mới thần lô hiện ra ở trước mắt sau cũng không còn cách nào đem đánh nát dung nhập tinh thần tinh kim khí phôi đã nắm giữ lớn thánh binh khí nội t ì n h đồng đẳng với lớn thánh binh khí phôi thô đến tận đây bước đầu tiên rèn đúc trình tự làm việc hoàn thành kế tiếp lý nguyên thọ cần lấy hôn độn chi lực sen lẫn hôn độn phát tắc ở trong lò khắc họa tự thân đạo văn quá trình này cực kỳ gian nan cùng dung luyện tinh thần tinh kim có so sánh binh khí phôi thô càng mạnh càng khó khắc xuống đạo văn mà loại này độ khó thường thường cũng đại biểu cho cương đại bất chi bất giác lại là năm năm trôi qua lý nguyên thọ ngày qua ngày đắm chìm trong khắc họa đạo văn buồn thẻ chương trình bên trong rốt c ụ c tại ngày này hoàn thành đối đại đạo lò luyện toàn bộ mới tế luyện tại thánh binh bên trong khắc họa ra đến không hết đạo văn cho đến rốt cuộc khó mà khắc xuống mới đạo văn đây cũng không có nghĩa là đại đạo lò luyện đối đạo văn gánh chịu đạt tới cực hạng mà là lấy lý nguyên thọ bây giờ tu v i chỉ có thể khắc họa nhiều như vậy khó mà vượt qua tự thân cực hạng dù vậy đại đạo lò luyện cũng bị tế luyện tới có thể so với tất giai cực phẩm thánh binh cấp độ truy cứu nguyên nhân vẫn là nó vật liệu đủ cương đại nắm giữ tinh thần tinh kim như vậy luyện chế bát giai lớn thánh binh khí vật liệu không đạt được thất giai c ự c phẩm mới là có vấn đề chuẩn s á t mà nói đây là lý nguyên thọ chính mình đối với nó phán định trên thực tế nó trình độ chắc chắn căn bản chính là lớn thánh binh khí cấp độ nói là một cái chuẩn bát giai thánh binh cũng không chút gì quá đáng lại thêm nó là bản mệnh thần binh không chút gì khoa trường nó vi năng đã thắng qua lý nguyên thọ trong tay bất kỳ thánh binh chỉ chờ ta tu vi đạt tới đại thánh cấp độ khắc họa hạ lớn thánh đạo văn nó liền có thể trong nháy mắt lộ sắc thành lớn thánh binh khí lý nguyên thọ đối với kết quả này vừa lòng thỏa ý bằng vào bây giờ đại đạo lò luyện hắn có n ắ m chắc chấn sát bất kỳ hậu kỳ thánh giả dù là đối đầu định phong thánh giả chỉ cần đối phương không có lớn thánh binh khí không cùng hắn cùng cấp độ đạo thể cùng bản mệnh thánh binh hắn cũng có n ắ m chắc đem chấn áp thứ này về sau ngươi chính là chân chính hỗn độn thần lô lý nguyên thọ kéo lên hoàn toàn với thần lô từ vô tận dung nham bên trong dân lên theo hắn nói ra hỗn độn hai chữ thần lô hình như có linh trí giống như cùng hắn cộng minh phát ra vang ao n ă động truyền lại ra vui sướng ý thức cùng lúc đó dập dần ra từng vệ sóng gợn lan tan dẫn tới vô biên hỏa diễm vì đó sôi trào đây không phải lý nguyên thọ thôi động ra uy lực mà là bản thân nó nở rộ lực lượng đang hướng về mình chủ nhân biểu hiện ra thực lực của mình đồng dạng nhưng chính là cái này rất nhỏ rung động liền đã dẫn phát một trận núi kêu b i ể n cầm t r u n g quanh địa mạch rung mạnh hình như có phản ứng dây c h u y ể n từ trên cao đi xuống thời gian qua một lát toàn bộ huyền hỏa cổ tinh đều rung động nhẹ nhẹ mấy lần cái quỷ gì đ ộ n tĩnh cổ tinh phía trên địa mạch nhập k u vân thái thánh giả đột nhiên bừng tỉnh sắc bén ánh mắt như dao nhìn về phía địa mạch phương hướng nhưng rất nhanh hắn phát giác một sợi bất phàm khí cơ đây là thất giai cực phẩm thánh m i n h vân thái thánh giả trong lòng kinh hãi vụ đứng lên nhìn qua điệu mạch chỗ sâu phương hướng trong mắt tràn ngập rung động hắn vốn cho rằng thần nữ là đến tế luyện thất giai bên trong phẩm thánh m i n h nhiều nhất luyện thành thất giai bên trên phẩm thánh m i n h ai có thể nghĩ tới thế mà luyện ra một cái thất giai cực phẩm thánh m i n h đây chính là bản mệnh thần m i n h a thất giai cực phẩm bản mệnh thần m i n h như tại hắn cái loại này đỉnh phong thánh giả trong tay thậm chí dám l ạ n kháng hai lần đại thánh c ư ờ g i ả đối với thánh giả cùng thánh binh mà nói mỗi một cái tiểu cảnh giới tiểu phẩm cấp chinh lệch đều so p h à m nhân tới thánh giả t r ê n lệch còn mùa lớn mỗi một bước đều có cách biệt một trời thậm chí tại vân thái xem ra thu thập đầy đủ thánh binh vật liệu luyện chế một cái c ự c phẩm thánh binh so tu luyện tới đỉnh phong thánh giả đều luôn khó hơn nhiều bởi vì từ xưa đến nay thường sinh ra quá nhiều cường giả những cái kia sớm thời đại cường giả đã đem giữa thiên địa vật liệu góp nhặt bảy tám phần về sau tân sinh vật liệu cũng biết bị đỉnh tiêm đạo thống cường giả đỉnh cao lấy đi đến mức giống hắn loại này xuất thân vực chủ một mạch tu hành tới đỉnh phong thánh giả tồn tại đều cũng không đủ vật liệu đem bản m ệ n h thánh binh tăng lên tới cùng mình cảnh giới ngang nhau tình trạng bởi vậy có thể thấy được c ự c phẩm thánh binh sao mà khó được không hổ là chúng thần điện không hổ là đông phương vũ trụ cường đại nhất vô thượng đạo thống đi ra thiên tri tiêu nữ vân thái thánh giả đáy l ò n g không tự giác tuân gia nồng đậm hâm mộ c h i tình thánh giả trung kỳ liền có thể nắm giữ c ự c phẩm thánh binh đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ chuyện đây là lý đại ca luyện thành thần binh vẫn là kia hai nữ tử luyện thành một bên khác nguyên giao cũng cảm ứng được lần này chấn động trong lòng khó mà bình tĩnh nếu như là cái trước nàng không biết nên thế nào thông chi không biết rõ như thế nào mới có thể nhường lý đại ca né qua vị này đến từ thương lòng tinh đ ỉ n h phong thánh giả nếu như là cái sau nàng lại sợ hai vị kia gặp qua lý đại ca đi ra nói cùng vị này đ ỉ n h phong thánh giả bất luận loại tình huống nào tựa hồ cũng cực kỳ không ổn đang lúc nàng nghĩ đến làm sao bây giờ lúc đã thấy cổ đạo lối vào đã xuất hiện một đạo thon dài thân ả n h mạnh mẽ r ắ n giỏi làm ánh mắt tập trung tới người kia trên thân sau nguyên dao náo hải ông một tiếng vô ý thức toát ra hai chữ kết thúc ân cách đó không xa vân thái thánh giả cũng nhìn thấy thân ảnh kia lông mày cao chặt h á n bộ ý thức mắt nhìn tinh thần căng cứng nguyên giao lại nhìn một chút kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử xa lạ ánh mắt dần dần sắp bén người là ai vân thái thánh giả ánh mắt lạnh lẽo tiến lên trước một bước quanh thân lanh ý tràn ngập kia thuộc về đỉnh phong thánh giả khí tức như vi như ngục vừa ép hướng lý nguyên thọ lạnh lùng truy vấn mới là ngươi tại lợi binh cổ đạo lối b ả o lý nguyên thọ chậm rãi d ừ n g bước trong lòng giống nhau kinh dị đã kinh dị tại cái này bỗng nhiên xuất hiện đỉnh phong thánh giả cũng kinh dị tại nguyên giao xuất hiện ở đây bất quá dưới mắt tình trạng không có thời gian nghĩ nhiều kia đỉnh phong thánh giả Kể đây ế n không thiện, uy áp đã rơi vào trên người. Hắn không rảnh bận huy t rơi áp đã vào m n g u ê n giao vì sao vì là ạ i tinh kia giả nghi đến, được đặt ở kia đỉnh Đây không phong thánh giả trên thân. Không hề nghi ngờ. tự chủ hề lực l ở một cái rất cường đại đối thủ. Cái chán giữ lại đặc điểm, kia xanh mơn mẩn độc giác, cũng đã chứng minh thân phận của đại đối giữ lại điểm, kia minh rất thủ. thân một xanh mơn mẩn phận hắn. đã Đây là một vị đến từ thương long tinh cùng mây dao thánh chủ như thế xuất thân thanh g i a o nhất tộc cường giả định cao là kia một già một trẻ người đồng hành còn là bởi vì mây dao mà đến lý nguyên thọ không được biết nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đ ứng phó người đến ta chính là một giới tán tu tới đây tế luyện thanh minh như có quấy dày cái này cáo tử hắn nói chắp tay u quyền thần thái buông lỏng tiếp tục cất bước tiến lên chỉ làm ộ t bước này lại là đi hướng nguyên giao chương 297, lực áp đỉnh phong thánh giả chương 297, lực áp đỉnh phong thánh giả dừng lại vân thái thánh giả trong nháy mắt tinh thần căng cứng phóng xuất ra toàn bộ huy áp nghiêm nghị trách móc nhưng rất rõ ràng đã chậm lý nguyên thọ không chỉ có không có d ừ n g bước ngược lại vận dụng ngư không chi lực trong nháy mắt na di đến nguyên giao bên cạnh thân đi mười năm lượn binh tâm thần tiêu hao rất lớn hắn không muốn cùng nó độc thủ cuốn lên nguyên giao liền lần nữa giao Nazi. hai người tựa như là hóa thành hư không một bộ phận thân ảnh im hơi lặng tiếng biến mất không thấy gì nữa nhưng mà hành động này hoàn toàn chọc giận vân thái thánh giả làm càn bản thánh trước mặt ai cho phép ngươi rời đi vân thái thánh giả giận tí mặt đại thủ đánh nát hư không đan sen bằng bạc pháp cắt thánh lực đại thủ trong nháy mắt cắt đứt con đường phía trước bàn tay này thăm dò vào hư không giống như là tại trong bao bố vớt mép lại tinh chuẩn không sai ngăn lại lý nguyên thọ sau đó mạnh mẽ hướng hắn bố tới lý nguyên thọ trợ cảm thấy hư không bị ngưng trệ đồng đạo quanh thân thiên địa tự a như vững bùn làm hắn khó mà động đậy đây là đỉnh phong thánh giả nén giận một k í c h đổi lại cái khác trung kỳ thánh giả tất nhiên không cách nào ngăn cản chỉ có thể mặc cho một trường kia vô xuống rơi thịt nát xương tan kết quả nhưng lý nguyên thọ không phải bình thường thánh giả hắn sớm có phòng bị tại na di thời điểm đã thế ra hỗn độn thần lô p h a n k một trường kia dán dán chắc chắc đập vào hỗn độn thần lô bên trên vô tận hỗn độn thần q u a n g bắn tung tóe xen lẫn tinh hà giống như chói lọi hỏa hoa hóa thành ba triệu phương viên thần lô chấn động kịch liệt rủ xuống h ố n độn khí giống như bọc khí mang theo lý nguyên thọ cùng nguyên giao bị một kích vô xuống không trung lý đại ca nguyên giao vô ý thức kinh hô đồng thời đưa tay muốn ôm c h ặ t ngươi tới thần lô bên trong đi lý nguyên thọ không cho nàng tiếp thân cơ hội vung tay háo đem nguyên giao thu nhập h ố n độn thần lô nội thiên địa thần lô bây giờ đã có thể so với lớn thánh binh khí trong đó thiên địa so làm lớn bắc châu đều muốn minh mông quy tắc chi bức chắc càng hơn thiên đất thành giới trừ phi thần lô vỡ vụ nếu không ai cũng không đả thương được thần lô bên trong s i linh thất giai cực phẩm thánh binh quả nhiên là ngươi vân thái thánh giả nhìn thấy h g ô n đ ộ n thần l ô trong mắt hào quang hừng hực hiện lên một tia tham lam cùng bán giận thần nữ chính là chúng thần điện thiên tri t i ê u nữ võ thánh cường giả đích hệ huyết mạch cái loại này cao quy không tả nổi thân phận nắm giữ luyện chế thất giai cực phẩm bản bệnh thần minh nội t ì n h thì cũng tôi h đi ngươi một cái không rõ lai lịch trung kỳ thánh giả nhìn thường thường không có gì lạ không có chút nào đặc điểm cùng nhân tộc đồng dạng đê tiện dựa vào cái gì nắm giữ cái loại này thanh minh xem ra huyền hỏa c ủ tinh diện tổng hòa chính là từ ngươi gây nên vân thái thánh giả trong lòng động tham n i ệ m trên mặt không có biểu lộ quả quyết là lý Nguyên Thọ bệnh hắn mặc kệ lý nguyên thọ cùng hỏa linh nhất tộc diệt tuyệt có quan hệ hay không chỉ cần hắn cảm thấy là đó chính là khá lắm gan to bằng trời kẻ ngoại lai tuy ý xâm lấn huyền hỏa c ổ tình còn n h ư ỡ n g xuống thảm như vậy án hôm nay bản thánh chắc chắn n g ư ơ i chém thành m u ô n mạnh vân thái thánh giả gầm t h é t một tiếng không cho lý nguyên thọ phản ứng thời gian thân l ô còn tại giữa không trùng lấy kinh người chi thế hạ xuống hắn đã đạp không mà lên một bước leo lên vạn dạng không trùng vận dụng tần h thông hành kích lý nguyên thọ trong chốc lát cái kia tay phải hóa thành chảo, thanh quang lập lụe che kín lân giáp đầu ngón tay phong man tất lộ Tùy tiện xé rách hư không xé rách hỗn độn màn mưa lý nguyên thọ không nói đem nguyên giao đưa vào hỗn độn thần lô trung hậu hắn lại không nỗi lo về sau mặc dù trạng thái không tốt tâm thần m ỏ i m ệ n h nhưng đối thủ m u ố n chiến một trận chiến chính là đỉnh phong thánh giả ra tay quá nhanh thời gian vội vàng lý nguyên thọ chỉ tới kịp thôi động hỗn độn thần lô phòng ngự một cách này và anh thưa không nổ vang thanh quang bắn ra b ố n phía lý nguyên thọ mang theo hỗn độn thần lô lần nữa bị đánh lùi thể nội khí huyết n g c d ò hỗn độn chi lực không ngừng kích động nếu không phải hắn tu thành hỗn độn chỉ sợ một k í c h này liền sẽ thịt nát sư tan nhưng tất cả những thứ này chỉ là nếu như hai lần bị động về sau lý nguyên thọ đã lấy lại sức giết lý nguyên thọ trong lòng nói nhỏ c h i ế n máu dần dần sôi trào tay hắn nắm thần lô như lầy n h ậ t nguyện một thân hỗn độn chi lực đan sen bàng bạc phát tắc diễn hóa suất mọi loại dị tượng đ ị c h thế triển khai phản kích chỉ thấy hư không mấy lần giao kích vân thái thánh giả rất nhanh liền phát giác được lý nguyên thọ khó chơi g ê tởm từ đâu tới ra hỏa lại có như vậy hùng hậu nội tỉnh không phải là đỉnh tiêm đạo thể không thành vân thái trong lòng giật mình hắn đến nay đều không nhìn ra đối thủ tu hành chính là gì bản nguyên cũng nhìn không ra đối phương nội tình chỉ cảm thấy người này giống như là một đoàn mê b ụ n khó mà n ắ m lấy mà kia ngoài dự liệu nội tình lại có có thể so với trời sinh đạo thể hậu kỳ thánh giả thực lực tựa như thần điện thần tử thần nữ đồng d ạ o lại thêm thất giai cực phẩm bản bệnh thánh minh hắn đường đường đỉnh phong thánh giả đúng là ăn thua t h i ệ t ngầm lợi c h ả o bị t i a thần lô đánh nát thương long tinh n ự c thậm chí chúng thần điện lĩnh vực đều ít có nhân tộc nơi này là dị tộc thiên địa nhân tộc đều tại nhân hoàng điện bên kia gần nhất sao trời cũng muốn tốn hao đỉnh phong thánh giả trăm năm thời gian khả năng mà tới vân thái thánh giả hơn nửa cuộc đời đều chưa thấy qua nhân tộc đối với nhân tộc c ấn tượng hắn còn dừng lại tại cổ tịch phương diện mà trong đó ghi chép ngoại trừ đê tiện chỉ xứng biến thành bọn hắn cao quý chủng tộc huyết thực bên ngoài lại không dư thừa miêu tả đến mức thời gian ngắn ngủi bên trong hắn căn bản liên tưởng không đến trước mắt là cái nhân tộc chỉ cho là là cái nào đó ẩn giấu chủng tộc đặc điểm g i a hỏa mà cái này cũng chính là hắn động thủ nguyên nhân một cái liền thân phận cũng không dám lộ g i a hỏa có thể có cái gì đại bối cảnh chỉ cần không phải xuất từ chúng thần điện i ể u ưu thần triều cùng nhân hoàng điện dù là xuất thân cấp vực chủ đạo thống hắn cũng không sợ hãi nơi này là thương long tinh là địa bàn của hắn cho dù là những tinh vực khác vực chủ cũng không dám đối với hắn như thế nào không nghĩ tới lại vẫn là thiên tiêu nhân vật vừa vặn bản thánh khoảng cách đại thánh chỉ thiếu chút nữa xa một bước kia liền tranh lệch tại thiên tư nếu có thể đưa ngươi bản nguyên vớt hoặc l à đoạt xá nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước vân thái thánh giả trong lòng tham lam càng lớn trước đó hắn chỉ muốn muốn thánh minh nhưng bây giờ hắn càng ham cỗ này đạo thể sau một khắc, hắn không chút do dự tế ra thánh minh thư không hàn quang trợ hiện hiện ra một cây trường thương màu xanh ra ước t r ư ờ n g ba trượng tráng kiện như nhân tộc cánh tay toàn thân chạy xuôi khí lưu màu xanh trên đó che kín thánh đạo phù văn trường thương phía trên còn quay quanh lấy một đầu màu xanh chân long đ i ề u khắc giờ phút này tia đ i ề u khắc dường như khôi phục đồng dạng mơ hồ phát ra chấn động c ử u tiêu tiếng long ngâm đây là vân thái thánh giả bản mệnh thánh minh b ả n long thương chính là lấy hắn mạch này một vị nào đó tiên tổ hóa đạo chức để lại cho hắn di cốt lợi chế loại này thánh minh tiếp cận với truyền thừa thánh vận Cùng hắn huyết mạch phù hợp càng hơn tiên địa linh vật nhưng cũng có thiếu hụt chính là linh tính không đủ phù hợp ẩn chứa trong đó hắn tiên tổ còn sót lại ý chí cùng đạo ngân hắn đem luyện thành bản mệnh thánh binh sau ma diệt nhiều năm cũng chưa từng hoàn toàn mãi đi đối phó một cái trung kỳ thánh giả là đủ vân thái thánh giả có hoàn toàn chắc chắn chỉ cần không phải thái âm t h ầ n thể thậm chí trong t r u y ề n thuyết hỗn độn thể những cái kia đỉnh tiêm đạo thể hắn đều có n ắ m chắc đánh chết chương hai c ấ m kỵ cường giả chương hai c ấ m kỵ cường giả vân thái thánh giả chính là đỉnh phong thánh giả ở vào đại thánh phía dư n h ư hắn mạnh như vậy người giơ tay nhấc chân đánh nát một quả tử tinh cũng không phải là việc khó vận dụng thánh binh về sau càng là làm cho huyền hỏa cổ tinh vì đó run dày lý nguyên thọ tuy là trung kỳ thánh giả nhưng hắn thể chất chính là hôn đ ộ n t h ể nội tình vi phạm lại có chuẩn lớn thánh binh khí cấp độ bản m ệ n h thần bình b ộ c phát ra lực lượng không k é m chút nào vân thái thánh giả hai vị thánh giả cảnh giới đỉnh lưu tồn tại giao thủ huyền hỏa cổ tinh gần như sắp muốn đ ỉ n h chỉ tự quay chung quanh mười mấy ngôi sao đi theo run dày tia trói mắt thần quang tựa như ngân hạ có ngược đến tinh không cái loại này cường giả quyết đấu lực lượng quá mức cường đại cơ hồ gần phân nửa tinh vực đều có cảm ứng đây là đỉnh phong thánh giả đang quyết đấu là ai có vân thái đại nhân lực lượng một cái khác rất lạ lẫm không giống như là chúng ta thương long tinh nào đó vị chẳng lẽ là kẻ ngoại lai từ đâu tới ngoại lai thánh giả thật sự là tùy ý làm vậy lại dám đôi vân thái thánh chủ ra tay nhìn ký thức giống như là tại huyền hỏa cổ tinh không phải là tiến đến luyện binh kẻ ngoại lai huyền hỏa cổ tinh phụ cận tinh thần tri chủ đều có cảm ứng có mây giao thánh chủ thủ hạ tinh chủ cũng có liền nhau cái khác thánh chủ thủ hạ tinh chủ giờ phút này toàn bộ đem ánh mắt ném đến huyền hỏa cổ tinh phương hướng rất là giật mình mỗi cái tinh vực đều có riêng phần mình quy củ thánh giả cấp độ cơ bản đều sẽ nghiêm cấm nội đấu mà ngoại lai、like、thánh giả n h á o sự sẽ liên quan đến tinh vực ở giữa mâu thuẫn đồng dạng có rất ít loại này chuyện xảy ra mấy ngàn năm cũng khó gặp là lấy những n à y thánh giả mặc dù sống hơn hai nghìn năm nhưng lại rất ít gặp qua thánh giả quyết đấu chính là gặp qua cũng là tại hư không chiến trường không chỉ là bên trong tinh vực quy củ bố trí càng là bởi vì thánh giả độc thủ lực phá hoại quá mức cường đại đậu một tý liền có thể hủy diệt sao trời rất dễ dàng đối bên trong tinh vực sinh thái tạo thành nghiêm trọng phá hư có thể hôm nay lại để bọn hắn phát hiện đỉnh phong thánh giả cấp độ quyết đấu đây quả thực là chọc thủng trời đại sự sợ là muốn kinh động được chủ thậm chí gây nên hai cái tinh vực ở giữa phân tranh đỉnh phong thánh giả quyết đấu đây chính là vạn năm khó gặp cảnh tượng thật muốn lân cận bưng ma một phen đáng tiếc khoảng cách huyền hỏa cổ tinh gần nhất thiên nguyên tinh cũng không truyền thống trật pháp à như thế cường giả giết mắt đỏ nói không chừng huyền hỏa tinh cùng thiên nguyên tinh đều muốn hủy diệt ngươi dám đi qua nhìn không sợ chính mình về không được vân long tinh giới mấy bị tinh chủ Hội một tụ vào các h ỗ s t b á h h t á ngươi h chủ ở đây nhìn chằm chằm tùy thời đưa tin liên hệ bản thánh đi thánh chủ chạy đi lâu một lần đem việc này báo cáo hai nhóm tinh chủ bên trong đều có một vị uy tín lâu năm thánh giả vẻ mặt nghiêm trọng đội vã cơi truyền thống trợn tiến về riêng phần mình t h á n h chủ chỗ tinh bực xảy ra loại đại sự này hiển nhiên không thể chỉ là xem kịch mặc kệ vân thái thánh giả có thể hay không giải quyết đối thủ đều phải mau chóng báo cáo cho thương lòng chủ tinh khá lắm tiểu bối có chút thực lực huyền hòa cổ tinh trên không kinh nghiệm mấy chục lần chính diện đối quyết sau vân thái thánh giả âm thầm kinh hãi cái này kẻ ngoại lai nội t ì n h vượt qua tưởng tượng của hắn dường như có mấy phần đỉnh tiêm đạo thể nội tỉnh mà món kia thánh binh uy năng dường như cũng không ngừng thất giai t h phẩm nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là gia hỏa này cùng thánh binh độ phù hợp cao đáng sợ tựa như nửa cái phân thân đồng rạng chẳng lẽ tiểu quỷ này mới vào thánh giả liền luyện thành bản mệnh thánh binh vân thái thánh giả khó mà bình tĩnh hắn cũng không phải đối với cái này sinh lòng sợ hãi chỉ là phát hiện nhiều như vậy chi tiết rất khó không liên tưởng đối thủ thân phận trung kỳ thánh giả có thể tọa c h ấ n m ộ t phương danh xưng ơ thánh chủ cấp độ này c ư ờ n giả g tại thương long tinh vực có không ít ngược lại không đủ để khiến đỉnh phong thánh giả đọc dung nhưng nếu là nội tình có thể so với hậu kỳ thánh giả thậm chí tiếp cận đỉnh phong thánh giả trong tay lại có độ phù hợp rất cao lại phẩm cấp rất cao bản m ệ n h thánh minh t i ê u phía sau thân phận coi như đang ra hắn cân nhắc một chút chúng thần điện hẳn không có ẩn dấu tuyệt đỉnh thiết i ê u chẳng lẽ lại đến từ nhân hoàng điện hoặc là c ử u l thần triều hai cái manh mối trồng chất lên nhau phân lượng có thể so với chúng thần điện thần tử thần nữ ngoại trừ đông phương vũ trụ kia hai cái siêu nhiên đạo thống vân thái thánh giả thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể nuôi dưỡng được vực này nhân vật ý niệm tới đây sắc mặt hắn thay đổi liên tục nếu là trêu chọc phải kia hai cái đạo thống truyền nhân cũng không phải chuyện nhỏ vực chủ đều chưa h ẳ n giữ được hắn phân thần đối diện lý nguyên thọ nhạy cảm bắt được cơ hội tay hắn nắm thần lô thừa cơ xuất kích trong nháy mắt đánh tan bàn lòng thương ở đằng kia thanh long trường thương bắn bay trong nháy mắt giết tới vân thái thánh giả phụ cận lấy thần lô hành kích ngực hô trướng vân thái thánh giả sắc mặt đại biến vội vàng lấy thần thông nên kích giang giác chỉ nghe một tiếng v a n giòn vân thái thánh giả t r ợ t cảm thấy một cố khó mà địch nổi cự lực đánh tới cái kia bị vẩy dòng đội vàng bao trùn cánh tay trong nháy mắt xương cốt vỡ nát lân phiến v ẩ ra cả người không tự giác bay rứt ra ngoài lý nguyên thọ thừa thắng xông lên lần nữa hành k chỉ nghe một tiếng long â m vang vọng hoàng ũ bàn long thương hình như có chân linh giống như đúng là tự chủ bay trở về hóa thành một đầu chân long hư ảnh vượt ngang tinh không trường hạ mạnh mẽ đâm vào hỗn độn thần lô bên trên chỉ là một cái thánh binh cũng nghĩ quá tháo lý nguyên thọ lấy thần lô đánh trả không chút gì nương tay đem đánh lui trong trước mắt tia thanh quang lăn tăn thanh long hư ảnh bị đánh tan hóa thành một cây trường thương màu xanh quan g mang ảm đạm hơn phân nửa bị lực lượng đáng sợ lần nữa bắn bay mà hắn thì đi thế không giảm tiếp tục ép hướng vân thái thánh giả trận đã thế cục thay đổi trong n h á n mắt vân thái thánh giả còn chưa ngừ có thể hắn đã cảm nhận được đến từ lý nguyên thọ uy hiếp lấy thánh lực khôi phục cánh tay thương thế đồng thời đ ộ i vàng hét lớn một tiếng đạo hữu hiểu lầm hiểu lầm lý nguyên thọ cười lạnh cũng không dừng tay mặc dù hắn không biết rõ đối phương như thế nào biết được hắn hủy diệt hỏa linh nhất tộc nhưng như là đã sự việc đã bại lộ biện pháp tốt nhất chính là đem nó cùng nhau trừ bỏ tranh thủ càng nhiều thời gian nếu có thể thôn vệ một vị đỉnh phong thánh giả hắn có hoàn toàn chắc chắn đặt chân thánh giả hậu kỳ thậm chí tới gần thánh giả đình phong đến lúc đó chính là đối mặt đại thánh tường giả bằng vào tự thân nội tỉnh cùng du nhập g n tinh thần tình kim hỗn nội lò luyện cũng không phải không thể chống đối một hai bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang g i y hắn một cái kẻ ngoại lai lại là một thân một mình bị bức ép đến mức nóng n ả y đều có thể tìm một chỗ ẩn thân đại thánh cường giả cũng chưa chắc tìm đến lấy hắn không tin thương long tinh cái kia ở xa hư không chiến trường một chủ sẽ bởi vì một vị mấy cái tiểu nhân vật cùng hắn không chết không thôi một cái nắm giữ cường đại lực sát thương chân trần thánh giả vĩnh viễn là tất cả đạo thống đều kiên kỵ tồn tại cái này cường giả thường thường bị coi là cấm k � mà cái này cũng là các phương tinh vực nghiêm ngặt k h ô n g chế thánh giả mỗi khi có người thành thánh nhất định phải tiến đến báo cáo chuẩn bị lưu lại linh hồn mệnh bài căn nguyên một trong chương hai trăm chín mươi chín thần sứ cứu ta chương hai trăm chín mươi chín thần sứ cứu ta cái này đồ hông trướng lấy ở đâu lớn như thế s ắ t tâm vân thái thánh giả vừa sợ vừa giận hắn có thể xác nhận chính mình cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt tuyệt không ngân đoán có thể nói vẹn vẹn vài câu khoe miệng đáng giá ác như vậy hắn làm sao biết chính mình lòng tham nhất thời thuận miệng bệnh ra tay lý do vừa vặn nói chúng trần tướng kỳ thật hắn muốn ổn định lại tâm thần ngẫm lại cũng có thể nghĩ thấu điểm này chỉ là dưới mắt lý nguyên thọ quá mức khó chơi không cho hắn thở cơ hội từng bước ép sát nhường hắn không d à n h phân tâm mà thôi đạo hữu bản thánh thừa nhận trước đó ngựa khí bọt lên chút ta ở đây hướng ngươi b ồ i tội ngươi ta đến đây dừng tay như thế nào vân thái thánh giả từng tại hư không chiến trường cùng ma tộc chém giết ý chí tuyệt đối không kém lời ấy cũng không phải chịu thua hắn chỉ là hoài nghi đối thủ lai lịch không cạn cũng hoàn toàn chính xác thực lực không đủ không muốn không hiệu thấu cùng đối phương đến lưỡng bại cầu thương ha ha, ha, ha. lý nguyên thọ cất tiếng cười to lại là cười lạnh người ta có thể đi đến thánh giả một bước này ai không phải trải qua v ạ n kiểu khó khăn người sao còn có thể tính trẻ con chứa mất như thế ngây thơ đang khi nói chuyện lý nguyên thọ đã đánh ra tuyệt s á t một k í c h hỗn độn thần lỗ như cự tinh trên trời rơi xuống áp sập mười vạn dặm hư không làm cho huyền hỏa cổ tinh phía trên thiên địa vì đ ó sụp đổ cũng sẽ vân t h á i thánh giả đặt ở lô hạng trong lúc nhất thời vân t h á i thánh giả tựa như gánh b á c thiên uyên quanh thân hư không ngưng trệ thân hình c a o lớn ngựa mặt lên trời nắm nâng dùng hết toàn lực mong muốn nâng lên tôn này thần lô lại bị kia vô tận áp lực ép tới cánh tay run r u y chán xanh nổi gân xanh lên, trong h hình đang từng bước hạ hội thể nghe được toàn thân thét. â n đang từng xuống, toàn xương được gào cốt tại t bước cơ có chốc lát vân thái thánh giả liền có chút nhịn không được há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi cái k i a gân xanh hẳn lên cánh tay cũng nhịn không được mạch máu vỡ nát nổ nát ra thịt xương cốt vang lên kẹt kẹt lúc nào cũng có thể hoàn toàn vỡ vụ cũng may bàn long thương kịp thời trở về vì hắn điểm đi một bộ phận áp lực nhưng dù cho như thế hắn cũng khó có thể chống đỡ quá lâu sớm muộn sẽ gánh không được đạo hữu bản thánh cùng ngươi không oán không cựu ngươi vì sao muốn đưa bản thánh vào chỗ chết vân thái thánh giả đầy ngập lửa giận phân âm thanh chất vấn biết do còn cố hỏi lý nguyên thọ h ừ lạnh một tiếng toàn lực ép xuống hai người giờ phút này có chút căng thẳng nhưng cái này b ấ t quá ngắn ngủi giả tượng hắn đã hoàn toàn chiếm thương phong hỗn độn thần lô thuế biến về s o so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn dường như trước mắt cái loại này đỉnh phong thánh giả lại đến hai cái cũng có thể cùng nhau đánh g i ế t đây chính là nội tình t r ê n l ệ n h cảnh giới càng cao càng là rõ ràng tiên tiên tranh lệch ra một bước nhỏ thánh giả liền có thể t r ê n lệch ra cách xa vạn giảm đây là cái gì lý do cho má vân thái thánh giả trong lòng nổi giận thật mẹ nó không hiểu thấu nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng hắn đã nói tổng cộng cũng liền như vậy vài câu bị như thế đ i ể m tình chỗ nào còn không nghĩ tới nguyên lý do hắn chính là diệt đi hỏa linh nhất tộc k h ô n g thủ nếu là như vậy xích viêm cùng mây dao cũng là hắn gây nên vân thái thánh giả con ngươi chấn động kịch liệt rốt cuộc minh bạch đối phương ở đâu ra sát ý mẹ nó hai người bọn họ có bệnh vẫn là hỏa linh nhất tộc đều có bệnh tại sao phải trêu chọc loại này cầu giả vân thái thánh giả trong lòng giận mắng lại là thay đổi đ ầ mâu thờ mắng xích viêm cùng mây dao h ắ n thấy đối phương bất quá là đến luyện chế thánh minh thoạt đầu đối với hắn cũng không có bất kỳ sát tâm hoàn toàn là bị hắn bước đến hạ sát thủ nhìn như vậy đến g i a hỏa này cũng không phải loại kia hoành hành không sợ ma đạo tu sĩ có thể càng như vậy hắn càng cảm thấy oan uổng hắn không phải cảm thấy dựa vào bản thân kia mấy câu cùng ra tay ngăn chặn là có thể đem đối phương bước đến mức này hắn cảm thấy khẳng định là mây dao cùng xích viêm cùng hỏa linh nhất tộc làm cái gì đúng không được g i a hỏa này sự t ì n h nghĩ tới đây vân thái thánh giả trong lòng có chú ý hắn vội vàng chuyển biến chuyện nói đạo hữu ta tuy là thanh giao nhất tộc thánh giả nhưng cùng mây g i a o cũng không giao tình đối lựa linh nhất tộc cùng xích viêm thánh giả cũng không cái gì lui tới mặc kệ bọn hắn như thế nào đắc tội ngươi đều đã đạt được b ố n có trừng phạt ta có thể đại biểu thanh giao nhất tộc đại biểu thương long tinh b ự c không còn hỏi đến việc này n g ư ơ i ta như vậy coi như tôi nhất tiếu mẫn ân k i ử u như thế nào lúc này vân thái thân ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu sớm biết giá hỏa này còn lưu tại huyền hỏa cổ tinh hắn liền nên kêu lên còn lại mấy vị đ ỉ n h phong thánh giả nhưng ai có thể nghĩ đến đối bọn hắn tộc nhân độc thủ đối tinh vực thánh giả độc thủ h ủ y diệt nhất tộc kẻ độ sỏ còn dám lưu tại nơi này lệ binh hôm nay ngươi hẳn phải chết lý nguyên thọ mặt không biểu tình sát tâm đã định tốt tốt tốt đã ngươi muốn đem chuyện làm tuyệt bất luận ngươi ra sao lai lịch bản thánh hôm nay đều muốn ngươi trả giá đắt vân thái thánh giả trên mặt lộ giá v ẻ giữ thợ hắn đã khắp nơi nội bộ nhưng đối phương còn từng bước ép sát thật coi hắn cái này thanh giao nhất tộc đại trưởng lão đường đường đ ỉ n h phong thánh giả là dễ t r e o sao sau một khắc vân thái thánh giả ánh mắt lộ hôm quan hét giận g ữ một tiếng linh tìm thần sứ cứu ta một tiếng này gấm thét dung khắp tinh hải làm cho huyền hỏa cổ tình cũng vì đó chấn động kịch liệt linh tìm thánh giả chính là chúng thần điện thần sứ chính là làm bạn thần nữ mà đến vị t i a đ ỉ n h phong nữ thánh nếu không phải bất đắc dĩ hắn tất nhiên không muốn bấy n h i ề u vị kia càng không muốn kinh động thần nữ nhưng bây giờ mạng hắn treo một yến đã không lo được nhiều như vậy dù là đắc tội thần nữ cùng lắm thì tìm nơi nương tựa thần tử bên kia tóm lại không thể chết ở chỗ này thanh giao nhất tộc thật đúng là càng ngày càng xuống dốc đường đương đỉnh phong thánh giả đối một tên tiểu đ ố i đồ vận động lòng tham không nói còn bị b ư c đến như thế tình trạng thật sự là ném ta chúng thần điện mặt mũi chuyện hôm nay lao thân sẽ như thực hướng lên tôn bầm báo trong điệu mạch chuyển ra một tiếng khàn khàn hử lạnh một bộ lao hậu bộ dáng linh tìm thánh giả mặt lạnh lấy xuất hiện tại cổ đạo nhập khẩu chớp mắt đặt chân sao trời bên ngoài dỗi ra một cái khô cạn bàn tay đây cũng là một vị đỉnh phong thánh giả theo rất nhiều cùng cấp độ cường giả bên trong chỗ hết tài năng chiến lược hơn xa vân thái nàng vừa ra tay trong nháy mắt liền nâng h ố n độn thần lô tiểu bối lao thân xem ngơi ư nội tình không tệ xác nhận có chút lai lịch linh tìm thánh giả xuất thân chúng thần điện không giống vân thái như vậy phong mang tất lộ cũng không giống cái kia giống như lân yếu sợ mạnh nàng rất bình tĩnh một tĩnh một t một bên sông lý nguyên thọ nói rằng ngươi gia trưởng bối có lẽ cùng ta thần điện cường g i ả có chút gặp nhau chuyện hôm nay dừng ở đây các ngươi đều thối lui một bước để tránh tổn thương hòa khí ngữ khí của nàng rất bình thản giống như là kể ra một cái không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng trong lời nói bao hàm kia phần tự tin kia phần uy nghi tràn ngập không thể nghi ngờ ngạo khí chúng thần điện chính là đông phương vũ trụ tam đại siêu nhiên thế lực một trong cho dù lý nguyên thọ nội tình bất p h ả m tho nhìn như là giống nhau xuất thân siêu nhiên thế lực nhưng dù sao không có triệt lộ ra chỗ kinh người gì hình dạng khí tức cũng mười phần lạ lẫm nàng cơ bản có thể khẳng định đối phương không phải mặt khác hai thế lực lớn truyền nhân hơn phân nửa là cái nào đó rời rạc tại tam đại thế lực bên ngoài lão c ộ n đồng dạy ra đệ tử truyền nhân loại kia lão c ộ n đồng không thiếu đại thánh cường giả thậm chí ẩn thế võ thánh hơn nữa từng cái đều là cấm kỵ cường giả cho nên mạnh như linh tìm thánh giả xuất thân siêu nhiên thế lực cũng không muốn đem lý nguyên thọ làm mất lòng chương ba trăm lấy một đích hai dương đông cách tây chương ba trăm lấy một đ í h a i dương đông cách tây chúng thần điện lý nguyên thọ đôi mắt nhắm lại trong lòng hơi giật mình h ã n tại thiên nguyên cổ tinh lúc hiểu qua một chút phương này tinh vực cơ bản tin tức trong đó có đề cập qua t r ú n g thần điện tồn tại kia là toàn bộ đông phương vũ trụ mạnh nhất tam đại đạo thống một trong cái này đạo thống lấy dị tộc làm chủ chuẩn xác mà nói là lấy yêu tộc làm chủ hội tụ đông phương vũ trụ cường đại nhất cổ xưa nhất yêu tộc truyền thừa hắn mặc dù biết thương long tinh vực lệ thuộc vào t r ú n g thần điện nhưng không nghĩ tới trước mắt cái này đỉnh phong nữ thánh chính là đến từ t r ú n g thần điện còn cùng thanh giao nhất tộc cái này đỉnh phong thánh giả có giao tỉnh không theo lời nói mới rồi đến xem cái này thanh giao nhất tộc thánh giả thì gia nhập vào chúng thần điện b ấ t quá chúng thần điện mặc dù cường đại theo thái cổ truyền thừa đến nay nội t ì n h sâu không lường được nhưng ở thương long tinh vực lại không có nhiều ít lực lượng còn chưa đủ lấy n h ư ờ n g lý nguyên thọ lui bước hắn n g â m nghĩ một chút người n h ạ t nói ta cũng vô ý t r e o t r ọ c chúng thần điện nhưng chuyện hôm nay chính là ta cùng thanh giao nhất tộc tần đoán ngươi như tại hắn động thủ với ta lúc ra mặt ta có lẽ có thể cho người mặt mũi có thể ngươi không có lời vừa nói ra la hầu sắc mặt biến hóa nàng ngưng lông mày nhìn về phía lý nguyên thọ trầm giọng nói rằng tiểu bối ngươi làm như vậy ngươi ra trưởng bối biết sao lý mỗ hành tàu bên ngoài từ trước đến nay toàn bằng tâm ý lý nguyên thọ thần sắc c ũ n g dung lơ đ ễ m lao hầu sắc mặt có chút khó coi một mặt là bởi vì lý nguyên thọ chống đối không chút nào cho chúng thần điện mặt mũi thứ hai là hoài nghi lý nguyên thọ phía sau có siêu nhiên tồn tại cũng chính là võ thánh cường giả không phải nàng thực sự nghĩ không ra đối phương ở đâu ra đảm lượng dám khiêu khích chúng thần điện cơ hội đã cho ngươi, ngươi như g ư ơ i n khăng khăng như thế đừng trách lý mộ hạ thủ vô tình lý nguyên thọ sầm mặt lại thôi động thánh binh tiếp tục tạo áp lực hắn không muốn trêu chọc chúng thần điện không giả nhưng cũng sẽ không đông tha vân thái thánh giả sẽ không tùy ý cái này ra tay với mình ra hỏa rời đi càng sẽ không bỏ lỡ lần này xung kích thánh giả hậu kỳ cơ hội thậm chí hắn đều không muốn bông u tha cái này nữ thánh giả cùng trong địa mạch cái k i a cô gái trẻ tuổi tốt rất tốt lao thân đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như thế kiên cường thiểu bối hôm nay coi như n g ư ờ i g i a trưởng bối đích thân đến lao thân cũng muốn bắt ngươi đòi một lời giải thích linh tìm thánh giả trong lòng tức giận thanh â m khàn khàn rất là lạch lùng nàng mặc dù không muốn trêu chọc những cái tia cấm kỵ tồn tại nhưng nàng phía sau dù sao cũng là chúng thần điện cũng không có khả năng tại một tên tiểu đ ố i trước mặt đoạn nhà mình thần điện uy danh ầm ầm lý nguyên thọ ánh mắt lạnh lẽo xuất thủ trước thôi động hỗn độn thần lô buộc phát ra tuyệt thế chi vi còn lại dư lực hai tôn đỉnh phong thánh giả đều là giật mình trong lòng linh tìm thánh giả càng là âm thầm kinh hãi từ đ â u tới yêu nghiệt nội tình lại so thần nữ đều không thua bao nhiêu cái này thánh binh càng là hơn xa nàng thấy qua cực phẩm thánh binh hình như có lớn thánh binh khí thần uy sợ là so thần nữ muốn tế luyện bản bệnh thánh binh càng mạnh như thế xem ra ra a hỏa này bất luận là bên trong nội tỉnh vẫn là bên ngoài nội tình đều không phải bình thường à. lúc này linh tìm thánh giả trong lòng có chút hối hận đối phương càng là bất p h ẳ m nàng càng cảm thấy đối phương phía sau tồn tại không đơn giản sớm biết như thế nàng liền không nên xuất hiện còn không bằng lưu tại trong điện mạch làm bộ không biết chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h hiện tại ngược lại tốt bị vân thái kéo xuống nước ngược lại tiến tối lưng ơ nan cũng được lao thân hôm nay liền đợi ngươi ra t r ư ở n g bối giao hấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng kiểu bối cùng làm thì không thương của ngươi sau đó chờ ngươi ra trưởng bối đích thân tới đó cũng là điện chủ truyện cùng lao thân không quan hệ linh tìm thánh giả tâm tư thay đổi thật nhanh ra tay không chậm chút nào mặc kệ đối phương đứng sau lưng như thế nào cờ giả việc đã đến nước này nàng đã q u ố n bảo không có đường lui có thể nói trong c h ư ớ c mắt linh tìm thánh giả tế ra chính mình thánh binh cũng không phải là bản mệnh thánh binh mà là một cái chuyển thừa thánh binh nhưng lại cùng nàng một mạch tương thừa độ phù hợp tiếp cận bản mệnh thánh binh không kém gì vân thái thánh giả cùng hắn kêu bản lòng thương độ phù hợp hơn nữa nàng cái này thánh binh trải qua nàng mạch này mới bị đỉnh phong thánh giả thai n é n phóng nhãn cực phẩm thánh binh liệt kê cũng có thể đứng hàng tương thừa và anh Vâng, trong lúc nhất thời tinh hải bên trong ba đảo c u ộ n c u ộ n thánh quang trung tiên chiếu dọi nửa cái thương lòng tinh vực có linh tìm thánh giả gia nhập hai tôn đỉnh phong thánh giả liên thủ lực lượng cường đại dường nào quả thực có hủy diệt huyền hỏa cổ tinh vì thế cũng chính là bọn hắn lòng có phân t ứ c biết không thể quấy nhiều thần nữ lệ u y n m i n h nếu không t ù y ý bọn hắn toàn lực bộc phát không đi khống chế chỉ sợ sớm đã đánh nát huyền hỏa cổ tinh xem ra nữ tử kia thân phận rất là không đơn giản chúng thần điện nhân vật trọng yếu thậm chí là truyền nhân lý nguyên thọ nhìn ở trong mắt đi ở trong lòng hai đại đ ỉ n h phong thánh giả bị hắn b ứ c đến mức này lại cũng cố ý tránh đi huyền hỏa c ổ tình hắn chỗ nào còn nhìn không ra kia là đối phương uy hiếp mà đối thủ uy hiếp chính là mình tốt nhất chỗ đột phá đây là sinh tử chi chiến lẫn nhau lập trường khác biệt chủng tộc khác biệt lại có một loạt tân đoán lý nguyên thọ cũng sẽ không quản nó đạo nghĩa không đạo nghĩa hắn một tay thôi động h ố n độn thần lô huỳnh kích hai đại thánh giả một tay tế ra bạch cốt thần điện ông thư không run lên bạch cốt thần điện dường như theo u minh bên trong đến toàn thân trắng b ệ xương điện từ đến không hết thi cốt đắp lên mặt h à n h tràn ngập kinh người từ khí giống như là theo kiểu lu chi địa bay ra nó cứ như vậy đụng nát hư không theo một góc tới toàn bộ xuất thế t ự c phẩm thánh binh thần uy dung khắp tinh hải cũng làm cho hai vị đỉnh phong thánh giả sắc mặt đại biến hai kiện c ự c phẩm thánh binh linh tìm thánh giả con người kịch liệt có bảo suýt nữa nghẹn nào thiên điệu bên ngoài không giống với thiên h o a n g tinh vực từ xưa đến nay không chút cô đ ơ n qua từng sinh ra rất nhiều thánh giả đại thánh cũng không phải số ít thánh giả số lượng nhiều liền mang ý nghĩa cần càng nhiều thánh binh thiên đ i ệ cứ như vậy lớn tài nguyên có hạn chỗ nào chịu được nhiều như vậy thánh giả đi điểm không giống thiên hoàng tinh đã từng cực điểm huy hoàng bây giờ lại không rơi xuống thánh giả đều không có mấy cái mấy cái thánh giả chia c ắ t một phương tinh vực tài nguyên cùng một đống lớn thánh giả vô số năm bên trong chia c ắ t một phiến thiên địa tài nguyên có bản chất t r ê n lệ tại chúng thần điện phiến thiên địa này đại đa số thánh giả đều không có thánh binh nhiều nhất nắm giữ chủng tộc t r u y ề n thừa thánh binh một cái thánh binh t r u y ề n thừa vô số năm loại kia ở trong môi trường này bản mệnh thánh binh có thể ngộ nhưng không thể cầu t ự c phẩm thánh binh mặc dù không bằng bản mệnh thánh binh khói như vậy đến nhưng cũng đầy đủ chất quý linh tìm thánh giả xuất thân chúng thần điện lại từ rất nhiều đỉnh phong thánh giả bên trong giết ra khỏi chủng đây t r a n h đến cho thần nữ hộ đạo thân phận mới lấy kế thừa cực phẩm thánh minh vân thái thánh giả xuất thân thương long tinh b ự c b ự c chủ một mạch đều không có cực phẩm thánh minh bởi vậy có thể thấy được cái loại này thánh minh sao mà khó được ai có thể nghĩ tới cái này ngoại lai t r u n g kỳ thánh giả trong tay vậy mà nắm giữ hai kiện cực phẩm thánh minh không tốt n g u nhiên linh tìm thánh giả kinh hô một tiếng vân thái thánh giả một cái giật mình hán theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy lý nguyên thọ k h o ả n khắc khôi phục bạch cốt thần điện đ thật i、so、là kẻ trước mắt này không giống hắn có đuổi xác định phong thánh giả nội tỉnh thúc giục lại là cực phẩm thanh minh coi như khó mà hủy đi huyền hòa cổ tình cũng đầy đủ chấn động địa mạnh váy n h u thần nữ lệ binh thậm chí khả năng làm bị thương bế quan bên trong thần nữ chương ba trăm linh một chấn áp hai đại thánh giả chương ba trăm linh một chấn áp hai đại thánh giả âm hiểm tiểu bối áp độc tâm đ i ệ m hai vị đỉnh phong thánh giả phá phòng giận mắng song song ra tay ngăn chặn bạch cốt thần điện nhưng mà cứ như vậy liền không cách nào kiềm chế h ố n độn thần lô chết chính là trong chấp đoán g này công phu lý nguyên thọ đem h ố n độn thần lô thôi động đến cực hạn buộc phát ra chuẩn lớn thánh binh khí vi năng to lớn như sơn n h ạ thần lô trực tiếp áp sập mười vạn dặm ư không mạnh mẽ chấn áp tại vân thái thái thánh gi v trừng trừng, thương thương dưới một cách này vân thái thánh giả tại chỗ nhục thân nổ tung thánh đạo kim thân bị trong nháy mắt phá hủy thần lực tư tán thánh binh bắn bay a huyết vụ đẩy trời bên trong phát ra kêu thê lương t h a m g thiết vân thái thánh giả linh hồn suýt nữa bị chém chết cũng may hắn là đỉnh phong thánh giả sớm đã ba quy nhất tu luyện tới cực kỳ cường đại tình trạng thánh hồn mới không có bị xé nát dù vậy hắn cũng nhận trước nay chưa từng có thương tích nguy cấp căn bản có thể hắn không lo được nhiều như vậy đối mặt lý nguyên thọ từng bước ép sát thế tới không giảm thần lộ thánh uy vân thái thánh giả chỉ có thể nhanh chóng lấy thánh hồn chi lực lôi cuốn huyết n ụ thánh lực trở về cưỡng ép lấy thánh đạo phát á p đem thể phách tái tạo cùng một chỗ đây là đặt chân đỉnh phong thánh đạo phát tháp đem thể phách tái tạo cùng một chỗ đây là đặt chân đỉnh phong thánh đạo cường giả thể n g thân t h ấ t cử động lần này nhiều nhất chính là kéo dài hơi tàn khó mà sửa đổi lại cục lần này lý nguyên thọ thừa thắng sung lên càng thêm mãnh liệt không cho vân thái thánh giả triệu hồi bản lòng thương cơ hội hung hăng đem nó lần nữa đánh tan cũng hoàn toàn chấn phong tới thần lô bên trong một đời đỉnh phong thánh giả như vậy bị h ắ n chấn áp vân thái nơi xa linh tìm thánh giả sắc mặt đại biến là thất thanh nàng mới vừa vặn ngăn chặn bạch cốt thần điện đem đánh lui trận liên biết mình quan tâm sẽ bị đoạn chúng kế điệu hổ lý sơn nhưng chính là cái này thời gian may mắt thì đã trễ vân thái thánh giả vất l ạ chỉ còn lại nàng một mình đối mặt cái kia s á c tinh vâng lý nguyên thọ cũng không dừng tay chấn áp vân thái về sau quả quyết xuất kích thẳng hướng linh tìm thánh giả hắn đã đắc tội cái này đến từ chúng thần điện thánh giả giết cùng không giết đều là một cái kết quả đều đem nhận chúng thần điện truy sát cùng nó thả hổ về rừng không bằng chạm thảo trực an tiểu bối ngươi dám linh tìm thánh giả trong lòng đại loạn không ngừng tránh lui nhưng nàng dù sao cũng là đ ỉ n h phong thánh giả bên trong rào rào giả hơn xa vân thái thánh giả thời gian ngắn vẫn có lực phản kích chỉ là hai người bọn họ liên thủ còn ở vào hạ phòng bây giờ chỉ còn lại nàng một cái l ạ c bại là chuyện sớm hay m u ộ n không phải nàng không đủ mạnh thật sự là giữa lẫn nhau nội tình t r ê n lệch quá lớn dẫn đến cảnh giới của nàng ưu thế bị vô hạn thu nhỏ trong tay đối phương c ự c phẩm thánh binh cũng quá mức cường đại vậy căn bản không phải một cái c ự c phẩm thánh binh nghiễm nhiên là một cái chuẩn lớn thánh binh khí trong đó tất nhiên có lớn thánh binh khí tài liệu chính linh tìm thánh giả xuất thân siêu nhiên thế lực tầm mắt sao mà rộng lớn há có thể không nhận ra hỗn độn thần lô chân chính phẩm cấp mà kết quả này nhường lòng của nàng hoàn toàn chìm vào đại cốc đối mặt một cái nội tình không kém gì thân nữ lại có chuẩn lớn thánh binh khí đối thủ chính là nàng cũng khó có thể cùng nó tranh phong lao thân chính là chúng thần điện trong mắt thần quân tọa hạ đệ nhất thần s ứ n g ư ơ i dám đụng đến ta thần quân sẽ không bỏ qua ngươi ta chúng thần điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi linh tìm thánh giả nghiêm nghị trách móc không nên cảm thấy ngươi có chút bối cảnh liền có thể tùy ý làm vậy ta chúng thần điện vĩnh viễn là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại tại linh tìm thánh giả trong lòng chưa từng cầu xin tha thứ hai chữ chúng thần điện chấp trưởng tinh vũ nằm trong tay đông vương vũ trụ một phần ba t h i ế niệm áp đảo ướt vạn sao trời phía trên chính là quan sát chúng sinh tồn tại xuất thân trong nội tâm nàng ngạo khí thường nhân khó có thể lý giải được cũng khó có thể tưởng tượng trong lòng nàng cầu xin tha thứ không chỉ có là đối với mình tự hủy càng là đối với thần điện vũ đ h ụ c kia là tại ô nhiễm chính mình nội tâm thần thánh nhất t ị c h thổ hơn nữa nơi này là thương long tinh v ự c nàng không tin giá hỏa này thực có can đảm ở đây đối chúng thần điện thần s ứ hạ tử thủ tam đại siêu nhiên thế lực tất nhiên kiên kỵ những cái kia cấm kỵ cường giả có thể những cái kia cấm kỵ cường giả lại làm sao không cố kỵ tam đại đạo thống giữa lẫn nhau là nước giếm không phạm nước sông nhưng cũng không có nghĩa là cấm kỵ cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm chính là mạnh như võ thánh cũng chưa chắc liền dám trêu chọc bọn hắn chúng thần điện trên thực tế nếu như hôm nay là cái khác thánh giả cho dù là đối đông phương vũ trụ có rõ ràng khái niệm thánh giả cũng không dám tùy ý đối vân thái thánh giả cùng linh tìm thánh giả độc thủ cho dù ai đều phải kiên kỵ mấy phần chúng thần điện đáng tiếc lý nguyên p h ọ m ớ i đến cũng không tin tưởng những này coi như tin tưởng hắn cũng sẽ không quan tâm những này phá q u ý củ hắn so với cái k i a cấm kỵ cường giả càng thêm không gì kiên kỵ hai cái này lão giả đều đã cưỡi tới trên đồ mình lấy hắn cái này tính tình sao lại như vậy bỏ qua không hổ là cao cao tại thượng thần sứ sắp chết đến nơi vẫn ôm ngươi kia mục nát thần điện vinh quang đáng tiếc nó cứu không được ngươi lý nguyên thọ mặt không biểu tình sát tâm chưa hề lung lay trong c h ư ớ c mắt chiến đấu tiến vào gây cấn kinh nghiệm nửa ngày kịch chiến sau hắn cuối cùng là c h ấ n áp cái này đến từ chúng thần điện đỉnh phong thánh giả đem nó cùng vân thái thánh giả như thế toàn bộ phong ấn tới hỗn độn thần lô bên trong đi v ớ i bạn hai cái đỉnh phong thánh giả toàn bộ sau khi t h ô n vệ đủ để cho ta sung kích một chút thánh giả đỉnh phong linh tìm thánh giả ra tay cũng coi như niềm vui ngoài ý mới không phải hắn chưa chắc có thể quyết định đi đánh giết một cái không có chút nào ân oán siêu nhiên thế lực t ư ở n g giả nuốt giận vào bụng không phải là tính cách của hắn gây chuyện thị phi giống nhau không phải như là đã t r e o chọc phải phiền thoái dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong lý nguyên thọ ánh mắt phát lệnh hắn hỏa tốc giáng lâm về huyền h ỏ a cổ tinh giết vào điện mạch lần theo khí tức tìm tới cái kia cô gái trẻ tuổi bế quan t r i điện nơi đây cũng có trận pháp bảo hộ nhìn số lượng và khí tức là bà lao kia chỗ bố trí đủ ngăn cản định phong thánh giả loại này trận pháp thuộc về tính đưa trận pháp tức không bị ngoại lực quấy nhiễu dùng để ngăn cản ngoại địch trận pháp so động thái trận pháp dễ dàng rất nhiều không cần rất mạnh trận pháp tạo nghệ lý nguyên thọ toàn lực ra tay không bao lâu liền đem đánh nát cùng lúc đó trong trận đang chìm ngâm ở luyện binh bên trong thần nữ thẩm thanh n g u y ệ t trong nháy mắt bị lý nguyên thọ cố này ngoại lực chỗ quấy nhiêu luyện binh phương pháp tại chỗ mất khống chế mấy chục loại tài liệu b u hiếm bởi vì mất khống chế rơi vào m ê n h mông tiên hỏa c h ỗ sâu mà chính nàng cũng bị phản vệ tại chỗ phun ra một ngụt máu tươi sắc mặt trắng b ệ khí tức bề mải ai thẩm thanh nguyện nghiến chặt hàm răng trận mắt nhìn đã thấy người đến rất là lạ lẫm chưa từng gặp mặt nhưng khí tức có chút giống là trước kia tại một bên khác thông đạo thấy qua tên kia nàng rất tức giận nổi giận đùng đùng chất vấn ta cùng ngươi không oán không cửu vì sao c á ý nhớ ta l u i b i n h ngươi như thức thời tốt nhất thuốc thủ chịu trói miễn chịu đau khổ lý nguyên thọ mặc kệ nàng thế ra thần lô liền muốn bắt sống nàng này hôn đản thần thanh n g u y ệ t giận dữ chương ba trăm lẻ hai hôn đội nội tỉnh thần nữ kinh hãi chương ba trăm lẻ hai hôn đội nội tỉnh thần nữ kinh hãi ngươi tên hôn đản này ta muốn ngươi để mặt thần thanh nguyện chưa từng gặp được vô lễ như vậy g i hỏa vô duyên vô cớ bị n h i ễ loạn l u y ệ i n h tân tân khổ khổ thu thập mấy trăm năm vật liệu cho một n ù i lửa tự thân còn bị phản vệ nàng cảm thấy mình rất o a n uổng ra hỏa này cũng quá không nói đ ạ o lý đối mặt lý nguyên thọ hùng hổ dọa người đến thần lâu công kích t h ầ m thanh nguyện nghiến chặt hàm r ă n g ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh c h ó n g kết ấn mi tâm thần quang lấp lóe bay ra một tôn xanh thảm tiểu tháp tiểu tháp ban đầu bất quá trường hạc đạo bay ra ngoài trong nháy mắt đón gió căng phồng lên đến ba t r ư ợ n g dù x u ố n g màu làm tinh huy đưa nàng kia linh lung thích thú thân thể mề mại bao phủ ở bên trong và anh tất cả nói thì chậm khi đó thì nhanh g â y lát ở giữa tiểu tháp vừa mới tế ra thôn đ ộ i thần lô đã b a n h kích trên đó hai kiện thánh binh giao kích v a chạm ra sáng chói ánh lửa dẫn tới trong đ ị a mạnh hỏa diễm t r i ề u tịch khuấy động tứ tán dư âm năng lượng chấn vỡ mảng lớn r u n g nham phương này đường kính mấy trăm trượng h ăn g đá trong khoảnh khắc lảo đảo mướn ngã lớn thánh binh khí lý nguyên thọ lông mày n h u lại trong lòng có chút giật mình hắn không nghĩ tới nữ tử này trên thân lại có một cái lớn thánh binh khí b ấ t quá nghĩ lại ngẫm lại dù sao cũng là chúng thần điện thiên chi tiêu nữ nắm giữ lớn thánh binh khí cũng không phải là không có khả năng chỉ là như vậy đến một lần nàng này thân phận so với hắn trong dự tưởng còn cao hơn rất nhiều hơn phân nửa là chúng thần điện truyền nhân bối cảnh rất được đáng sợ vất quá lớn thánh binh khí lại như thế nào thần binh cường đại tự nhiên có chỗ tốt nhưng cũng không phải không có chỗ xấu thánh giả cảnh giới tốt nhất vũ khí chính là thánh binh mặc dù cũng có thể thôi động lớn thánh binh khí nhưng tiêu hao sẽ rất lớn căn bản không chịu được nổi cước ép thôi động thậm chí sẽ tổn thương căng cơ lưu lại khó khôi phục nói tổn thương không phải bản mệnh thần binh cũng sẽ không bị tất cả cường giả chạy theo như vịt g i ố thẩm thanh nguyện dạng này siêu nhiên đạo thống thần nữ cụ không cần tốn sức công phu đi luyện chế bản m ệ n h thần binh chấp trưởng lớn thánh binh khí chính là bây giờ thẩm thanh nguyện bất quá thánh giả t r u n g kỳ cho dù nội tình hùng hậu cụ không có khả năng trưởng không lớn thánh binh khí cho nên lý nguyên thọ vẫn chưa dừng tay hắn thôi động hỗn độn thần lô không cho thẩm thanh nguyện cơ hội thở dốc liên tiếp ra tay từng bước ép sát hỗn độn thần lô là chuẩn lớn thánh binh khí nắm giữ tinh thần tinh kim cái loại này tài liệu cao cấp căn bản không sợ cùng lớn thánh binh khí chính diện đối cứng hơn nữa thần lô tiêu hao tiểu nhân kính n ờ i còn không bằng yêu thần cùng, cùng bách q u t thần điện đây chính là bảnh vi năng càng mạnh tiêu hao càng ít có thể đánh ra một vị thánh giả nhất cực h ạ n công kích từ đâu tới hôn đản thật vô lễ thần thanh nguyệt lúc này còn chưa biết xảy ra chuyện gì không hiểu ra hỏa này tại sao phải ra tay với nàng nàng mất đi tiên cơ chỉ có thể bị động p h o n g ngự tìm kiếm phá cục thời cơ nắm giữ lớn thánh binh khí nàng rất nhanh phạm vi nhỏ thay đổi thế cục cùng lý nguyên thọ đánh thành cục diện rằng co lúc này nàng mới có tinh lực phân tâm hàn cố cũng là lúc này nàng mới phát hiện từ bà không thấy là ngươi ngươi đem từ bà thế nào thần thanh nguyện tức giận đến gương mặt xinh đẹp đ ư n g đỏ nổi giận đùng đùng chất vấn lý nguyên thọ người kia người hộ đạo sao đã chết lý nguyên thọ mặt không thay đổi nói thủ hạ thế công càng phát ra sắp bén trong mắt hắn sinh linh chỉ có nhân tộc cùng dị tộc có khác không có phận chia nam nữ quản ngươi là nam hay là nữ chỉ cần dám trêu cho ta cũng đừng nghĩ tốt hơn không có khả năng người giết thế nào từ bà thẩm thanh nguyện nghiến răng n g h i ế n lợi đánh trong đáy lòng không tin nàng đã nhìn ra đối phương giống như nàng cùng là trung kỳ thánh giả dù là thiên phú dị bẩm nội tình kinh người cũng không có khả năng tùy tiện giết được nàng bị kia người hộ đạo từ bà thật là chúng thần điện tài năng xuất chúng nhất định phong n ữ thánh phóng nhãn toàn bộ thần vực thậm chí phóng nhãn đông phương vũ trụ đại thánh phía dưới có thể thắng được từ bà có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoại trừ giống như nàng thánh địa truyền nhân chỉ có cùng từ bà cùng cảnh giới mấy cái người hộ đạo nhiều nhất tăng thêm mấy cái ẩn thế lão cổ động nàng không tin cái này đ ố n g nhiên xuất hiện ra hỏa có thể có đánh giết từ bà thực lực thật là rất nhanh nàng liên h i ể u đối thủ lực lượng đây là hôn đột hệ còn có cái này bản mệnh thánh minh dung nhập tinh thần tinh kim thần thanh nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại có chút hít một hơi lãnh khí nàng là cao quý chúng thần điện t ầ n nữ áp đảo ư ớ c vạn sinh linh phía trên tầm mắt tự nhiên không phải linh tìm thánh giả cùng vân thái thánh giả có thể so sánh hoặc là nói hai người bọn họ coi như nhìn ra cũng không dám đức tin dù sao hỗn độn thể chính là thế gian cường đại nhất thể chất từ xưa đến nay đều không có mấy cái phàm là xuất thế bất kỳ một cái nào đều là kinh thiên động địa tồn tại sẽ khiến ba đại thánh địa chú ý không có người nào có thể né qua ba đại thánh địa nhãn tuyến cho nên hai đại thánh giả tới cuối cùng cũng không xác nhận lý nguyên thọ ra sao thể chất có thể thẩm thanh nguyện không giống nàng bản thân liền nắm giữ thái âm thần thể đồng dạng là thế gian nhất đ ẳ n g thể chất đương thời có thể cùng nàng sánh vai đạo thể không có mấy cái ngoại trừ giống nhau xuất thân chúng thần điện thần tử cổ huyền chỉ có cựu lũ thần triều kia chưa xuất thế thần tử cùng nhân hoàng điện tiểu nhân hoàng nắm giữ cái loại này thể chất liền xem như bọn hắn cũng chỉ là cùng với nàng thể chất tương đối tuyệt không sẽ vượt qua nàng nội tình nhưng trước mắt này người nội tình rõ ràng càng hơn nàng cái này thái âm thần thể chỉ n à y một chút đủ để chứng minh người này là hôn đ ộ thể không. không phải tiên thiên hôn n ộ thể mà là ngày mai hôn n ộ thể rất nhanh thần thanh nguyện phát hiện một chút mánh k h ỏ nàng phát giác giữa hai người t r ê n lệch cũng không có lớn đến khó có thể tưởng tượng không quá phù hợp nghe đồn thế là nàng liên tưởng đến một cái khác nghe đồn t u y ề n giữa thiên điệu có chút tiên t i ê n bản nguyên không đủ tu sĩ vì đăng lâm thánh đạo mở ra lối riêng tham chiếu tiên t i ê n thể chất khai sáng ngày mai phương pháp diễn hóa ngày mai đạo thể trong đó không thiếu có tu thành ngày mai hỗn độn thể hạng người kinh tài tuyệt diễm loại nhân vật này hoặc là nghị lực kinh người đạo tâm kiên định có đại nghị lực đại trí tuệ hoặc là chính là hình dung ma đạo thôn vệ mọi loại bản nguyên h ạ n người ta. Mặc kệ loại nào. chỉ cần có thể tu thành hôn đồ thể đều nhất định lóa mắt một thời đại đủ cùng thái dương t h ầ n thể thái âm t h ầ n thể chờ định tiêm đạo thể chống lại thậm chí càng hơn một bậc rất hiển nhiên trước mắt nàng xuất hiện như thế một cái chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết hỏng thẩm thanh nguyệt đôi mắt đẹp thanh lãnh ám cảm giác không ổn giờ này phút này nàng rốt cuộc minh bạch từ bà tại sao lại biến mất không thấy gì nữa rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao dám nói chính mình chấn s á t từ bà một vị hôn đồ thể cho dù là ngày mai tạo thành cũng tuyệt đối cái này lực lượng cùng tự tin chớ đừng nói chi là h á n bản mệnh thánh binh là một cái chuẩn lớn thánh binh khí t h ầ m thanh nguyệt chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thân làm thần điện thần nữ đông vương vũ trụ nổi danh nhất thiên tri kiều nữ thế mà chưa từng nghe nói ra hòa này không hề nghi ngờ đây là một cái ba đại thánh địa cũng không phát hiện nhân vật thật sự ấn chứng câu tiên nghe đồn hỗn độn thể phạm là xuất thế nhất định kinh người tựa như ra hòa này mặc dù không rõ lai lịch lại dám ra tay với nàng hoàn toàn không có đem chúng thần điện để vào mắt không tiên kỵ như vậy ra hòa chỉ sợ không chỉ có nội tình kinh người thiên phú yêu nghiệt phía sau cũng có tiên đại bối cảnh chương ba trăm linh ba trí tôn thánh đạo bắt sống thần nữ chương ba trăm linh ba trí tôn thánh đạo bắt sống thần nữ theo thẩm thanh n g mới biết tu thành ngày mai đạo thể nhân vật phía sau thường thường đều có đại bối cảnh bởi vì con đường này rất khó đi điều kiện rất hà khắc cần tại thánh đạo trước đó sáng chế thích hợp nhất chính mình pháp càng sớm càng tốt nhất là hỗn độn thể cái loại này trí cường thể chất điểm xuất phát càng thấp độ khó càng thấp càng dễ dàng kiêm dung khác biệt thiên địa bản nguyên không có lai lịch tu sĩ coi như biết con đường này cũng không có đầu mối khó mả vào tay chính là vào tay cũng không có đầy đủ công pháp đi tham khảo đi dung hội quan thông hội tụ thành một thể liên nàng biết đến những cái kia ngày mai vốn đ ộ t thể từng cái đều có thông tin bối cảnh hoặc là xuất thân ba đại thánh địa đạo thống hoặc là phía sau có võ thánh cảnh giới tán tu cấm kỵ cường giả tên trước mắt này đã không phải xuất thân thánh địa kia tất nhiên là phía sau có võ thánh tồn tại có thể coi là dạng này cũng không thể vô lý như thế thầm thanh n g u y ệ n rất tức giận giang n g ả cắn đến kéo kẹt rung động gia hỏa này đầu tiên là giết nàng người hộ đạo giết hỏa ái dễ gần từ bà lại cắt ngang nàng lệ binh làm hại nàng trăm năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát còn làm hại nàng bị phạt hệ cái này từng đống tội ác một lần chết không đủ để đền bù có thể nàng biết chính mình bắt không được ra hòa này đừng nhìn nàng có lớn thánh binh khí thời gian ngắn có thể cùng căng thẳng trên thực tế giữa hai người t r í n h lệch hết sức rõ ràng đối phương nội tình mạnh hơn nàng lại có uy năng v ô biên tiết kiệm lực lượng chuẩn đại thánh cấp độ bản mệnh thánh binh đã có thể độc bộ thánh giả chi cảnh mà nàng đâu tuy có lớn thánh binh khí tiêu hao nhưng còn xa t h ằ n g đối phương tu vi cũng không đủ phát huy lớn thánh binh khí uy năng khó mà phát huy ra tính áp đảo lực lượng cứ thế mãi hết đợt này đến đợt khác nhất định là nàng trước bị tiêu hao thấy đáy sau đó cuối cùng đều là thất bại không thể cùng hắn rông d à i t h ầ m thanh nguyện biết mình đã ở thế yếu nhất định phải thừa dịp còn có thể cùng chống lại tìm kiếm đường lui tạm thời tránh né mũi nhọn truyền thống trận còn có tinh không thần lệ đây là nàng hai đại át chủ bài trước đó vì hất ra cổ huyền cái kia tên đáng ghét nàng phong b ế huyền hỏa cổ tinh truyền thống trận bây giờ mấy năm trôi qua lực lượng t ắ n đi sớm đã giải p h ò n g tiếp theo chính là nàng trên người thần lệ chính là điện chủ sư tôn ban tạo vật này là một vị tinh thông trận pháp chi đạo cùng con đường luyện khí đại thánh cường giả luận chế trong đó có khắc h ỏ a hư không đạo văn hiệu quả đồng đẳng với tinh vực truyền thống trận có thể vượt ngang tinh vực nhưng mỗi dùng một lần đều muốn tiêu hao hư không thần thạch hư không thần thạch là thế gian ít có bảo vật mỗi một khối đều cực kỳ khó được chỉ có hư không chiến trường mới có thể có tới giá trị có thể so với cực phẩm thành minh t h ẩ m thanh n g u y ệ t còn chưa có đi qua hư không chiến trường trên người nàng hai khối hư không thần thạch đều là sư tôn ban tặng để mà b ả o g ệ n h đổi lại bình thường dù là tao nộ cựu lũ thần triều ám sát thần thanh nguyện cũng sẽ không tùy tiện vận dụng lá bài tầy này nhưng hôm nay không được trước mắt đại địch không gì kiếm kỵ khắp nơi hạ tử thủ nàng không chút nghi ngờ chỉ cần đối phương nắm lấy cơ hội liền sẽ cho chính mình một kích trí mạng thử trước một chút truyền thống trận nếu như không thành lại dùng tinh không thần lệ cái trước như thành có thể tiết kiệm đi một khối hư không thần thạch nếu là không thành cũng có thể tan mất đối phương phòng bị thừa cơ vận dụng cái thứ hai át chủ bài một ý niệm thẩm thanh n g u y ệ t làm ra tối ưu lựa chọn nàng lúc này hết sức chăm chú cùng lý nguyên thọ một trận chiến cũng nắm lấy cơ hội tùy ý chính mình b ả o tháp bị đối phương đánh bay liền người mang theo thánh binh ngược sô ra điệu mạnh chính là giờ phút này đặt chân mặt đất trước tiên t h ầ m thanh nguyệt quả quyết toàn lực thôi động bảo tháp tá lực sau đó sẽ rách hư không na di hơ lửa linh nhất tộc tổ địa tinh không truyền tống trận muốn chạy trốn trong địa mạch phát ra thang nhẹ lý nguyên thọ đỉnh lấy h ố n độn thần lô giết ra đuổi sát theo ông t h ầ m thanh nguyệt vừa mới đánh ra hai cái tinh thạch kích hoạt truyền tống trận liền thấy hư không mập mèo lý nguyên thọ thân ảnh rất đột ngột xuất hiện tại trên truyền tống trận đại thủ một vệ vừa mới sáng lên truyền tống trận liền mất đi thần lực h ư không thánh lực thần thanh nguyệt con ngươi co g ụ c lại n h ẹ n à o kinh lợi nói giờ này phút này trong nội tâm nàng bị to lớn xung kích nổi lên kinh đảo hải lãng suýt nữa tâm thần thất thủ giữa thiên địa đại đạo ngàn vạn tựa như tu sĩ có mạnh yếu đạo thể có mạnh yếu như thế đại đạo cũng có chia cao thấp ngàn vạn đại đạo mạnh nhất không ai qua được thập đại trí tôn thánh đạo hỗn độn thời gian không gian nhân quả vận mệnh tạo hóa sinh tử âm dương ngũ hành thủy diệt đây là giữa thiên địa công nhận mười loại trí cường đại đạo là có cổ kim nhiều vị võ thánh liên thủ đầy ra trí lý không có tu sĩ có thể chất vấn hơn nữa những cái kia võ thánh trí tôn từng nói qua một cầu châm ngôn thập đại trí cường thánh đạo lẫn nhau bài xích bất kỳ tu sĩ nào đều chỉ có thể nắm giữ một loại không thể kiêm dung cái này cũng liền mang ý nghĩa tu thành hỗn độn thể tu sĩ tuyệt đối không thể nắm giữ loại thứ hai trí tôn thánh đạo nhưng trước mắt một màn hiển nhiên phá vỡ từ xưa tới nay tiên địa chỉ lý một cái hỗn độn thể chủ tu hỗn độn thánh đạo ra hỏa lại còn nắm giữ hư không thánh đạo như thế làm trái thiên lý tu sĩ xuất hiện thần thanh nguyệt lại là tận mắt chứng kiến chỉ cảm thấy trước kia quan niệm đều bị phá vỡ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi đến mức nàng đều quên chính mình kế hoạch lúc trước quên tình cảnh của mình ân lý nguyên thọ đôi mắt ngưng tụ động tác cũng là ngưng tạm hắn cũng không nghĩ đến loại này trước mắt cái này đến từ chúng thần điện thiên tri tiêu nữ lại sẽ phân thần lâm vào một cái suy、si、ngốc giống như trạng thái bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng bắt lấy cơ hội này lấy hôn độn thần lô hung hăng đánh bay đối phương bạo tháp sau đó lấy hôn độn thánh lực kết hợp hư không thánh lực hung hăng đem tên này thần nữ bắt sống cho đến lúc này thần thanh nguyện vẫn ở vào nỗi lòng hôn t ạ n hoàn cảnh tại bảo tháp bị đánh bay sau nàng thậm chí không có sử dụng thủ đoạn khác tiến hành chống cự liền được thu vào hỗn độn thần lô bên trong lý nguyên thọ cũng mặc kệ nàng tại phát cái gì thần kinh hắn chỉ q u ò n chấn áp nàng này sau đó ý đồ chấn áp món kia lớn thánh binh khí vê anh mất khống chế bảo tháp nở rộ vạn t r ư ợ g quan mang đúng là có ý thức tự chủ giống như b ộ c phát ra viễn siêu trước đó lực lượng cưỡng ép tránh thoát lý nguyên thọ khống chế lập tức phá không rời đi có chủ tri vật rất hiển nhiên cái này lớn thánh binh khí phía sau có chủ nhân không phải đại thánh cường giả không thể tùy tiện đem c h â n áp chỉ có thể kích thích ý thức tự chủ khiến cho tuân theo bản năng trở về chủ nhân trong tay chuyện này đối với lý nguyên thọ mà nói cũng không phải tin tức tốt cũng không phải hắn ham lớn thánh binh khí mà là bảo tháp trở về phía sau đại thánh cường giả liền sẽ biết được bọn hắn thần nữ mất tích trước tiên đối với hắn khởi s ư ớ n g truy kích cái này hiển nhiên không phù hợp lý nguyên thọ ban đầu ý nghĩ hắn muốn chấn áp nàng này đến một lần uy hiếp chúng thần điện khiến cho sinh lòng cố kỵ không dám tùy tiện ra tay thứ hai có thể kéo dài thời gian mau chóng xoay chuyển trời đất nguyên cổ tinh cùng lão cổ đồng thương lượng đối sách hiện tại xem ra kéo dài thời gian là rất không có khả năng nhất định phải nhanh trở về kế hoạch đ ố n g nhiên bị đánh l o ạ n lý nguyên thọ trong lòng hơi trầm xuống hắn không lo được mưu đồ cựu thiên huyền hỏa hỏa tốc vượt qua tinh hải và nhanh nhất tốc độ trở về thiên nguyên cổ tinh chương ba trăm linh bốn luyện hóa tàn phá t h a n h giới chương ba trăm linh bốn luyện hóa tàn phá t h a n h giới rời đi huyền hỏa cổ tinh trước đó lý nguyên thọ chưa quên vận dụng hỗn độn thần l â cùng hư không thánh lực hoàn toàn phá hủy phương thiên địa này tinh không chuyển tống trận bởi vì cái gọi là lo trước khỏi mặc kệ làm như vậy có hữu dụng hay không lo lắng nhiều tóm lại không sai hai tháng sau lý nguyên thọ bằng vào hư không thánh lực lấy tốc độ kinh người trở về thiên nguyên cổ tinh hắn trước tiên thẳng đến thiên nguyên nhất tộc tổ địa thánh trì đem chuyến này chuyện đã xảy ra nói cho bên trong thánh trì tính dưỡng lao cổ đồng chuyện chính là như vậy ngươi từng là võ thánh cường dạ đối c h u n g thần điện hẳn là càng hiểu hơn ngươi cảm thấy lấy thủ đoạn của bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng ngươi ta lại nên như thế nào đối mặt việc khác vô cự tế cáo chi thiên nguyên thần thụ lập tức hỏi thăm đối sách nếu như chỉ là chính hắn có là biện pháp rời đi thánh giả trung kỳ tu vi tăng thêm hỗn độ t h ể thư không thánh đạo c h u ẩ n đại thánh cấp độ bản mệnh thần minh đào thoát chúng thần điện quá chặt hẳn không phải là việc khó lý nguyên thọ này đến là vì thiên nguyên nhất tộc suy nghĩ bộ tộc này cùng hắn có chút liên lụy tuy nói chính mình bởi vì lão cổ động được đưa tới nơi này nhưng đối phương cũng giúp mình không ít lẫn nhau đôi bên cùng có lợi về t ì n h về lý nên thông báo một tiếng không phải thiên nguyên nhất tộc rất có thể bị diệt tộc thiên nguyên thần thụ nghe xong lâm vào trầm mặc trải qua hơn mười năm tín dưỡng hắn đã khôi phục không ít có thể so sánh lý nguyên thọ xông ra đại họa vừa khôi phục tu vi hiển nhiên không đủ để thành sự lao nhân ra rất bất đắc dĩ mặc dù hắn sớm tại thiên hoang tinh thời điểm liền biết lý nguyên thọ có thể giày vỏ là người chuyên gây họa thường xuyên gây phiền thoái nhưng cũng không nghĩ đến lúc này mới đi vào thương long tinh vực không đủ ba mươi năm liền t r e o chọc phải chúng thần điện ngươi là thật để mắt lao nhân ra ta thiên nguyên thần thụ nhức đầu không thôi nhưng vẫn là rất nhanh cho ra đối sách vì kế hoạch hôm nay chỉ có tộc ta tùy ngươi cùng một chỗ rời đi nếu không lấy chúng thần điện tác phong chắc chắn đem ta thiên nguyên tinh cùng một chỗ hủy diệt bất quá muốn làm đến bước này còn cần ngươi tương trợ một phen l a o cổ đồng hóa thành cao khoảng một t r ư ợ n g cây giống cắm rễ trên tế đàn ngay tiếp theo thu nhỏ tế đàn theo bên trong thánh chỉ phi thăng lên đến làm thế nào lý nguyên thọ hỏi t r e o chọc chúng thần điện bốn không tại hắn trong kế hoạch ai có thể nghĩ tới vân thái thánh giả lại nhanh như vậy xuất hiện còn vừa vặn đụng vừa vặn theo sát lấy lại ham h ắ n thánh minh ra tay với hắn hắn cũng không muốn kia linh tìm thánh giả bá đạo như vậy đối phó hai vị đỉnh phong thánh giả hắn khẳng định không cách nào lưu thủ nếu không chỉ có thể hại chính mình dù là lại một lần hắn vẫn là sẽ như vậy tuyển đương nhiên có thể không cho thiên nguyên nhất tộc mang đến diện tống họa mới là lựa chọn tốt nhất chỉ là dưới mắt chỉ có chôn xa mà muốn mang theo toàn bộ thiên nguyên nhất tộc chôn xa lấy hắn tu vi hiện tại căn bản không thể nào làm được ngươi không phải tại bắc nguyên từng chiếm được một phương tàn phá thành giới lao cổ đ ồ n g thanh n m ngưng trọng n g a khí châm thấp nói ngươi là trung kỳ thánh giả lại có hôn đ ộ n thể có năng lực tiếp nhận phương tiên tàn phá thành giới lao nhân gia ta có thể truyền cho ngươi một đạo p h á p m ô n lại giúp ngươi luyện hóa cái này phương thành giới sớm mở ra thuộc v ề mình thánh đạo thiên địa hạ tại thiên đất thánh giới bên trong từng thấy chứng lý nguyên thọ cùng mấy cái bắc nguyên dị tộc đỉnh cao nhất bên đấu tự nhiên biết lý nguyên thọ thu hoạch nào bà bối kia tử vong ma giới chính là đông đảo thu hoạch bên trong chân bí nhất một cái chỉ là lý nguyên thọ không tự biết mà thôi luyện hóa tử vong ma giới lý nguyên thọ có chút những mày trong lòng có chút ngạc nhiên m ở nội thiên địa diễn hóa t h á n h giới là mỗi thánh đạo tu sĩ đều muốn đi đường chỉ là một bước k i ê n là xung kích đại thánh cảnh giới mấu chốt t h á n h giới cũng là đại thánh cường giả tiêu chuẩn thấp nhất dù là hắn là hố nội thể nội tình rất mạnh cũng không thấy được bản thân có thể nắm giữ kia phương thanh giới nhớ ngày đó bắc nguyên ma tộc cựu thiếu đỉnh cao nhất cũng không phải là nắm giữ phương kia tàn phá t h a n h giới chỉ là một mạch tương thừa bằng vào hết u y mạch cùng tổ tiên tồn tại b i pháp mượn dùng một chút t h a n h giới uy lực mà thôi muốn chân chính nắm giữ một phương t h a n h giới thấp nhất cần thánh giả đ ỉ n h phong tu vi nếu có thể đạt thành điều kiện này luyện hóa t h a n h giới ngược lại sẽ trở thành lại càng dễ phá vỡ mà vào đại thánh lĩnh vực tuyệt diệu phương pháp rất hiển nhiên hắn hiện tại còn kém một tuyến cho dù hắn nội tình mấy chục lần tại cùng cảnh giới cờ giả hiện tại cũng khó có thể chân chính bằng được định phong thánh giả thể p h á c cường độ cùng thánh lực phát tắc đều kém như vậy điểm thế nào không tin lão nhân ra ta huyền không tế đàn b ê n trên lão cổ đồng cây nhỏ bà thể dò ra hai cây nhanh cây cắm ở eo s ư ờ n hai bên một bộ dựng d â u trừng mắt tư thế đừng quên lão phu thật là bất tử võ thánh làm p h i ề n lý nguyên thọ cũng không nói nhiều quả quyết tế ra kia phương thành giới chỉ một thoáng trên thánh chỉ không hiện ra nồng đậm hát vụ sắc thái như mực sền sệt mây m ù màu đen dường như mực nước rội ra đại dương màu đen Cái n g như mực nước rội ra đại dương màu đen liền nhấc lên vạn trượng ba đảo ma khí quân quận thử khí hạo đảng âm trầm đáng sợ dường như ưu minh địa ngục g á n g lâm thế gian vất quá nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này đoàn mây sương ngủ thế giới bên l i giới có thiên địa quy tắc chi lực dường như vô hình kết giới đem tia dọa người ma khí phong tồn ở bên trong đây cũng là tử vong ma giới chân thực hình thái theo ngươi lời nói món k i a lớn thánh binh khí có chủ ngược lại là chuyện tốt nó nếu không có chủ không có bản thân ý thức liền sẽ có cường giả thời điểm chú ý nó động tính trái lại chính nó trở về chúng thần điện sẽ rất yên tâm chủ nhân của nó sẽ không tùy thời cùng nó liên hệ mà nó cũng không có năng lực chủ động liên hệ thánh binh chủ nhân nó mong muốn trở về chúng thần điện ít ra cần thời gian ba năm năm trong khoảng thời gian này đầy đủ lão phu giúp ngươi luyện hóa phương này tàn phá thành giới mang theo tộc ta t ử tôn trốn xa tinh hải nhìn thấy tử vong ma giới xuất hiện lão cổ động lại khôi phục nghiêm mặt n g a khí tràn đầy nghiêm nghị việc quan hệ chủng tộc sinh tử cùng tự thân an n g uy hắn đương nhiên không thể qua loa trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng từ khi vòng quanh lý nguyên thọ lại tới đây hắn cùng bọn hắn nhất tộc đều cùng cái này nhân tộc thánh giả đứng ở trên một cái thuyền lấy chúng thần điện phong cách hành sự không chỉ có sẽ bắt được lý nguyên thọ sẽ còn bắt được cùng hắn có quan hệ tất cả toàn bộ đem hủy diệt đáng tiếc thiên nguyên tổ thụ cũng không biện pháp hắn lúc trước nhất định phải mang theo sinh linh cùng một chỗ trở về v ợ n dụng đối phương ký tức che giấu chính mình cùng thiên nguyên tổ tế h đàn tồn tại không phải lấy hắn cùng thiên nguyên tổ tế h đàn đặc thù tất nhiên sẽ bị những cái kia võ thánh tồn tại phát hiện một vị chán nản võ thánh cường giả tại một ít tồn tại trong mắt thật là khó được thánh dược bất quá loại chuyện này thiên nguyên tổ thụ cũng không tính nói cho lý nguyên thọ ngược lại hắn ở trong lòng nhận ân tình cho lý nguyên thọ một đạo bản nguyên làm đ ề ngủ bây giờ sẽ giúp h ắ n luyện hóa phương này tàn phá thành giới đến tiếp sau lại chỉ điểm một hai đủ để triệt tiêu kia phần ân tình nhân quả việc này không nên chậm trễ bởi vì cố kỵ có thánh giả cảm ứng được h u y ề n h ỏ a cổ tinh phát sinh tất cả theo cái khác sao trời cưới t r u y ể n tống trận chạy tới thương long t i n h vực sớm đem tin tức báo lên c h ú n g thần điện lý nguyên thọ cùng tiên nguyên tổ thụ giành giật tướng dây bắt đầu luyện hóa tử vong ma giới chương ba trăm lẻ năm so sánh đại thánh chiến lực chương ba trăm lẻ năm so sánh đại thánh chiến lực mợ trong đan điện t h i ế niệu diễn hóa một phương thành giới chính là đại thánh cường giả tiêu chí mong muốn tại thánh giả cảnh giới nắm giữ loại thủ đoạn này đến một lần cần nắm giữ một phương cùng tự thân bản nguyên phù hợp với nhau tàn phá t h á n h giới thứ hai cần tiêu tốn rất nhiều thời gian hoặc là có đại thánh trở lên cường giả tương trợ điều kiện mười phần hạ khắc nhất là đầu thứ nhất tiêu chuẩn h i ệ m có nhất tựa như thánh binh vật liệu như thế tàn phá t h á n h giới cũng là tư nguyên khan hiếm đây là có thể nuôi dưỡng đại thánh thủ đoạn tất nhiên là vô cùng c h ấ t quý định tiêm đạo thống đều là dùng cái này kéo dài lực lượng trung kiên bảo trì chính mình trường tịnh công suy mà tại mênh mông tĩnh hải mong muốn tìm ra một cái tàn phái dù là xuất hiện cũng biết bị siêu nhiên thế lực cướp đi căn bản không tới phiên tán tu thánh giả cũng liền tiên hoang tinh quá mức đặc t h ủ lý nguyên thọ cũng đầy đủ l ặ c t h ủ hắn tu luyện chính là hỗn độn nói tu thành hỗn độn thể có thể kiêm dung các loại bản nguyên bao hàm toàn diện khả năng luyện hóa tử vong ma giới đổi lại cái khác thánh giả không phải ma đạo tu sĩ hoặc là ma tộc không thể luyện hóa cái loại này trí bảo nếu là cưỡng ép luyện hóa không những vô ích ngược lại có hại dễ dàng lọt vào phản vệ tự tồn căn cơ lý nguyên thọ hiển nhiên không cần lo lắng n h ữ n à y h ắ n đã có điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai thì t h có võ á ngay h t ư ơ n trợ, giống bí bí tầng tầng lớp, lớp n h tại lý nguyên thọ bế quan luyện hóa tử vong ma dưới lúc vân long tinh hạ hạt một vị trung kỳ thánh giả cùng liền nhau cổ tinh thánh chủ cơ hồ không phân phật tự đến thương long chủ tinh hắn ư thấy hai người thân sắc lo lắng không giống giả mạo lúc này hướng lên hồi báo cho nhị trưởng lão nhị trưởng lão là thương long tinh vực còn sót lại đỉnh phong thánh giả bên trong nhiều tuổi nhất một vị cũng là trước mắt hắn có thể lập tức bàn bạc đến một vị việc này không thể chủ quan ngoài h ị t r ư n l ra còn có một số ẩn thế không ra cấm kỵ cường giả cùng tinh hải bên trong làm loạn đại cấu ai cũng có khả năng xuất hiện tại huyền hỏa cổ tinh loại chuyện này ngày bình thường không nhiều xuất hiện mỗi lần đều cần phá lệ coi trọng chớ nói chi là bây giờ thần nữ vừa lúc ở huyền hỏa cổ tinh lệ binh nếu là quá ý nhiều thần nữ thần điện không phải phá hủy bọn hắn thương lòng tinh không thể chuyện này các ngươi làm rất không tệ chờ bản thánh trở về lại cùng mấy vị trưởng lão khác thương nghị một chút như thế nào khen thưởng nhị trưởng lão vội vàng vẫy lui người trưởng lão này sau đó gọi tới hai vị k h á c chấn thủ tại tinh vực đỉnh phong thánh giả tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão ba vị đỉnh phong thánh giả vô cùng lo lắng vội vàng chạy tới huyền hỏa cổ tinh có thể chờ theo vân long tinh đổi thừa tinh không truyền t ố n g trận lúc lại phát hiện huyền hỏa cổ tinh bên kia truyền t ố n g trận đã sớm bị phong bế xem ra chuyện có chút vượt qua trường khống ba vị đỉnh phong thánh giả sầm mặt lại liên tục không ngừng theo ngọc lan tinh đi vòng chỉ là như vậy đến một lần trên đường liền phải dùng nhiều phí thời gian một năm nhất làm cho bọn hắn tâm tình nặng nề chính là tại ngọc lan tinh đã nên có thể cảm ứng được đ ỉ n h phong thánh giả giao chiến động tĩnh nhưng bọn hắn cái gì đều không có cảm ứng được trong lúc đó bọn hắn không ngừng đưa tin liên hệ đại trưởng lao vân thái thánh giả kết quả đều bật vô âm tín không có đạt được bất kỳ đáp lại nào đại trưởng lão sẽ không xảy ra chuyện đi đối lập tuổi trẻ ngũ t r ư ở n g lão lo lắng có loại dự cảm không tốt đừng muốn nói vậy đại trưởng lao chính là đình phong thánh giả cách rời đi tích nội thiết địa chỉ có cách xa một bước Thuống chi còn có linh tìm thánh giả bảo hộ tại thần nữ t à hữu vị kia thật là trong thần điện cường đại nhất hai vị thần sứ một t r o n g thực lực có một không hai thánh giả chi cảnh phóng nhãn toàn bộ đồng phương vũ trụ đều là thánh giả cảnh có thể xếp thượng hào tồn tại trừ phi đại thánh cường giả ra tay không phải ai có thể đồng thời ngăn chặn bọn họ hai vị nhị trưởng lao nhữ mày thấp giọng trách móc vũ trưởng lao trong nháy mắt tịt mỏi nhưng bọn hắn trong lòng dự c ả m bất tưởng lại là theo thời gian trôi qua càng diễn càng cháy mạnh mà tại bọn hắn bay vào vũ trụ một năm nay lý nguyên thọ đã tại thiên nguyên tổ thụ trợ giút hạng thành công đem tử vong ma giới luyện vào thể nội đan đ i ể n hư không đem diện hóa xuất một phương nhỏ thành giới giờ này phút này đan đ i ể n của hắn hư không không còn là tối t ă n g mở mịn hỗn độn t i ê t niệm mà là hóa thành một bên tử vong ma vực tràn ngập vô biên t ử khí ma khí cùng b ằ n g bạc mênh mông hỗn độn c h i khí những biến hóa này xuất hiện mang ý nghĩa hắn đã mở ra chính mình thành giới cứ việc cái này phương thánh giới còn chưa đủ hoàn thiện không đủ để cùng đại thánh cường giả cùng so sánh nhưng có cái này phương thánh giới tại đã có thể động dụng bộ phận đại thánh cường giả mới có thủ đoạn trừ cái đó ra h á n bản nguyên lực lượng cũng nhận được mấy chục lần tăng phúc thể nội tích chứa thánh lực cùng p h á p t ắ c lực lượng đã siêu việt đỉnh phong thánh giả loại này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng nhường lý nguyên thọ không tự giác sinh ra một loại trưởng khống thiên địa, có thể cùng đại thánh khiêu chiến ảo giác cái này phương thánh giới cùng ngươi bản nguyên không phải nhất phù hợp đến tiếp sau còn cần ngươi tốn hao thời gian đem những n à y tử vong bản nguyên chuyển hóa làm hôn đội bản nguyên tốt nhất diễn hóa xuất âm dương n g ũ hành trước đó như không tất yếu tận lực chớ cùng đại thánh cường giả giao thủ thiên nguyên tổ thụ lời nói này không nghi ngờ gì ngồi vững lý nguyên thọ cảm giác bất quá vị này lao võ thánh trải qua lần này giày vò thật vất vả khôi phục tu vi lại lâm vào suy yếu kỳ lao nhân gia thân ảnh mờ mịt dường như mây mù biến h à n h lúc nào cũng có thể theo gió phiêu tán đ ồ n g dạng thanh âm đều biến có cũng được mà không có cũng không sao nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nhắc nhở lý nguyên thọ đồng thời đánh ra một vệ thần q u a n g nói đây là liên quan tới phiến thiên địa này lẽ thường cùng bí mật ở trong chứa toàn bộ thần vực cùng một số người hoàng điện cựu h ữ thần triệu lĩnh vực tinh đồ lao nhân gia ta lại phải ngủ say kế tiếp trong khoảng thời gian này lao đầu tử cái mạng này cùng tộc ta con cháu sinh tử coi như toàn giao cho trên tay ngươi lão cổ đồng r ứ t lời hóa thành thanh quang mang theo tế đàn thu nhỏ vô số lần trong chốc lát hóa thành một phương lớn trừng bàn tay mini tế đàn trước đem lão phu đưa vào thành giới đón thêm nạp l ã o phu những cái k i a tử tôn hậu duệ ngay vậy lý nguyên thọ không chần chờ trong nháy mắt thu nạp tế đàn mặc dù hắn cùng thiên nguyên tổ thụ ở chung thời gian không dài nhưng cái này lão cổ đồng không ít giúp hắn dù là không đề cập tới hai người những năm này gặp nhau chỉ nói bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu lẫn n h a đều không có h ã n hại đối phương lý do mà hắn trong đan điển cũng không bí ẩn cũng không sợ bị phát hiện cái gì tại thu hồi tổ tế đàn về sau lý nguyên thọ nhạy cảm cảm nhận được trong đan điền nhiều một cô rất cường đại sinh cơ kia là thiên nguyên tổ tế đàn cùng tổ thụ lao cổ đ ồ n g tại phát lực lấy bản nguyên bổ sung hắn nhỏ thành giới rót vào sinh cơ thuận tiện tiếp dẫn tộc nhân không phải lấy kia tràn ngập tử khí hoàn cảnh tiên thiên kim đan phía dưới căn bản là không có cách sống sót chính là cựu khiếu kim đan cũng khó có thể sống sót quá lâu nếu như không có lý nguyên thọ chủ động can thiệp bọn hắn thời điểm đều sẽ bị tử khí cùng ma khí ăn mòn bản nguyên cho đến bị dần dần đồng hóa thành thành giới một bộ phận hoàn thành một bước này lý nguyên thọ quả quyết vận dụng pháp thiên tượng địa lực lượng cùng trời nguyên cổ tinh pháp tắc cộng minh tiếp theo đem ý chí của mình truyền đạt tới cổ tinh m ỗ i một góc sau đó liền từ tổ địa bắt đầu thu nạp thần thụ nhất tộc sinh linh cùng thánh chỉ t r ờ trọng yếu nội tình chương ba trăm linh sáu trốn xa nhân hoàng thánh vực t r ă m mắt thần quân t r ư ờ n g ba trăm linh sáu trốn xa nhân hoàng thánh vực t r ă m mắt thần quân đại nhân chuyện gì xảy ra thần thụ nhất tộc tộc trưởng nguyên cổ chỉ cảm thấy hãi hùng kết n g h ĩ n mặc dù nghe được vị này thánh giả đại nhân nhắc nhở nhưng còn chưa biết xảy ra cái gì không biết chuyện đều sẽ làm người ta thấp thỏm khó có thể bình an ta giết chúng thần điện đỉnh phong thánh giả bắt sông chúng thần điện thần nữ lý nguyên thọ lời ít mà ý nhiều nói các ngươi làm m ảnh tinh vực này duy nhất cùng ta có liên quan liên ta như rời đi bọn hắn có thể sẽ đem lửa dẫn chút xuống tới các ngươi trên thân chúng chúng thần điện nguyên cột như bị xét đánh đi theo bên cạnh hắn mấy vị cựu khiếu đỉnh cao nhất cũng là bị dọa đến nói không ra lời ta đã tu thành thành giới các ngươi chỉ quản tạm lánh một chút thời gian qua một thời gian ngắn chờ việc này giải quyết tự sẽ đưa các ngươi trở về dứt lời lý nguyên thọ không cùng bọn hắn nhiều lời vung tay á o đem tất cả mọi người thu nhập đan liền nhỏ thành giới lần giải thích này cũng bị hắn nói cho nguyên dao thì phong vân cùng tông ngâm tuyết hắn theo thần lô bên trong thả ra nguyên dao đưa vào nhỏ thành giới hai người khác còn đang bế quan trực tiếp bị hắn liền người mang cung điện cùng một chỗ thu vào đi lần này bận đội bỏ ra ước chừng một cách giờ thời gian không lâu lắm lý nguyên thọ đem toàn bộ tiên h nguyên nhất tộc liên quan nội tình thu sạch nhập thể nội thành giới lập tức hắn lấy hư không thánh lực kết hợp t h á n h giới chi lực trực tiếp vận dụng đại thánh cường giả mới có thể sử dụng hành đ ộ n hư không thủ đoạn bắt đầu na di mấy lần na di hắn liền rời xa thiên nguyên cổ tinh vượt qua mấy viên sinh mệnh cổ tinh phương hướng thì là quyết định lúc đến đường căn cứ thiên nguyên tổ thụ cung cấp tinh đồ cái phương hướng này đi thẳng xuống d ư ớ i chính là nhân hoàng điện lĩnh vực chúng thần điện lĩnh vực được xưng là thần vực nhân hoàng điện lĩnh vực thì được xưng là nhân hoàng thánh vực mà thiên hoàng tinh vực tọa lạc tại nhân hoàng thánh vực kinh nghiệm lữ trùng tiêu vẫn lạc sinh lòng cảm ứng một chuyện lý nguyên thọ trở về tâm tư ngày càng bức thiết vừa vận đầu này tình không cổ đạo bên trên chất chứa không ít cơ duyên nhất là thần vực cùng nhân hoàng thánh vực giáp giới địa phương hắn đã có thể đặt vào đường về lại có thể tránh né chúng thần điện đổi bắt còn có thể tiện đường tìm kiếm kéo dài tính mạ có thể nói một công ba việc tại lý nguyên thọ sau khi rời đi không đủ bảy ngày thanh giao nhất tộc ba vị trưởng lão rốt cuộc vượt qua đến huyền hỏa cổ tinh khi bọn hắn đến cổ tinh một phút này ba vị đỉnh phong thánh giả sắp mặt tất cả đều khó coi tới cực điểm tới chậm ba vị thánh giả tâm chìm vào đ á y cốc tinh không bên trong còn có lưu lại chiến đấu vết tích thánh đạo pháp t ắ t chấn động còn chưa hoàn toàn tàn đi bọn hắn cảm ứng rõ ràng tới còn x u ấ t lại vết tích bên trong không chỉ có còn lại đại trưởng lao khí tức còn có linh tìm thánh giả cùng thần n ữ khí tức duy chỉ có không có cái kia thần bí người đến khí tức đã bị lấy đại thủ đoạn xóa đi bao quát tinh không chuyển tống trận cũng bị hủy đi kết thúc làm ba đại thánh giả phát hiện những ngày mánh khỏe càng lạnh như là sấm sét giữa trời quang rơi vào đ ỉ n h đấu trước khi đến bọn hắn chỉ là lo lắng đại trưởng lão nhưng bây giờ đại trưởng lão mất tích linh tìm thánh giả mất tích chỗ chết người nhất chính là thần nữ cũng mất tích nói câu lời khó nghe đại trưởng lão cùng linh tìm thánh giả chết một vạn lần đều không có gì có thể thần nữ không được vị này sinh tử quá là quan trọng so thương long tinh vực đều trọng yếu đây chính là chúng thần điện tương lai người thừa kế bên trong tiếng hô cao nhất vị kia tương lai có khả năng trưởng thành là võ thánh cường giả tồn tại cái này nếu như b ị thần điện biết đừng nói là bọn hắn chính là vực chủ cũng phải bị liên lụy nghĩ tới đây ba vị đỉnh phong thánh giả mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy miệng bên trong quất thẳng tới hơi lạnh dù là nguyên h ỏ a cổ tinh nhiệt độ kỳ cao dù bọn hắn tu thành thánh đạo kim thân nhiều năm thậm chí đã ba hợp nhất tu luyện tới thánh giả cực h ạ g i ờ phút này vẫn là không cầm được toàn thân bất lực nhanh mau đem việc này cáo chi vực chủ nhị trưởng lão tay chân như nước gia, thánh lực chấn động không nớt cơ hồ là run rẩy nói ra lời nói này Tốt, tốt. hai vị khắc trưởng lão cũng n ơ m nớp lo sợ run rẩy điều động thánh lực mấy lần mong muốn lấy ra đưa tin ngọc giản cuối cùng đều là thất bại ba vị đỉnh phong thánh giả lại bị h ù đến mức độ này hơn nửa ngày ba đại thánh giả mới miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm khủng hoảng đem ngọc giản lấy ra đối vực chủ phát ra đưa tin phát xong về sau ba vị đỉnh phong thánh giả tay chân một hồi lạnh bướt cầm ngọc giản suy nghĩ xuất thần dường như hóa thành pho tượng cho đến ngọc giản đầu kia chuyển đến đáp lại mấy người các ngươi ở lại nơi đó không cần tùy ý đi lại việc này ta đã thông biết thần điện sau đó không lâu sẽ có thần quân tiến đến t r a ra việc này được chủ thanh â m hơi trầm thấp vẫn như cũ như thường ngày bình tĩnh như vậy như thế ngữ khí cuối cùng cho ba vị đỉnh phong thánh giả a n viên thuốc can thần để bọn hắn thoáng bình phục tâm tình khủng hoảng đương nhiên sẽ không biến mất không còn tăng hơi chỉ là lúc này đã chuyển rời đến chúng thần điện đi khoảng cách thương long tinh vực không biết bao xa thần vực trung tâm một tòa khí thế rộng rãi tăng thương cổ lao thần điện như là bạn cổ bất diệt mênh mông liệt dương giống như lơ lửng trong tinh không kia là một tòa sò、so、thương long tinh đều muốn khổng lồ tiên cung rất khó tưởng tượng tại sâu trong tinh không còn có dạng này một chỗ kỳ quan khó có thể tưởng tượng thế gian còn có hùng vị như vậy cung điện mà cái này chính là chúng thần điện là sừng sững tại thần bực c h i đ ỉ n h vượt lên trên chúng sinh tinh hải phía trên vô thượng thánh điện lúc này rộng rãi thần điện thượng tần một góc tựa như một thế giới nhỏ ngũ thải thiên điệu bên trong ngồi xếp bằng một vị dáng người thon dài theo cái chán tới cái cằm mọc ra hai hàng mấy chục con mắt thân ảnh thần ảnh kia như lão tăng nhập định giống như chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại sơn nhạc nguy nga nặng nề cảm giác xa xa nhìn lại tựa như là một tôn pho tượng toàn thân trên dưới không thấy bất kỳ sinh cơ cho đến nó bên hông ngọc g i ả n sáng lên ánh sáng nhạc thân ảnh này rốt cục có sinh cơ chấn động bá mở ra mấy chục k h ỏ a con mắt bắn ra đường rẽ hào quang là ai dám đối ta chúng thần điện thần nữ độc thủ trong mắt thần quân ánh mắt như lao trong mắt hình như có sao trời tiêu tan tính mạng hắn lâu đời thu vi sâu không lường được sớm đã đứng hàng đại thánh tri cảnh đạo tâm như giống như cục đá vô hại kiên cố không biết bao nhiêu năm không có bị q ấ y nhiêu đa nghi cảnh nhưng hôm nay chính là hắn cũng khó có thể bình tĩnh tọa hạ đệ tử kiệt xuất nhất tung tích không rõ thần nữ cũng theo đó mất tích đại sự như thế chính là đối với hắn mà nói cũng như ngũ lôi banh đ ỉ n h sau một khắc thư không gợn sóng dập d ờ n hơn ngàn năm không có bước ra thần điện chăm mắt thần quân vận dụng tinh không na di thủ đoạn xuất hiện tại thần điện tinh không trên truyền thống trận trận pháp trong nháy mắt kích hoạt thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa thương long tinh b ự c thánh giả có thể sợ hãi có thể nghĩ đông nghĩ tây chăm mắt thần quân không được hắn muốn làm chỉ có tìm tới thần nữ trong tay hắn có đệ tử linh tìm thánh giả mệnh bài có thể xác nhận đệ tử còn chưa vẫn lạc về phần thần nữ tin tức nếu là theo thương long tinh chuyển đến mà không phải thần điện nội bộ chuyển đến có thể thấy được thần nữ cũng là mất tích mà không phải vẫn lạc mà hắn nhất định phải tại việc này hoàn toàn lên men trước đem thần nữ tìm tới mang về thần điện không phải đừng nói thương long tinh đừng nói thương long cực chủ chính là hắn vị này thần quân cũng phải chịu không nổi chương ba trăm linh bảy thần quân truy sát thánh giả hậu kỳ chương ba trăm linh bảy thần quân truy sát thánh giả hậu kỳ đại thánh cường giả luyện thành thành thế nắm giữ tinh không na z i đại thần thông mỗi một lần na z i có thể so với cự l y ngắn tinh không truyền tống trận tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi nhưng này chỉ là giữa các v ị sao truyền t ố n g chúng thần điện tới thương long tinh vực ở giữa cách mấy cái tinh vực xa xôi như thế khoảng cách sử dụng tinh không na z i kém xa cưới truyền tống trận chúng thần điện cùng thương long tinh vực ở giữa truyền tống trận cũng không phải là bình thường tinh không truyền tống trận mà là cao cấp hơn tinh vực truyền tống trận cái loại này chất pháp chính là tinh thông trận pháp c r i đạo hơi thông n ư không tri đạo đại thánh cường giả bổ trí vượt ngang tinh vực hiệu xuất hơn xa tinh không na di ngắn ngủi mấy ngày t r ă m mắt thần quân liền vượt ngang mấy cái tinh vực đến thương long tinh vực xuất hiện ở đây trong nháy mắt hắn bên cạnh triệu hoán chính mình bạo tháp bên cạnh vận dụng tinh không na z i thẳng đến huyền hỏa cổ tinh mà đi thương long vực chủ đã đem chuyện ngọn nguồn cùng sao trời tọa độ cáo chi với hắn không bao lâu t r ă m mắt thần quân đến huyền hỏa cổ tinh nhìn thấy thương long tinh vực ba cái thánh giả chúng ta gặp qua thần quân đại nhân ba vị đỉnh phong thánh giả cảm ứng được khí tức lúc liền hốt h o ả n g không mình hành lễ t r o n mắt thần quân cũng không để ý tới bọn hắn hắn ngừng chân tinh hải bên trong mấy chục khỏi nhã bán ra sáng chói u quang giống như là thực chất hóa tia sáng giống như đảo qua mỗi một chỗ có thánh l u ậ n còn x u ấ t lại vết tích cùng lúc đó trong mắt hắn có đếm không hết xuất hiện ở lấp lóe dường như có thể nhìn thấy phát sinh qua cảnh tượng đồng dạng đây là thiên phú của hắn thần thông đến từ t r ă m mắt con giết nhất tộc huyết mạch truyền thừa có thể tiến hành phạm vi nhỏ thời gian ngắn cảnh tượng quay lại theo ngược dòng tìm hiểu nơi đây phát sinh qua chuyện t r ă m mắt thần quân sắc mặt dần dần âm trầm ánh mắt bên trong nổi lên từng vệ tinh hồng nhân tộc tốt một cái nhân tộc dám vượt ngang ức vạn dặm tinh hải đến ta thần vực làm loạn t r o n mắt thần quân chính là đại thánh cường、Giả. kiến thức sao mà rộng lớn dù là hắn không có nhìn ra người kia ra sao bộ dáng nhưng cũng ngược dòng tìm hiểu ra kia là cái nhân tộc không tồn tại yêu tộc cùng dị tộc khí t ứ c trên đường tới hắn nghĩ tới thần v ự c chung quanh nhận thế lao c ộ n đồng nghĩ tới những cái kia đại khấu nghĩ tới cựu lưu thần triều chưa từng nghĩ tới sẽ cùng nhân tộc có quan hệ đông phương vũ trụ nhân tộc tập trung ở nhân hoàng thánh vực c h ẳ n g có tản mát tộc đàn cùng t ắ n tu cũng tại khoảng cách thần v ự c chỗ thật xa ai có thể nghĩ tới hết lần này tới lần khác chính là gần như không có khả năng nhân tộc gây nên tốt rất tốt trong mắt thần quân trên mặt trong lòng đều là sát ý n g ậ p trời h á n bộ tộc này vốn là cùng n h â n tộc có không nhỏ ân đoán hắn tại nhân hoàng thánh vực có tốc địch tại hư không chiến trường đã từng cùng n h â n tộc có chút ma sát bây giờ lại có người tộc đến b ậ n nạn hắn há có thể không giận chỉ là một cái nhân tộc thánh giả dám đến ta thần vực làm loạn dám đụng đến ta chúng thần điện thần nữ cho dù sau lưng ngươi có võ thánh toa chấn bùn quân cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh trong mắt thần quân tại lần này thần thông ngược dòng tìm hiểu bên trong tìm được một sởi khí cơ kia là chiếu dọi tại thiên địa pháp tắc bên trong sinh mệnh khí cơ không tầm thường thủ đoạn có thể xóa、đi. hắn đã biết đối phương hạ lạc muốn tiến đến truy sát nhưng ở cái này trước đó hắn ánh mắt âm lánh nhìn về phía huyền hỏa cổ tinh ba vị thánh giả t h ầ n quân đại nhân ba vị đỉnh phong thánh giả chợt cảm thấy tê cả da đầu có loại tử vong quanh quẩn trong lòng sợ hãi t h ầ n nữ mất tích các ngươi không đi tìm tìm lưu ở nơi đây làm cái gì giống các ngươi những rượu này túi gói cơm còn sống để làm gì trong mắt thần quân lạnh lùng nói mấy chục đạo ánh mắt hóa thành sắc bén sắc cơ bán ra mà ra thân quân đại nhân tham mạc a ba vị đỉnh phong thánh giả chợt cảm thấy không ổn vội vang mở miệm cầu xin tha thứ bọn hắn rất muốn nói là vực chủ đại nhân muốn bọn hắn lưu ở nơi đây chờ thần quân giá lâm nội tâm đoan uổng không thôi thay vào đó vị lôi lệ phong hành thần quân đại nhân hiển nhiên không tâm tư nghe bọn hắn d ả o biện chỉ là từng kia ánh mắt đ ả o qua ba vị đỉnh phong thánh giả liền như vậy tiêu vẫn hóa thành huyền hỏa cổ tinh thổi phồng b ù i bặm tại thương long tinh vực tại thanh giao nhất tộc bọn hắn là cao cao tại thượng trưởng lão là đỉnh phong thánh giả có thể hoành hành một vực thậm chí xa xôi một chút tinh bực vực vực h ủ cũng bất quá là đỉnh phong thánh giả nhưng đối với chúng thần đ i ệ đối với trong mắt thần quân mà nói chỉ là ba cái đỉnh phong thá cùng sâu kiến không có gì khác biệt muốn hết liền hết chỉ trách chính bọn hắn nuôi mù chỉ đổ thừa bọn hắn trong tộc không làm trách bọn họ tự mình xui xẻo đối với bọn hắn v ẫ n lạc trong mắt thần quân trong lòng không nổi lên được bất kỳ v ợ n sống nào hắn nhìn đều không xem thêm một cái liền lần nữa tinh không na di thẳng đến tiên nguyên cổ tinh đến nơi đây hắn lần nữa tìm kiếm thiên địa pháp tắc bên trong sinh mệnh k h í cơ đến từ nhân hoàng thánh vực sao trong mắt thần quân sắc mặt càng thêm âm chầm lạnh lùng hắm như thế nào nhìn không ra đối phương chạy trốn phương hướng là nhân hoàng thánh vực phương hướng hai viên cổ tinh vô số sinh mệnh rất tốt hắn không có chút gì do dự quả quyết đổi u tiếp thiên nguyên cổ tinh giống nhau không có sinh cơ còn bị quét ngang không còn hắn thấy tất nhiên cũng là người kia gây nên tất nhiên là muốn đem món nợ này tính tới đối phương trên đầu chỉ là lúc này lý nguyên thọ sớm đã rời đi thương long tinh v ự c đi vào liền nhau thiên lang tinh v ự c hắn hôm nay tu vi tuy vẫn thánh giả trung kỳ nhưng bởi vì sớm nắm giữ một phương tàn phá thành giới trình thể lực lượng càng hơn linh tìm thánh giả lại có tinh không na di thủ đoạn cùng hư không thánh lực gia trì bỏ chạy tốc độ đã không kém gì đại thánh sơ kỳ dù là t r o n mắt thần quân là đại thánh cường giả thời gian ngắn cũng đừng hỏng đổi u được cả hai cứ như vậy một truy một đuổi tốc độ mặc dù không ngừng r u ngắn nhưng Thủy trung bảo trì một khoảng cách trong lúc này lý nguyên thọ nhất tâm nhị dụng một bên bỏ chạy một bên thôn phệ vân thái thánh giả nguyên bản hắn hẳn là mượn nhờ cơ hội này trước tiên đem tử vong ma giới bản nguyên chuyển hóa làm tự thân hỗn đ ộ i bản nguyên nhưng hắn tu vi cảnh giới đình trệ tại thánh giả trung kỳ căn nguyên ở chỗ linh hồn lực không có đột phá bản nguyên tăng lên cũng không thể tăng lên linh hồn ngược lại sẽ bởi vì phạm nhân hồn phách không đủ cường đại mà khó mà nắm giữ quá nhiều lực lượng sẽ đối với lực lượng trưởng không biến yếu tiếp theo ảnh hưởng chiến lược nếu như linh hồn lộ sắt thành thánh hồn thu vi tiến thêm một bước lý nguyên thọ lại chuyển hóa t ử vong bản nguyên thời điểm hiệu suất cũng biết càng nhanh cao hơn ngoài ra bởi vì hắn sớm luyện thành thành giới tại thôn vệ vân thái thánh giả lúc hiệu suất cũng so trước kia nhanh hơn nhiều trọn vẹn tăng cường mấy chục lần cơ hồ chưa tới nửa năm thời gian lý nguyên thọ liền hoàn toàn thôn vệ vân thái thánh giả linh hồn lực đạt được thăng hoa theo p h à n hồn lộ sắt thành thánh hồn tại thuế biến thời điểm lý nguyên thọ bất đắc dĩ dừng lại tại nguyên chỗ tùy ý tỉm tĩnh mịch sao、trời. ẩn thân tại hỗn độn thần lô lại đem thần lô hóa thành một hạt bụi dung nhập viên này rách nát sao trời thật dày b ụ i bằng bên trong trận này t h ổ i biến tiêu xài nửa tháng thời gian trờ lý nguyên tọ s u ố t q u a n lúc phát tác của hắn lực lượng cùng thánh lực cũng nhận được đột phá tính tăng lên tu vi chân chính đi vào thánh giả hậu kỳ giờ n à y phút này hắn bản nguyên lực lượng đã có chỗ tràn ra cơ h ộ i hoàn toàn vượt qua thánh giả đ ỉ n h phong nên co phạm trù thẳng bức ngưng luyện ra thánh giới hình thức ban đầu chuẩn đại thánh cường giả trên thực tế nếu như tu vi của hắn ở vào thánh giả đình phong lúc này đã hoàn toàn có thể xung kích đại thánh chỉ cần hoàn toàn đem t ử v o n g ma giới bản nguyên chuyển hóa làm tự thân bản nguyên liền có hy vọng đặt chân đại t h á n h cảnh giới nhưng hắn thánh đạo tu hành cũng không viên mãn hắn còn cần đem nhục thân linh hồn p h á p tác đồng thời tu luyện thành thánh giả đạo quả lại đem đạo quả hòa làm một thể kết xuất một cái hoàn hoàn chỉnh chỉ trình bản nguyên đạo quả đến lúc đó hắn khả năng đi đến mở thành giới thành cựu đại thánh đường chương ba trăm linh tám hát bọ cả tinh bực đại thánh cản đường chương ba trăm linh tám hát bọ cả tinh bực đại thánh cản đường đối với xung kích thánh giả đình phong lý nguyên thọ không vội ở cầu thành thánh giả sơ kỳ tới thánh giả hậu kỳ là nhục thân phát tác linh hồn thuế biến theo đổi u là bên ngoài tăng lên mà đỉnh phong một bước này thì là muốn trái lại hướng vào phía trong tìm kiếm tiến một bước chất biến một bước này nhìn như dễ dàng nhất kỳ thực khó khăn nhất nếu như đem thánh đạo kim thân thánh đạo phát áp, thánh hồn toàn bộ ví von là một khối cô đ ộ n g đến cực hạ rốt cuộc không có cách nào tiếp tục gáp súc bách luyện tinh cương như vậy cuối cùng một bước này chính là đem ba khối bách luyện tinh cương hòa làm một thể độ khó có thể nghĩ tại bình thường sinh linh trong mắt đặt chân thánh đạo khó như lên trời nhưng tại thánh đạo trong mắt cờ giả phiến thiên điện à y rộng lớn vô ngẩn Thánh g vậy, vậy vẫn là bởi vì bọn hắn xuất thân thanh giao nhất tộc huyết mạch phi phạm lại phía sau có đại thánh g i huyết mạch đại thánh chỉ điểm tựa như những cái kia lạc hậu chút tinh vực vượt chủ cũng vất quá đỉnh phong thánh giả đ ạ i thánh giả cảnh đỉnh phong chi cảnh là một đạo đường danh giới nếu như phóng nhãn chúng thần điện chấp trưởng toàn bộ thần v ự c đến xem có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một bất quá ta có ưu thế của mình lý nguyên thọ không đội không phải cảm thấy khó mà là trước mắt không đủ hắn ổn hắn tại từ nơi sâu xa cảm ứng được một chút sắc cơ hoài nghi đã có cường giả nhận được tin tức ngay tại đuổi giết hắn loại tình huống này hiển nhiên không cách nào tĩnh tâm bế quan nếu không lấy hắn luyện thành thế giới ưu thế mong muốn đạo quả quý nhất luyện thành bản nguyên cũng không phải là việc khó lúc này lý nguyên thọ đã vượt ngang ba cái tinh vực hắn đoạn đường này cũng không phải là thẳng cấp trước mắt ở vào thiên lang tinh đông nam phương hát bọ cạp tinh vực nơi này là mười đôi hát bọ cạp nhất tộc l ã n h địa là không kém gì thương long tinh vực cường đại trung tộc từng từng sinh ra một vị thanh danh hiền hách đại thánh tường giả tiếp tục hướng phía trước đi ra hát bọ cạp tinh vực chính là mây đen tinh vực tới đó liền có thể tạm thời nghỉ chân một chút có lẽ còn có thể xung kích thánh giả đ ỉ n h phong có thiên nguyên tổ thụ cho tinh đồ lý nguyên thọ giống như thần trợ tại thần vực trên phiến đại điện à y như cá gập nước mây đen tinh vực là hỗn loạn tưng bừng khu vực nơi đó đã từng là như thiên hoang tinh vực đồng dạng cường đại phồn thịnh tri địa từng sinh ra võ thánh cường giả vị kia võ thánh còn từng tranh đoạt qua chúng thần điện điện chủ c h i vị nhưng cuối cùng không thể tranh qua còn bị tốt địch trọng thương vị kia võ thánh không biết tung tích mây đen tinh vực thì bởi vậy xuống dốc bị chúng thần điện biên giới hóa v ề sau rất nhiều năm bên trong mây đen tinh vực không ngừng gặp kẻ ngoại lai xâm nhập sớm tại thời đại trung cổ tại thiên ấ t thánh giả xuất thế niên đại nơi này liền hóa thành việc không ai quản lý khu vực trở thành hôn loạn tưng bừng tinh vực ngoại trừ đã từng hắc vân nhất tộc càng nhiều thì hơn là ngoại lai thế lực cường đại Đa số bỏ m ạ ngoài t i ra điểm trọng yếu nhất chính là nơi đây sinh trưởng gia duyên thọ thánh dược còn ẩn cư lấy một vị am hiểu luyện chế thánh đạo kim đan đại thánh cực giả cho nên lý nguyên thọ dự định ở đây dừng lại một chút thời gian mảnh này hỗn loạn tinh vực lại hướng đông chính là nhân hoàng thánh vực bên giới có tiếng có thối xem như trước mắt thích hợp hắn nhất ở lâu địa phương nhiều cái mục tiêu có thể ở đây đồng bộ tiến hành mạnh như chúng thần điện ở chỗ này lực lượng cũng mười phần yếu kém trong lúc vô hình lại cho hắn tăng thêm một t ầ n g bảo hộ lý nguyên thọ là nghĩ như vậy cũng là làm như thế nhưng trong mắt thần quân hiển nhiên sẽ không bỏ mặc hắn tùy tiện rời đi thần b ự c phạm vi một ngày này ngay tại lý nguyên thọ trượt vào đề theo h á c bọ cạp tinh vực bên ngoài đường vòng chạy tới mây đen tinh vực lúc h á c bọ cạp tinh vực trung tâm chủ tinh nên đón trăm mắt thần quân giá lâm vị này thần quân xem như uy tín lâu năm đại thánh cường giả đối thần v ự c phiến t i ê n địa này rõ như lòng bàn tay lại xác nhận đối phương là cái nhân tộc há có thể đoán không ra lý nguyên thọ dự định muốn thông qua mây đen tinh vực trở về nhân hoàng đ ị a t r ă m mắt thần quân mấy chục k h ỏ a con mắt chuyển động bắn ra khiếp người tinh mang vừa đi ra truyền t ố n g trận hắn không dành để ý tới bên cạnh xin đợi hát bọ cạp tộc đ ỉ n h phong thánh giả ánh mắt xuyên thủng hư không thân ảnh toán h g qua biến mất h n tại thiên lang tinh vực làm ra phán đoán trực tiếp cười thiên lang tinh truyền t ố n g trận g a tốc đến hát bọ cạp tinh vực bây giờ chỉ cần theo hát bọ cạp chủ tinh thẳng cắt cùng mây đen tinh vực chỗ giao giới nhất định có tinh vực truyền tống trận giá trị trong mắt thần quân thành công rút ngắn cùng lý nguyên thọ khoảng cách hắn theo hắc bọ cạp chủ tinh xuất phát tiến hành tinh không na z i chỉ phí phí hơn hai mươi ngày liền đến hai phe gặp nhau giao giới khu vực mà lý nguyên thọ bởi vì trên đường đột phá tốn hao chút thời gian lúc này khoảng cách hai vực giao giới còn có trên trăm ngôi sao khoảng cách nhưng hắn trong lòng loại kia cảm ứng lại tại trong khoảng thời gian này biến cực kỳ mạnh mẽ kia cũ quanh quẩn ở trong lòng sắc cơ càng phát ra rõ ràng dường như đang ở trước mắt ngay cả thánh hồn nhìn thấy phía trước tinh h ô n g đều mơ hổ mang theo huyết xác chúng thần điện thần quân lý nguyên thọ dừng bước nhìn chăm chú phía trước khẽ nhữ mày lấy hắn thánh giả hậu kỳ tu vi tăng thêm hỗn độn thể nội tình nhỏ thánh giới lực lượng cùng hỗn độn thần lô nhiều loại lực lượng hòa vào một thân đối với đại thánh cường giả cũng không phải là không có lực đánh một trận bất quá hắn không nằm chắc được tới là vị nào thần quân chúng thần điện có mười ba thần quân đây là chúng thần điện đời thứ nhất điện chủ quyết định tổ h ấ n đời thứ nhất thần quân đều là thủy tùng thái cổ đến thời đại trung cổ đều là như thế đương đại hơn phân nửa cũng sẽ không thay đổi căn cứ thiên nguyên tổ t ụ cung cấp tin tức hắn c á i kia thời đại mười ba thần quân người mạnh nhất là đại thánh đình phong yếu nhất cũng là đại thánh hậu kỳ bởi vì tuế y n g u y ệ t biến thiên bên trong tồn tại nào đó chút nhân tố thời đại trung cổ thiên ấ t đại thánh thời đại kia mười ba thần quân yếu nhất vị kia đã trượt tới đại thánh trung kỳ bất luận là căn cứ đương đại một chút dấu vết để lại phỏng đoán vẫn là căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng suy tính thiên nguyên tổ thụ lưu lại suy đoán là đương đại mười ba thần quân người mạnh nhất xác nhận đại thánh hậu kỳ người yếu nhất có lẽ là đại thánh sơ kỳ bên trong rào, rào rạ nói chung có thể đứng hàng trước ba thần quân hơn p â n nửa đều có đ hoặc là đại thánh hậu kỳ chiến lược bốn tới chín vị hơn phân nửa là đại thánh trung kỳ cuối cùng bốn vị mạnh nhất không cao hơn đại thánh trung kỳ thậm chí có khả năng tất cả đều là đại thánh sơ kỳ dùng cái này đến xem nếu như là cuối cùng kia bốn vị lý nguyên thọ tất nhiên là có lực đánh một trận kém nhất cũng có thể thong d o n g rời đi nếu như đường vòng ít nhất phải dùng nhiều phí thời gian một năm trong lúc đó giống nhau có bị truy t u n g p h o n g hiểm nếu như không t ấ n nhiều nhất nửa tháng liền có thể tiến vào mây đen tinh vực lý nguyên thọ nghĩ nghĩ không nguyện ý đường vòng nhưng hắn cũng nhớ kỹ thiên nguyên tổ thụ nhắc nhở dưới mắt không thích hợp cùng đại thánh một trận chiến mặc dù không biết hắn lấy loại nào bí pháp tỏa định lộ tuyến của ta nhưng tất nhiên là không có cách nào chính xác vị trí không phải sẽ không ngăn phía trước trên đường lý nguyên thọ không có ý định đường vòng cũng không muốn vội vàng một trận chiến càng nghĩ hắn quyết định lân cận tìm t ử tin h lấy hỗn độn thần lô che giấu khí t ứ c ngay tại chỗ tiêu hóa tử vong ma giới bản nguyên